phi long t h ấ p đầu liền như là một cái xâm thực thiên địa á c ma long tộc truyền thừa đối với bất luận kẻ nào tới nói đủ để nhập thánh ngày hôm nay ta liền một người chiến tam thánh ra tay đi người m u ố n chết ba người cùng quát một tiếng vui có b u ồ n có câu chuyện sắp kết thúc mời bạn g h é xem chương bốn trăm bốn mươi ba giết các ngươi chỉ cần mười tức tô vấn thanh hai tay khoảnh khắc chi gian nâng lên đông hải lập tức truyền ra chấn động to lớn vạn dặm bọt nước theo đông tây hai nơi tể tụ m à t h ư ợ n g hai đầu thanh thế ngập trời thủy thế cự long đột ngột từ mặt đất mọc lên bay thẳng trung gian phi long mà đi long u y ể n vũ kích phi long hai tay hoành mở hai đạo lôi ti bạo liệt cánh tay đúng là trực tiếp đem hai chỉ cự đại thủy long đặt tại nơi xa không thể động đậy xem kiếm hai cái thanh n â m nháy mắt bên trong xuất hiện phía trước thẩm tu huyền đơn quyết kim liên tạo hoa công hai tay ngưng tụ thành một thanh kim sắc cự kiếm thẳng vào mây trời cự kiếm theo chính mặt chém về phía phi long mặt tông mà phía sau lữ thượng một kiếm hoa phá thiên đ ị a dương xuân bạch tuyết thình l i n h một đạo từ đôi đến đầu kiếm khí thẳng vọt lên thực lực đủ để lay trời diệt đ i ệ không chung phía trên phi long chỉ là cười cười tại tầm tã mưa to bên trong ngạnh sinh sinh hai tay thủy long nhắc c h u y ệ n một trước một sau phía trước thủy long khoảnh khắc chi gian bị thẩm tu huyền cự kiếm chặt đứt mà phía sau thủy long thì là bị một kiếm đoạn cái cổ mà liên tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc phi long thân hình thế nhưng biến mất tại bầu trời bên trong tiếp theo một cái trước mắt hắn xuất hiện tại lữ thượng trước người ai cũng không nghĩ tới phi long lựa chọn thứ nhất công kích đúng là thực lực tăng nhiều khí tức không có bất kỳ hao tổn nào lữ thượng một cái đại thiên cảnh cường thịnh nhất trạng thái thanh liên kiếm tiên hậu sinh lữ thượng nhữ mày một kiếm đâm ra nay hội tụ thanh liên kiếm quyết một kiếm vừa nhanh vừa mạnh khủng bố vi lội thi kiếm, kiếm, chiêu chiêu kiếm, kiếm bạo liệt một quyền cùng lữ thượng ban đầu một kiếm đụng vào nhau nháy mắt thiên địa tiệt diệt mưa to mưa như trút nước ẩm vang nổ tung đông hải chi thượng bởi vì khí quần quận mà lên đại lãng khoảnh khắc chi gian bị nạnh sinh sinh oanh tắn đi mà bồng lai trên tiên sơn kia hai người cao cây cối toàn bộ đứt gãy nay một kiếm nay một quyền không người có thể lay này t à hữu cũng không có người có thể tới đ ị n h nổi đám người c h ố mắt nhìn lại lữ thượng đúng là lui vài chục bước mà phi long thì là đứng tại chỗ không núp đ í c h lữ thượng khỏe miệng đã chảy ra màu tươi vô luận ngươi như thế nào ta có thể giết ngươi lần thứ nhất liền có thể giết ngươi lần thứ hai phi long lạnh nhạt nói vô luận ngươi có hay không thánh nhân truyền thừa thanh niên kiếm quyết là rất mạnh tại ngươi không có tiến vào tường tự cành phía trước ta đều có thể giết ngươi lữ thượng lao đi khỏe miệng màu tươi mà liền vào lúc này một vệ kim quang lấp l á n h kiếm đột nhiên chém ngang phi long thân thể toàn bộ thân hình bị chém ngang lưng công hắn mi tâm tô vấn thanh q u á c to hắn yêu nguyên tại mi tâm hai người đồng thời một chức một sau manh kích mà tới một nói kiếm khí màu xanh một nói kim sắc kiếm khí bay thẳng phi long đã rơi ra thượng bản thân thân thể chỗ mi tâm phi long thân thể nhanh chóng liên tiếp nhưng lại tại lúc này lại phát hiện mưa to đã biến thành hai đầu cự đại thủy thế cánh tay tại tô vấn thanh điều khiển c h i hạ gắt gao bắt lấy hắn đã một phân thành hai thân thể hắn đã không có thời gian đi ngăn cản hai người thế công xuyên thấu hai thanh trường kiếm m ũ i kiếm xuyên phá phi long đầu đụng vào nhau nháy mắt bên trong phát ra kịch liệt oanh kích phi long chỉnh cái đầu bị tạc thành vỡ nát huyết nục văng tung tóe từng khối từng khối thi thể rớt xuống cả nửa người đều bị tạc thành vỡ nát tô vấn thanh hảo không lưu tỉnh một tay ép xuống nháy mắt bên trong phi long hạ thân cũng hóa thành một máu tinh hồng thảm liệt mũi tanh tràn ngập tại không khí bên trong lữ càn minh cùng hoa t ử cơ hồ là tại đồng thời nhìn hướng phi long thân thể bọn họ mặt bên trên đều là đại thắng c h ấ n kinh cùng đau khổ gào thét tất cả mọi người tại h ò hét như tê liệt h ò hét qua yêu cầu này dạng đại thắng yêu tướng bị chạm yêu tộc ba đại tướng vẫn lạc một người tam thánh truyền t h ừ a chi người đồng thời đứng chung một chỗ ngửa đầu xem không c h u n g phía trên hai kiếm đồng thời chỉ qua lạc phượng mặt bên trên vẫn cứ rất bình tĩnh mà vi hổ thì là nóng nẻ cười hắn tại cười hắn thế mà tại cười mỗi cái người đối mặt thắng lợi khát vọng cơ hồ tại này cái thời điểm tại hắn tiếng cười phát ra đồng thời cả khuôn mặt đều gắt gao băng lên tới mỗi cái người đều có thể rõ ràng nghe được chính mình trái tim nhảy lên kịch liệt thanh âm lạc phượng hiếp mắt nhìn xuống dưới các ngươi không sẽ cho rằng này dạng đem hắn giết đi các ngươi quên hắn là một cái thực người cẩn thận cẩn thận lại có gì dùng thể không còn một thôi lữ thượng mũi kiếm chỉ đi lạnh lùng nói nếu là không đi ta đem ngươi cũng giết ha ha ha lạc phượng cười cười mười cái phi long tại ta trước mặt đều là đồ chơi thôi ngươi liền hắn phân thân đều nhìn không ra còn nói muốn giết ta phân thân này câu nói như là một đạo tiếng sấm tại ba người đỉnh đầu bên trên nổ bể ra tới hắn vì cái gì thứ nhất cái cùng ngươi giao thủ đâu lạc phượng bất đắc dĩ lắc đầu đó là bởi vì thăm dò muốn thử dò xét ngươi thực lực thôi tự ngươi nói thôi ta lười nhác nói cho bọn họ lạc phượng đ ố n g nhiên bực bội vẫy vây tay h ả o a h ả o a kia cái quen thuộc đến làm người buồn nôn thanh em lại lần nữa theo không trung phía trên chuyển đến phi long hắn thế nhưng còn chưa chết đồng lai tiên sơn bên trên ánh mắt lại lần nữa nhìn lên thời điểm ánh mắt bên trong toàn bộ đều là tuyệt vọng là yên tĩnh như chết là cơ hội không có một chút sức lực thở dốc phi long như cũ sắc mặt bình tĩnh đứng tại không t r u n g phía trên lạnh lùng nhìn xuống phía dưới mà liền vào lúc này hắn phía sau lại lần nữa đi ra một cái người cùng hắn giống nhau như lúc người mà tại kia người sau lưng thế nhưng lại đi ra hai cái giống nhau như lúc người bốn cái phi long bốn cái đại thiên cảnh hắn phân thân không có làm hắn khí tức phân tán cũng không có cắt giảm hắn khí tức vẫn là như vậy khủng bố vẫn là như vậy cường đại ta hiện tại đã biết các ngươi là cái gì thực lực phi long mí môi có chút nói xin lỗi mười tức liền có thể muốn các n g ư y i mệnh ba người si khi đã té ngã thung lũng mới vừa kia khủng bố thực lực phát ra cơ hồ đã muốn bọn họ toàn thân một nửa khí nhưng là vẹn vẹn chém tới một cái phân thân mỗi cái người mặt bên trên đã không phải là lòng tin tràn đầy sát phạt mà là nuốt nước miếng bối rối không ai có thể rõ ràng khi tất cả áp lực tại một cái người vai bên trên thời điểm kia cái người đau khổ cùng dãy r u ụ a t h ầ m tu huyền đã từng phong ấn qua hung tinh nhưng là hắn sợ làm bất quá là đứng tại hung tinh bông xuống địa phương đứng tại vạn yêu đỉnh đầu bên trên đem chính mình khí tức toàn bộ tế ra phong ấn hắn mà thôi Hắn chưa bao giờ cảm giác được lực bao b giờ ấ thứ tòng tâm. t ậ vậy vậy m cảm mình mắt. mười chí chưa bao giờ cảm giác được tử vong khoảng cách chính mình như vậy gần. Như vậy nhanh. Liên tại trước khoảng như Như nhanh. thân ảnh đã động. Phi bao Ba vong đạo Long giờ gần. động. Liên tại nói đã tử t là c t hai ứ tức. nhất b đạo đến đ phân thân thẳng đến lúc này suy yếu nhất Thanh này Vấn Tô yếu lúc mà suy tức h hai t ứ thẩm tu huyền cùng lữ thượng đồng thời ngăn lại hai cái phân thân mà tô vấn thanh thủy long đã đánh vào cái thứ ba phân thân ngực thứ ba tức phân thân ngực vỡ vụn nhưng là trên bờ vai đột nhiên xuất hiện hai cái cánh tay đã bóp chặt tô vấn thanh cái cổ thứ tư tức Lữ thứ ư ợ n g chặt đ t chặt Tô bóp v sáu tức, ba cái phân thân hoàn hảo không tổn hao gì đứng tại thẩm tu huyền trước mặt thứ bảy tức, ba cái phân thân làm thẩm tu huyền mặt đánh về phía tô vấn thanh không muốn a tô vấn thanh q u á t tò đừng tới đây thứ tám tức t h ầ m tu huyền hai tay đứng vững sáu trường thứ chín tức t h ầ m tu huyền ngụm lớn máu tươi phun ra tô vấn thanh lập tức bắt đầu vận công vì đó kéo dài tính mạng hắn sẽ không chết phi long đứng tại không trung lạnh lùng nói ta tới đôi kháng không là hiệp nghĩa minh cũng không là thuần dương càng không phải là long tộc ta là muốn tới nói cho các ngươi một cái đơn giản đạo lý yêu lực lượng là thiên hạ vô địch sở hữu người tại này câu nói sợ hãi cùng áp bách tri hạ cúi đầu nay thiên hạ không có người nào khả năng đứng ra tới cũng không có người nào có thể ngăn cản được yêu tộc tiến công đại k h á n h muốn xong vui có buồn có câu chuyện sắp kết thúc mời bạn gái xem chương bốn trăm bốn mươi b ố đại phẩm thiên tiên quyết chính niên còn tại kia cái đen nhánh hoàn cảnh bên trong trước mặt ba cái hồn phách cùng một cái rùa đen ánh mắt chưa hề theo hắn mặt bên trên rời qua kim liên tạo hóa công thái hư kiều ý thanh liên kiếm quyết vậy mà đều bù không được một cái yêu tộc tam phẩm tướng lĩnh chính niên thở dài một hơi bọn họ chỉ là tiếp nhận truyền thừa bất quá một ngày mà thôi lại làm sao có thể dung hội còn thông lại làm sao có thể khống chế này đó siêu phảm nhập t h á n h công pháp thanh l i ê n kiếm tiên thở dài bất đắc dĩ nói chính n i ê n nghĩ hiệp nghĩa mình nghĩ lại khánh nghĩ chính mình mẫu thân đ ố n g nhiên lạnh nhạt nói ta rõ ràng người rõ ràng cái gì rùa đen hỏi nói ta rõ ràng này thiên hạ đệ nhất quẻ sở muốn nói cho ta biết đồ vật chính n i ê n nhìn hướng rùa đen rùa đen cười cười đã ngươi đã rõ ràng lại vì sao còn ở chỗ này ta muốn nghe xem vì sao các ngươi có thể tiến vào ta này bên trong chính yên hỏi nói bởi vì nơi này là cảnh giới thiên hạ cảnh giới ta đều chính ó t ể đi đ vào. ư niên cầm bầu rượu lên lại phát hiện đã không có rượu hắn đem bầu rượu treo ở bên hông chấm dãi nhắm mắt lại làm hắn đôi mắt lại mở ra thời điểm đã về tới ba tiên địa phía trước b xem tới các ngươi đều biết chính niên chậm rãi nói đương nhiên chúng ta sớm tại chợ này một ngày thanh l i ê n kiếm tiên chậm rãi nói chính niên hít sâu một hơi gật gật đầu rùa đem theo thật sắt trịnh niên phía sau chính n i ê n về tới lữ nham trước mặt tay chậm rãi rút ra song giản g ngươi có gì muốn nói không chiếu cố tốt thuần dương lữ nham nhắm mắt lại chính n i ê n gật gật đầu cũng cùng nhắm mắt lại hắn nhớ tới lao t i ể u quỷ tại đông hải chi thượng kia cái động tác giải chữ giải không là chữ mà là tâm xem bói tính không là quẻ mà là đạo này tâm tại một kiếm đoạn sông này nói tại ba tiên dưới tấm địa chi h ạ chính n i ê n một giản đạp nát thứ nhất tôn tiên địa ngươi đây có cái gì muốn nói chính yên đi đến thứ hai tôn tiên địa phía trước Công đường ba ngàn trâu giải khách vò gốm bên trong trăm hộp kim lang xuân thanh l i ê n kiếm tiên cười cười ngày chín tháng mười hai giúp ta mang một bình kim lang xuân hảo chính n i ê n cười to thứ hai tôn tiên bia vỡ vụn chính n i ê n lại lần nữa đi đến thứ ba tôn tiên bia trước mặt hàng năm tới xem ta thời điểm mang một bình ngươi uống rượu ta đã thật lâu không thể quên mang m ù i vị đó đường dần cười ha ha thuận tiện cắm một gốc cây đào như hảo Hảo. chính n i ê n đạp nát thứ ba tôn tiên bia ba tỏa tiên bia đã vỡ vụn hạ mặt thì là ba tỏa quá tài rùa đen xem chính yên ngươi uống bốn loại rượu ngươi có thể mang đi bốn cái đồ vật ta trên người ngươi muốn hay không nhìn xem nếu như là lấy r a tới liền lấy r a tới nhìn xem nếu như là tập ngươi ta nhưng không xuống tay được rốt cuộc ngươi là ta duy nhất rùa đen bằng hữu chính yên nói ha ha ha rùa đen cười nói tự nhiên là lấy r a tới thứ nhất tôn tiên dưới tấm địa là long tộc tồn tại ở lữ tổ tay bên trong lòng biến c h i pháp ngươi đều có thể nghiên tập theo ta được biết ngươi đã lòng biến rùa đen nói chính n i ê n gật đầu nhưng cũng không có nóng lòng đi lấy thứ hai tôn tiên dưới tấm địa là một cái hỏa nguyên cụ thể là cái gì còn muốn ngươi tự mình đi đánh mở nhìn xem thứ ba tôn tiên giới tấm địa là cảnh giới mở ra duy một pháp môn này thiên hạ chỉ có hoa đảo cảnh cùng ông bạch khôi cảnh giới mà ngươi là cái thứ ba cảnh giới vậy ngươi này bên trong đâu chính niên hiếu kỳ nói ngươi công pháp không là còn không trọn vẹn rùa đen cười cười chính niên cũng cười cười này thế gian còn có công pháp có thể bù đắp được kia yêu tộc bù đắp được thông tin h không có rùa đen bất đắc dĩ mở ra tay vất quá ngươi trên người có mặt khác đồ vật có lẽ có thể nhất chiến cái gì chính n i ê n nhữ lại lông mày không hiểu nhìn lại kia rùa đen s ắ c thực lắc đầu ta lại nói cho ngươi này tâm pháp lại l à tốc thành bách khoa toàn thư tâm pháp cũng có thể đem ngươi không trọn vẹn kia một bộ phận bù đáp có thể tới cái gì cảnh giới liền là ngươi sự tình không thể tốt hơn chính n i ê n mỉm cười nói hảo rùa đen nói này công pháp danh vì đại phẩm thiên tiên quyết chính n i ê n c h ầ m rãi nhắm mắt lại này công pháp theo hàng thế nhất tới còn chưa có một người tu luyện thành công ngươi lại nhớ kỹ k h ẩ quyết càng thành nhiều ít đều là ngươi tạo hóa đại phẩm tiên tiên quyết nếu là thể nội nhiều một mạch liền sẽ nhiều một phần cường hoành cùng bá đạo cũng sẽ nhiều một phần nguy hiểm cùng tai nạn ngươi là không có tránh né thiên thai năng lực cho nên nếu là thật sự có tai nạn muốn ngươi chính mình đi kháng chính n i ê n đã nhắm mắt lại tiên khí võ khí cổ độc ma khí yêu khí long biến ha ha ha chính n i ê n cười chẳng phải là thiên hạ sở hữu nguy hiểm cùng tai nạn đều muốn tìm chính mình không quan trọng chính n i ê n bắt đầu lắng nghe rùa đen miệng bên trong khẩu quyết n à y công pháp hàm có vô lượng tự tại vô thượng vô cùng cùng trí cao vô thượng tri pháp chính là phi thường nói luật thiên địa tạo hóa s â m nhật nguyệt chi tinh hoa thể nội sẽ thành một kim đan đan thành lúc sau quỷ thần khó chứa yêu ma chi địch đ a n có vô lượng chi quang vô lượng chi sắc này nói xong rùa đen mới bắt đầu nói đại phẩm thiên tiên quyết công pháp chính nhiên liền bắt đầu vật khí l i ê n tại này lúc cỗ thứ nhất khí tức sản sinh thời điểm bụng bên trong nhật n g u y ệ t hai mạch sen lẫn xích khí cùng ma khí hai mạch thế nhưng đồng thời bắt đầu biến hóa mà vải rồng cũng bắt đầu hội tụ ba loại khí tức rút ra đồng thời cổ độc cùng hút vào thể nội yêu đế phi long yêu khí cũng bắt đầu biến hóa tại đại tinh quan đồ phía trên xuất hiện từng cái từng cái lấp l ó e tinh không mà lúc này d ù a đen thế nhưng xem đến kia thứ hai tôn tiên bia phía trên hỏa trùng vậy mà bắt đầu lắc lư sau đó p h a quan tài mà ra hóa thành bạch h ồ n g đen ba loại nhan sắc thẳng đến trịnh niên mi tâm mà ra tam hoa tụ đỉnh ba cái hỏa trùng phân biệt ở vào bả vai cùng đỉnh đầu chậm rãi nhập thể mà sinh sau đó tòa thứ nhất tiên bia kia một khắc long văn đan dược cũng chậm rãi dâng lên thẳng vào trịnh niên cổ bên trong mà tòa thứ ba tiên bia màu đen ngọc bài chậm rãi lạc tại trịnh niên ngực phía trước trịnh niên thể nội đã phát ra biến hóa mỗi một sợi khí tức đều giống như bản liền nên tồn tại k h ắ p hào khảm vào đại tinh quan đồ bên trong đối ứng địa phương liên vào lúc này phía trước quát thân thể bên trong bốn loại rượu đúng là cách ra có ba loại rượu tiến vào đại tinh quan đồ phía trên bộ đủ còn lại ba cái không c h ọ n vẹn vị trí chín loại khí tức nhất thời làm cho cả ả m đạm đại tinh quan đồ xuất hiện lóa mắt hào quang trói mắt chính n h i ê n ngồi ngay ngắn tại bệ đá phía trên k i ê nguyên bản hắc cám không gian nhất thời lóng lánh lên tới hán tử từ, từ mở mắt hết thể đều dừng lại vui có b ừ n có câu chuyện sắp kết thúc mời bạn gái xem chương bốn trăm bốn mươi lăm hung tinh nhập cảnh nói thiên cơ hai đồng giám nói ra xí tử ngươi tới n à y cái hỗn độn thanh âm vang lên lúc chính niên đột nhiên mở mắt t r u n g quanh hết thể lại lần nữa khôi phục đen nhánh hỗn độn ngươi là ai chính niên từ từ mở mắt nhìn hướng trước mặt thanh âm theo hát cám bên trong bốn phương tám hướng chuyển đến tựa hồ có một ngàn cái một vạn người tại đồng thời nói chuyện này có tiểu hài có lao nhân có tráng niên nam tử cũng có nữ tử bọn họ tựa hồ là rất nhiều người lại tựa hồ là một cái người ta là ai ngươi không phải bên ta kia cái thanh âm lại vang lên chính niên nhìn kia mảnh hát cám ta vì cái gì phải biết ngươi là ai ngươi có thể gọi ta thẩm tu huyền cũng có thể gọi ta bạch ngọc cũng có thể gọi ta thiên hạ người bởi vì ta có thể là bọn họ bên trong bất luận cái gì một cái người mà bọn họ trong lòng ác n i ệ m hội tụ thành vì ta lực lượng chính n i ê n có chút mê mang ngươi là hung tinh ta không quá ưa thích này cái tên nay lúc trên đầu người này chậm rãi xuất hiện một đạo quang một đạo trắng n ấ t quang ta càng yêu thích ngươi gọi ta tân phong chính n i ê n ngơ ngẩn ngươi cứu quá ta liền phải biết ta bộ dáng tân phong cười cười ngươi không là tân phong chính n i ê n chỉ là xem trước mặt tần phong liếc mắt một cái liền nhắm mắt lại ngươi bất quá là cùng hắn giống nhau như lúc mà thôi ngày hôm nay vốn nên là ta xuất thế nhật tử nhưng là bị cưỡng ép hoán trọn vẹn một trăm nhật tần phong nói liền là bởi vì tần phong dùng khương hành thiên huyền thiên chân tiến cảnh đem ta lại lần nữa phong ấn chính n i ê n gật gật đầu cho nên ngươi thực lực lại lên một tầng lầu đương nhiên tần phong mỉm cười nói mà lúc này ta luôn cảm thấy có chút thua thiệt ngươi cho nên ta muốn tới cùng ngươi nói rõ ràng a trong lòng cũng của ngươi có thua thiệt này hai cái chữ quả thật làm cho ta ngoài ý mới chính yên nói tự nhiên là có t ầ n phong hít sâu một hơi ngươi nên nghĩ đến một điểm ta lần thứ nhất xuất hiện thời điểm là cái gì thời điểm là ta ngồi tại thiện ác tự hương phật đường lao thời điểm chính niên rất bình tĩnh ngươi xác thực thực thông minh t ầ n phong nói dựa theo khương hành thiên cách nói hắn sửa đổi thiên hạ đệ nhất võ đạo đem thiên hạ đệ nhất võ đạo nội dung đổi lại lạc thần quyết cho nên tan ê n học được là lạc thần quyết chính niên nói xem tới ngươi đã rõ ràng nhưng là ngươi đem bên trong lại lần nữa làm sửa đổi bên trong thiên hạ đệ nhất võ đạo nội dung còn có giữ lại tỷ như tứ hải quy khứ trường tần ỉ như giàn pháp, như nam võ pháp chú, như tán giả kinh. Là, bất quá ta đắc nói cho ngươi, này thiên hạ đệ nhất võ đạo bên trong trưởng cùng giàn pháp, mà nam võ pháp chú cùng tán giả kinh đều không là này bên trong vốn nên có nội dung. Chính nhiên Này gian nhưng ngươi không biết sự tình. pháp, pháp chú, cho hạ chỉ hải khư pháp, pháp chú thế thế thật lưu giả giả gì? lại tới kia cái biết Là, mà là quá tỉ tỉ bất ta ta tứ mắt, t mở võ võ võ đắc có có có là quy đều đệ đạo sự sự phong cười cười nam võ pháp chú là phá vỡ khí v ậ n quyết cũng là ngươi vì cái gì có thể tại thiên đế đập xuống khí v ậ n đồng thời có thể bảo vệ nàng cùng tần phong không chết bí mật mà tán giả kinh tác dụng không biết có thể ngắn thời gian để cao chính mình tu vi cùng năng lực còn có một cái bí mật cái gì bí mật lấy võ nhập đạo mấu chốt bí mật tần phong thở dài một cái này thiên hạ có thể đạt đến huyền tiên chân tiên k i a một bước người có thể đếm được trên đầu ngón tay vốn dĩ ngươi chỉ là một cái chẳng phải là cái gì người nhưng là đột nhiên ngươi thân tìm đường sống viêm cũng liền là ngươi trên người xích khí kia là viêm hoàng truyền nhân truyền nhân của rồng mới có khí vì sao mặt khác người trên người không có chính niên hỏi nói ta sớm đã phong ấn này cỗ khí tức cho nên ta không rõ vì sao ngươi trên người sẽ có tân phong bất đắc dĩ lắc đầu tám trăm năm phía trước ta cũng đã phong ấn sở hữu xích khí chỉ có thể dựa vào lòng biến mới có thể sản sinh chút ít khí tức vì chính là có người có thể tiến vào huyền thiên c h â n tiên dùng xích khí tới cường h ó a ta phong ấn ta xem tới ngươi đã đạt tới chính mình mục đích ta đã nhập thánh khí vận chi lực tại ta trước mặt đã vô dụng hiện tại ta đã ở chợ yêu tộc công chiếm người sở hữu địa giới đợi đến ta b u ô n g xuống này xóa bỏ yêu tộc liền nhưng thành t i ể u thiên hạ ngươi vì cái gì muốn như vậy làm chính yên nhìn hướng tân phong bởi vì ta yêu cầu sáng tạo một cái thế giới chân chính một cái cường giả chân chính vì tôn thế giới thế giới chỉ cần huyền chân thiên chân tiên không cần mặt khác bất luận kẻ nào những cái đó người có thể làm chỉ là phá hư trừ cái đó ra lại chỗ vô dụng này thế gian không cần đại lượng người yêu lòng chỉ cần cường giả chính n i ê n nói ta đây liền sẽ không chết đúng tần phong mỉm cười nhìn hướng chính n i ê n ngươi liền là ta đắp nạn ra tới mạnh nhất người ta c h i hạ ngươi chính là vương vương c h i hạ không có bất kỳ ai này cái vương lại có gì dùng chính n i ê n cười cười ha ha ha tần phong cười to nói là ngươi nhập thánh thời điểm l gật gật tần phong trầm giai nói này thiên hạ cái gì huyền thiên trần tiên ông thôi chỉ là một cái chê cởi thôi trong ngày lúc sau thấy chính yên nói nhiều nói vô ích ta đợi ngươi tần phong thân hình trầm rãi tiêu tán chính nhiên hít sâu một hơi tại kia phía trước ta sẽ đem yêu tộc đổi ra đại khánh tại kia lúc sau ta sẽ cho ngươi biết ai là sai chỉ hy vọng như thế phi l o n g mặt bên trên cũng chưa từng xuất hiện sau khi thắng lợi nên có vui sướng hắn thậm chí không có bất luận cái gì biểu tình ánh mắt lại có chút vắng vẻ hắn chậm rãi đi đến đ ồ n g lai trên tiên sơn dừng chân tại ba người trước mặt đưa tay nhất chuyển đem lưu thượng gây mất cánh tay một lần nữa tiếp vào hắn trên người trở về u ố n g thuốc liền có thể bình phục lưu thượng tấp đầu một lời chưa phát ta sẽ theo đông hải kiến nghiệp đối đại khánh phát động công kích Mà lạc phi ư phương ợ n thành phát động công g thì theo tứ phát kích, là v hổ thì long à t h e dạ l a trầm h h à n tiến công, dãi nói ba mươi ngày lúc sau bắt đầu mười ngày thời gian đến thần đô ba quân hội tụ sau bốn mươi ngày thần đô liền đem vấn lạc phi long nhìn nhìn tô vấn thanh lại nhìn một chút lữ thượng ngươi có thể đem này cái tin tức nói cho bọn họ nói cho sở hữu hiệp nghĩa minh người cùng giang hồ bên trên các ngươi cho rằng có thể ngăn cản chúng ta sở hữu người không có người đáp lại sở hữu người mặt bên trên sớm đã là cho tàn bình thường yên lặng không có bất kỳ người nào có thể lại nói ra một câu nói ai cũng không biết sắp đối mặt là cái gì có lẽ là ngược sát có lẽ là sỉ nhục nhưng là bọn họ đều không có tư cách tại như thế cường đại yêu tộc trước mặt làm ra bất kỳ chống tự gì từ bỏ mỗi cái người mặt bên trên đều là từ bỏ thân sắc các ngươi sẽ thất bại đ ỗ n g nhiên một tiếng chuyển đến sở hữu người khuôn mặt đều nhìn sang là một cái hải tử một cái hiệp nghĩa minh hải tử hắn run dày đỡ đã đứt gãy cánh tay theo thi thể đôi bên trong đứng lên hoa tử xem kia cái hải tử chính là nhóm đầu tiên chết cái bước nhóm hải Hắn thân thể, tiên người bên trong run từng đến là một đầu đi tử. kia kéo dậy phi long b ê nhìn c ạ n Ấn. Long n Phi h lại mặt bên trên tràn ngập khinh thường cùng lạnh nhạt một cái b ắ t phẩm hải tử kia hải tử che lại miệng vết thương mặt bên trên không có vẻ sợ h ã i chút nào cũng không có bất luận cái gì khiếp đảm ngược lại là tràn ngập chiến đấu dục vọng đối thắng lợi khát vọng hắn lảo đảo ngã s ắ p xuống đứng lên lần nữa cầm quần áo giật ra lộ ra rắn chắc lồng ngực đem vải rách bao khỏa tại cánh tay bên trên lạnh lùng xem phi long lại lần nữa cất bước đi ra hắn chân đã lộ ra bạch quất t â m u nhưng là hắn không hề từ bỏ nhặt lên mặt đất bên trên trường đao cất bước té ngã bỏ lên cầm đao ánh mắt càng ngày càng quyết tuyệt nay một đường hắn đã đi thời gian một nén nhang tất cả mọi người nhìn c h ầ m c h ầ m này cái h ả i tử mỗi cái người đều bao hàm nhiệt lệ h ả i tử đứng tại phi long trước mặt ngẩng đầu lên xem hắn ngươi sẽ không thành công vì cái gì phi long xem kia h ả i tử h ả i tử dương đầu lên ánh mắt là kia bàn kiên nghị bởi vì chính minh chủ nói qua trung châu đại địa phía trên theo không cho phép ngoại tộc xâm lấn này phiến đại lục phía trên mãi mãi cũng chỉ có một cái huyết mạch một quốc gia ta muốn trở thành một cái giống như trịnh minh chủ đồng dạng người đồng dạng sẽ không từ bỏ người nhưng là hắn đã bỏ đi phi long cười ngồi s ổ n xuống chỉ vào kia đã bình tĩnh lại đông hải nói nói ngươi xem nơi đó liền là hắn táng thân địa phương không nam hải một đao đem chỉ vào đông hải phi long cánh tay bổ xuống kia điều cánh tay lại lần nữa về tới phi long trên người phi long mặt bên trên vẫn là nghiền ngẫm hiện tại nếu như ta muốn giết ngươi minh chủ của ngươi tại kia ngươi có thể g i ế t ta cũng có thể g i ế t sở hữu núi bên trên người nhưng là ngươi nhất định sẽ thất bại nam hải quát lớn nước mắt vầy ra mà ra a phi long nắm lên tiểu nam hải cái cổ đem hắn nhắc tới không trung tiểu nam hải đao tại phi long trên người chém lung tung lúc này lại vẫn như c ũ không cách nào tổn thương hắn m ẩ y may ta sẽ đem này bên trong sở hữu người g i ế t ngươi có thể như thế nào dạng ta sẽ tại phía dưới chờ ngươi bởi vì ngươi nhất định sẽ chết tiểu nam hải một ngụm đàm phun đến phi long mặt bên trên ta không sợ ngươi cho dù là giết ta ta cũng không sợ ngươi hảo phi long nắm đấm đã sen lẫn lôi ti một quên đánh tới tiểu nam hải nhắm mắt lại vui có buồn có câu chuyện sắp kết thúc mời bạn gái xem chương bốn trăm bốn mươi sáu các ngươi ba cái cùng lên đi hắn cảm giác đến chính mình thân thể nhẹ nhàng không có đau đớn tiến đến hắn cũng không sợ mà là không cam tâm ân tiểu nam hải phát hiện chính mình thân thể đã lạc tại mặt đất bên trên mà trên người miệng vết thương còn tại khép lại một t ứ c một t ứ c khép lại làm hắn mở to mắt thời điểm một cái vĩ nạn thân ảnh đứng tại hắn trước mặt bà thi thể áo bào trắng hai cái loa mắt màu vàng trừng ư giản tóc dài phiêu giật anh tư hiên ngang xích khí màu đỏ khí minh chủ tiểu nam hải giữ tợn nhìn trước mặt người một phát bắt được hắn chân minh chủ chính n i ê n tấn công Ca. sở hữu người tại này nháy mắt bên trong đều ngơ ngẩn hắn vốn nên thân tàn rớt xuống đông hải hắn vốn nên đã chết hoa tử đứng lên tô vấn thanh cũng đứng lên tất cả mọi người đứng lên chính yên trên người thiêu đốt chói mắt màu đỏ này cố khí tức là quen thuộc khí tức hắn không có chết không có việc gì nhi chính n i ê n sờ sờ một bên tiểu nam hài đầu cười nói không có việc gì nhi minh chủ tiểu nam hài há miệng run rẩy từ ngực bên trong lấy ra một cái bầu rượu ta biết ngươi thích uống uống rượu này là nương thân nói minh chủ thích uống rượu liền chính n i ê n tiếp nhận bầu rượu uống trọn vẹn một miệng lớn đem này ấm uống sạch sẽ không có chảy ra một giọt rượu ngon chính n i ê n đem bầu rượu giao cho tiểu nam hài lần sau lại cho ta mang một điểm được chứ hảo t i ể u nam hải không ngừng lau đi khỏe mắt nước mắt hảo tô vấn thanh chính niên trầm g i i nói t Tà ạ t ạ tô vấn thanh nói mang sở hữu người rời đi đông hải chính niên trầm g i i nói cái gì tô vấn thanh ngơ ngẩn ca mang sở hữu người rời đi đông hải chính niên lặp lại một lần mà ánh mắt đã nhìn hướng bầu trời bên trong ba cái yêu tướng các người đi không được phi long lạnh đạt nói chính niên mỉm cười vì cái gì bởi vì bọn hắn đã thua ta sẽ giết bọn hắn phi long nói trừ tam thánh truyền thừa bên ngoài mỗi người ta sẽ giết bọn hắn sở hữu người cấp bọn họ một bài học cấp thiên hạ một bài học chính n i ê n q u a y đầu về tô vấn thanh nói các ngươi có thể đi tô vấn thanh lập tức vật khí một cái cự đại bong bóng đem tất cả mọi người bao khỏa tại bên trong bong bóng từ từ đi lên chính n i ê n ngồi đầu vươn tay ra đối với bầu trời bên trong ba người t r ầ m rãi nói ta một cái người liền đủ ba người biểu tình đồng thời biến đổi phi long càng là mặt lộ vẻ dữ tợn các ngươi ba cái cùng một chỗ tới đi chính n i ê n kim giản đã ra khỏi vỏ đông hải hạ mặt nhưng rốt cuộc không có thánh nhân có thể cho người truyền t h a phi long cả giận nói giờ này khắc này đối với các ngươi tới nói ta liền là t h á n h nhân chính n i ê n khí tức vỡ ra nhất thời chính n i ê n vọt lên đồng thời một kích trực tiếp nghẹn xuống phi long đón đỡ nháy mắt bên trong trên người yêu văn nháy mắt trì gian toàn bộ xuất hiện toàn bộ thân hình che kín yêu văn sau một kích l u i mười bước máu tươi từ miệng bên trong p h u n ra ngươi đã đầy đủ làm ta đối thủ lạc phượng c h ậ m dai nói tam thánh toàn lực một kích đều không có bước ra hắn yêu văn mà ngươi chỉ cần một kích không riêng hắn yêu văn ta còn phải xem xem ngươi yêu văn chính n i ê n vọt lên thẳng đến lạc phượng mà tới bong bóng bên trong sở hữu người đều đã ngây người yêu văn là yêu tộc cát chủ bài là bảo mệnh dùng tô vấn thanh trấn kinh nói người ý tứ lữ thượng trần trờ nói yêu văn gia thân yêu tộc mới là toàn lực trạng thái chúng ta cũng không có làm phi long mở ra yêu văn nhưng là tô vấn thanh trần trờ chính niên hiện tại rốt cuộc là cái gì cảnh giới ta nhìn không ra ta cũng nhìn không ra t h ầ m tu huyền nhìn cách đó không xa chính niên hán chẳng lẽ lại đã vào huyền thiên chân tiến cảnh không tô vấn thanh h i p mắt nói ta gặp qua ông mạch thôi hai loại cảnh giới hoàn toàn khác biệt lúc này trịnh niên cấp ta cảm thụ tựa như là một p h à m nhân p h à m nhân lữ thượng không hiểu chút nào làm sao có thể là p h à m nhân đây mới thực sự là đại thiên cảnh lữ càn minh c h ậ m rãi nói cái gì thẩm tu huyền sửng sốt sư đệ vì sao này là đại thiên cảnh n à y không là đại thiên cảnh mà là chân chính đại thiên cảnh đại thiên thế giới cảnh dung nhập đạo dung nhập tâm cảnh giới này là cảnh giới là chính hắn cảnh giới là đại thiên thế giới bên trong chỉ thuộc về hắn cảnh giới lữ càn minh trầm rãi phun thở một hơi chúng ta ngày hôm nay tính là trốn qua một kiếp nhưng lại tại lúc này tô vấn thanh lại phát hiện bong bóng đã không cách nào động đậy cho dù nàng lại thế nào dùng kính bong bóng vậy mà đều không cách nào động đậy tựa hồ bị một cỗ cường đại lực lượng n í u lại chỉ có thể duy trì tại không trung mà liên tại nàng hướng về phía sau nhìn lại thời điểm bên người xuất hiện một vệ t bóng đen không chỉ một đạo ba đạo hát ảnh bọn họ mang đen nhánh áo choàng ngồi tại tô vấn thanh bên người các ngươi là ai lữ thượng lập tức đứng dậy đừng nói chuyện chúng ta sẽ không tổn thương các ngươi chỉ là muốn cho các ngươi bồi chúng ta nhìn xem diễn xem xong mỗi người đi một ngả một cái yên lặng thanh â m truyền đến sở hữu người cơ hồ đều tại đồng thời ngồi tại mặt đất bên trên bọn họ đều cảm giác đến một cổ khủng bố áp lực này cô áp lực thậm chí là thẩm tu huyền lữ thượng đều không thể tới địch nổi bọn họ chỉ có thể cưỡng ép bị đè xuống ngồi tại mặt đất bên trên tô vấn thanh lạnh lùng nhìn hướng một cái trong đó người là ngươi kiếm người hơi tiểu xoay đầu lại dội ra ngón tay x u ỵ t thần phong tô vấn thanh níu lại lông mày ngươi như thế nào sẽ tới ta tới nhìn xem chân chính đại thiên cảnh cùng ta bên cạnh này cái đại thiên cảnh có gì bất đồng tần phong cười nói tô vấn thanh thuận tần phong ánh mắt nhìn phó dư hoan hắn biểu tình rất lạnh như là nhìn chằm chằm một cái đã lâu không gặp cựu nhân hắn đôi mắt bên trong là đủ để cho người toàn thân cứng n g ắ t hẳn ý tô vấn thanh ngậm miệng không có nói chuyện mà tần phong thì là cười cười ngươi nói ai sẽ thắng chính nhiên tô vấn thanh lạnh lùng nói a tần phong mỉm cười ngươi như thế có lòng tin k i ế hắn sao d á m phụ ngươi nếu là hắn thất bại ta liền giúp ngươi đem kêu ba cái yêu tộc đều rét như thế nào tô vấn thanh sắc mặt âm trầm đến t ự c h ạ n nếu như hắn thắng nha trung gian h á y nhân nói nói liêu vân châu nếu như hắn thắng tần phong nghiện ngẫm cười nói các người hai cái ai hạ đi thử xem hắn rốt cuộc cường còn là không cường đâu ta đi phó dư hoan nhẹ nhàng nói hắn lời nói là không thể nghi ngờ lực lượng liêu vân châu cùng tần phong liếc nhau một cái đều cười lên tới ta sẽ giết hắn đông hải chính yên giết chính yên phó dư hoan một câu một câu nói nói người năng lực làm việc là ta gặp quá nhất hảo tần phong trầm dại nói đương nhiên chúng ta là trên một sợi thừng châu chấu l i u vân châu lạnh nhạt nói một tháng sau yêu tộc tổng tiến công bắt đầu bác hoang đại quân cũng sẽ một đường x u ô i nam đợi cho khí vận đoạt đi lúc sau bác hoang liền sẽ tiếp nhận đại khánh trở thành hung tinh nhất hảo thần tử ha ha ha thần phong cười lớn mắt bên trong đều là trêu tức chương 447, t r ê n đời tối cường n g ạ n h thân thể không trung phía trên chỉ đứng bốn người yêu tộc ba đại tướng hiệp nghĩa minh minh chủ hai cái kim giản như trên cao hạ nguyệt như muốn b u ồ n mưa to bên trong như là mọi người trong lòng cuối cùng đình thiên lập địa cây cột hắn không thể đổ h ạ hắn không có lý do đổ xuống hắn không có cách nào đổ xuống đêm đã khuya không có minh nguyệt không có sao trời chỉ có mưa to chỉ có sương mù xích khí theo trịnh niên thân thể chi bên trong chảy ra bao trùm toàn thân bao khỏa tại hắn tay bên trong kim giản phía trên hắn ánh mắt rất tỉnh táo chỉ có hắn ánh mắt rất tỉnh táo nóng nảy vi hổ cánh tay bên trên c ơ bắp so trịnh niên đầu còn lớn hơn mặt bên trên c h e kín một cái một cái tráng kiện mạch máu tựa h ồ tại khoảnh khắc chi gian liền có thể đem trịnh niên xé nát mà hai tay ôm tại n g ư c phía trước vóc dáng cũng không cao nghiễm nhiên một bộ chín tuổi tiểu cô nương lạ c phượng thì là h i ế p mắt nhìn hướng chính n i ê n ánh mắt bên trong là thăm dò lại không có phía trước kia bản treo tức cùng lỗ mãng phi long toàn bộ thân thể che kín màu đen yêu văn n à y yêu văn mang cho hắn lực lượng mới chân chân chính chính đem hắn đưa vào đại thiên cảnh không có người nói chuyện n à y lúc tự hồ liền là một cái sinh tử quyết tuyệt đấu t h u trưởng không tới một khắc cuối cùng ai cũng không biết chính mình có thể hay không sống mà đi ra này sinh tử ngày chú định địa phương cũng không ai sẽ phớt lờ trịnh niên thực lực tựa như là đông hải bình thường thâm bất khả chắc mà đối với trịnh niên tới nói trước mặt ba người đồng dạng lạ như là này đêm tối bên trong gió mưa bình thường nhìn không thấu ba đại yêu tướng bên trong vi hồ cùng phi long đồng thời xuất thủ thẳng đến trịnh niên mà tới không hiểu tiếng trung vang lên là thuần dương quan bên trong k i a khẩu ngàn cân trung đồng không biết là nơi nào khởi quần phong đem ngàn cân trung đồng lắc lư là khí là mên ngông khí làm vi hồ xuất thủ nháy mắt bên trong cự đại quần phong cùng nóng nảy khí tại giữa không trung bên trong hóa ra một đạo cự đại mánh h Mánh hổ như chính a o đảo ốc sụp đổ một bản ư g t n niên Mà cùng t một một hổ. Hổ là đánh đánh. hai n tay h cầm giản không nửa người áp lông mày này là hai cái đại thiên cảnh giới công kích nhanh như trước mắt tranh cũng không thể tránh Làm long hai ổ há thét nháy trịnh thủ. h miệng mà mắt, tới niên gào xuất đã đầu xích h ồ n giản song g v u n đập tại l o n g hổ đầu phía trên sao động khí tức tại khoảnh khắc chi gian đạt tới đình phong cũng hiện tại này nháy mắt bên trong cự đại vụ vụ tựa hồ là yên lặng bình thường hồi phi yên diệt trái long phải hổ phát ra chói hai dít lên lúc sau triệt triệt để để tiêu tán tại không t r u n g mà sau đó trịnh niên hai cái kim giản trực tiếp ném về phía phi long cùng vi hổ hai yêu phi long lập tức lách mình tránh ra nhưng vẫn cứ bị trực tiếp đánh gậy đùi phải một điều bị yêu văn tăng lên tới đỉnh phong thực lực đùi phải vi hổ hai tay chống lên ngạnh sinh sinh tiếp hạ trịnh niên kim giản、Cắt. vỡ vụn thanh âm chuyển đến là vi hổ cánh tay bên trên truyền r a thanh âm n à y thanh âm nương theo vi hổ phẫn nộ gọi nhất thời tri gian hàn ấn đường chỗ xuất hiện từng đạo màu trắng yêu văn yêu văn bắt đầu lan tràn toàn thân đem hắn có thể xem đến nửa người trên toàn bộ b a o khỏa cánh tay khôi phục nháy mắt hai người đồng thời ra quyển đối với trịnh niên o a n h tới trịnh niên không tránh không né đúng là trực tiếp đem hai tay kim giản ném đi tứ hải quy khư trưởng quy khư trưởng ẩm vang đối đi quần trường giao phong nháy mắt trịnh niên phía sau kia sừng sững nàn g năm không ngã đ ồ n g lai tiên sơn thế nhưng ngay trong nháy mắt bị oanh mở một vết nứt dưới chân đông hải đúng là xuất hiện một cổ cự đại thủy triều sau đó hóa thành một đạo cự đại vòng xoáy vòng xoáy sâu không thấy đáy chỉnh cái biển bên trên c u ồ n phong d í c ạ o mưa rào phiêu xuất hiện một đạo vòi r ồ n g nước ba người đối kháng không ai lui lại một bước cũng không ai động đậy một bước chính n h i ê n hai lỗ hai lưu lại máu nhưng là hắn cánh tay vẫn cứ thực ổn mà phi l o n g tay trái thế nhưng trực tiếp bị v a n h không nửa trái thân đều trở thành t h ị t mạng vì hổ cánh tay phải đã xuất hiện bảy chỗ gây xương hai phải mắt phải đều đã trở thành một đám huyết nục nhưng là này cũng không ảnh hưởng bọn họ đứng ở nơi đó lạc phượng túi đầu xuống xem tới xem tới n g ư ờ i đã long biến xem đời sau thượng tối cường mạnh thân thể cũng không phải là yêu tộc chính yên thu tay lại lạnh nhạt nói l o n g thân thể là rất mạnh nhưng là khí tổng sẽ theo không kịp này dạng thân thể cường độ yêu thân thể là hợp lý nhất nếu là khí theo không kịp thân thể lưu động không cần người khác công kích chính mình thân thể liền sẽ vỡ vụt lạc phượng lạnh n h ạ t nói người sai chính n i ê n trầm giai nói yêu tộc thân thể sở dĩ cường đại là bởi vì yêu văn yêu văn sẽ làm cho thân thể cường độ phát huy đến cực hạn nhưng cũng sẽ tại tuyệt đại hạ n độ phía trên làm thân thể trở thành một loại liên lụy rốt cuộc yêu văn tiêu hao khí tức thực sự là quá lớn chính yên nhìn hướng phi long ngươi còn có thể chi chống bao lâu đâu phi long trên người yêu văn chính tại trầm g ã i tiêu tán Đến m ứ c cuối cùng c h ỉ có mặt b ê n trên bộ p h ậ n yên u v ă t h â nói thể bên trên giật mình toàn mình không bên bộ c n g ư ơ đã đấu không không chiến cách, cho cùng có tục dù ta tiếp tư ta là vì l o n g yên lặng gật đầu ngươi rất mạnh ta muốn sửa một chút phía trước cùng ngươi đã nói lời nói ngươi không là ta gặp qua ba mươi tuổi trở xuống mạnh nhất mà là ta thấy qua tất cả nhân tộc bên trong mạnh nhất vi hổ cười cười ngươi tổng là tại truyền thuyết cùng hồi ức bên trong không thể tự thoát ra được không nghĩ tới hiện tại đã không đủ đối kháng yêu tộc phải không chính yên trầm giọng xem vi hổ đương nhiên ngươi thực lực ta đã gặp nhiều nhất cùng ta đánh cái ngang tay đừng để cập là phượng vi hổ hư cười nói bọn họ đều có huyền yêu thân phi long lạnh mặt nói ngươi huyền yêu cựu hợp công là không cách nào hấp thụ có được huyền yêu thân yêu tộc mang theo khí tức ngươi không nắm chắc bài ngươi cho rằng ta át chủ bài là huyền yêu cựu hợp công t r ị n h niên mỉm cười ba người biểu tình đều biến đổi nay tiểu tử còn có át chủ bài phi long mặt lạnh xuống xem tôi phía trước không riêng gì hắn ngay cả trịnh niên đều vô dụng ra toàn lực tới ưng chiến ta còn là kia câu nói ngươi chỉ có thể cùng ta đánh cái n a n g tay vô luận là lạc phượng còn là mục x o á i đều có thể không tốn sức chút nào giết ngươi vi hổ cười nói tiếp lại trước lấy ngươi khai đao đi t r ị n h niên cười lớn một tiếng đơn trưởng trực tiếp c h ụ p tới vi hổ lập tức thân hình tránh ra hắn mặc dù cưng ờ tráng nhưng là càng thêm nhanh nhẹn này dạng nhanh nhẹn đã vượt qua trịnh niên đối hắn này dạng to lớn tráng thân thể dự đoán hảo để ngươi nhìn một chút lực đạo c h i cường là cái gì trình độ vi hổ chắp tay trước ngực nháy mắt bên trong yêu văn theo đen nhánh biến thành trắng trẻo sạch sẽ chương bốn lễ vật vi hổ động t á c nhanh đến cơ hồ cùng thuấn gian di động bình thường làm hắn xuất thủ kêu một s á t na chính yên thậm chí cho là chính mình nhìn lầm hắn liền hư không tiêu thất tại tại chỗ sau đó chính mình phía sau lưng liền nên đón một trận kịch liệt va chạm chính yên bị về phía trước đánh một cái còn chưa chờ quay đầu thời điểm vi hổ chân đã đá vào hắn bụng bên trên mà lúc này phần lưng đau đớn mới chuyển tới tốc độ nhanh chóng đã nhanh qua trịnh niên con mắt càng nhanh hơn hắn huyết mạch lưu động này dạng tốc độ căn bản không có khả năng xuất hiện nhưng thật coi hắn xuất hiện thời điểm không ai có thể ngăn cản quá nhanh vẹn vẹn trong một m h á y mắt c h í n h n h i ê n đã bị vi hổ trọng kích m ư ờ i lần không c h u n g phía trên sở hữu người tại nhìn thấy này tình hình thời điểm sớm đã nghẹn họng nhìn chân chối c h í n h n h i ê n máu tươi từ miệng bên trong c h ả y ra kia một khắc cái kia vốn nên đốt lên tới ngọn lửa hy vọng cơ hồ dập tắt quá nhanh thần tu huyền kinh ngạc nhìn kia vi hổ này tốc độ thực sự là thấy không rõ lữ thượng không được lắc đầu hắn nhanh a thần phong quay đầu nhìn hướng tô vấn thanh tô vấn thanh trầm giọng gật gật đầu không đủ nhanh bỗng nhiên một cái lạnh lùng thanh em truyền đến là phó dư hoan hắn ánh mắt c h ấ p động tựa hồ đã sớm bắt được vì hồ thân ảnh cùng vận động uy tích ta đã thấy không rõ chẳng lẽ lại còn không đủ nhanh liêu vân châu hỏi nói ngươi thấy không rõ cũng không là bởi vì hắn nhanh mà là bởi vì hắn thuần thủ phó dư hoan nói tô vấn thanh xứng sở thuần thủ thần phong mặt bên trên cũng g ơ lên tươi cười thì ra là thế hắn nhanh cũng không phải là bởi vì hắn thật nhanh mà là bởi vì này một bộ lộ tuyến hắn sớm đã ghi nhớ trong lòng phó dư hoan lệnh nhặt nói nếu như ngươi muốn làm cũng có thể làm được kiểu cái gì mới là thật nhanh l i u vân châu hỏi nói thật nhanh là không có phản ứng phó dư hoan hít sâu m ộ t hơi ngươi có thể nói cho ta liêu vân châu nói ngươi tuyệt sẽ không muốn biết đến phó dư hoan con ngươi vẫn cứ rất thâm trầm ngươi cũng sẽ không muốn gặp đến liêu vân châu cánh tay bên trên xuất hiện một viên một viên da gà ngất đáp hắn biết phó dư hoan lời nói cũng không giả hắn cũng biết phó dư hoan theo không nói láo quay đầu nhìn lại chính n i ê n vẫn cứ giống như một trái bóng da đồng dạng tại bị vi h ổ trọng kích cho đến bây giờ hắn còn không có bắt được vi h ổ vận động quy tích cùng tốc độ vị trí cơ hồ mỗi một lần đều tại thay đổi mỗi một lần đánh bại trịnh n i ê n trên người vị trí đều không giống nhau mà trịnh n i ê n khỏe miệng máu vẫn tại chậm rãi chạy ra mặt bên trên đã bị trọng trọng đánh ba quyền nhưng là trịnh n i ê n vẫn cứ tại bị đánh bị nhanh như thiểm điện vi hổ công kích nhưng không trung phía trên lạc phượng ánh mắt đã thay đổi nàng ánh mắt đã theo mới vừa xem kỹ biến thành n g ư n g trọng trịnh n i ê n đột nhiên n mẹo đầu nói ngươi không xong lời này vừa nói ra hắn đột nhiên đưa tay tại giữa không trung bên trong kia bên trong vốn dĩ cái gì cũng không có nhưng lại tại hắn tay bắt lấy kia nháy mắt bên trong ngăn trở vi hổ quyền này chặn lại vi hổ chỉnh cái người ngơ ngẩn t r ị n h niên nghẹo đầu nhìn lại để ngươi vui vẻ một chút ngươi không x o không ta liền không vui một quyền đập tới vi hổ chỉnh cái người bị trịnh niên kéo lấy năm đấm đập tới một quyền đem hắn đầu chỉnh cái đánh bay ra ngoài sau đó trịnh niên một bả đẻ xuống hắn ngực dừng tay lạc phượng quát ngươi sợ t r ị n h niên nhìn hướng lạc phượng nơi này là hắn yêu nguyên đi ngươi mới vừa bị đánh chính là vì tìm được hắn yêu nguyên sở tại lạc phượng gắt gao nhìn chằm chằm chính niên chính niên chậm rãi gật đầu hiện tại ta có thể trực tiếp muốn hắn bệnh lạc phượng lạnh nhạt nói mà trịnh n i ê n cũng ngay lập tức phát giác đến hắn tay bên trong cái kia vốn là vi hổ yêu nguyên vị trí xuất hiện biến hóa hắn yêu nguyên đã không tại trên thân thể mà là tại hắn đầu bên trên kia cái bay ra ngoài đầu bên trên t r í n h n i ê n tay bên trong vi hổ thân thể hóa thành huyết thủy sau đó kia đầu hạ mọc ra mới thân thể t r í n h n i ê n ngửa đầu nhìn hướng lạc phượng ta có thể bắt hắn một lần cũng có thể bắt hắn lần thứ hai hai người các ngươi lui ra lạc phượng trầm dai nói phi long đi đến lạc phượng phía sau mà vi hổ thì là phẫn nộ xem trịnh yên song quyền nắm chặt bắp thịt rắn chắc cơ hồ muốn theo hắn thân thể bên trên nổ tung điên cuồng gào thét thẳng đến trịnh niên vào tới nhưng là hắn chỉ xông một bước liền bị k i a cái thấp nàng gấp ba rất nhiều lạc phượng ngăn trở lạc phượng chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trước người hắn vẹn vẹn dùng một đầu ngón tay đứng v ư n g hắn nóng nảy khí diễm đặt tại chỗ ngực nàng chậm rãi quay đầu lạnh lùng nói ta nói lui ra vi hổ còn muốn về phía trước lại phát hiện lạc phượng ngón tay đã đâm vào hắn thân thể liền tại k i a nháy mắt bên trong hắn trên người yêu văn đều tàn đi khuôn mặt phẫn nộ cũng giảm nhẹ đi nhiều nhưng vẫn cứ còn là dây rủa nói hắn cũng dám động ta yêu nguyên ngươi lại đi liền sẽ chết lạc phượng nói nhưng là ta vi hổ từng ngụm từng ngụm thở phì phò ánh mắt cơ hồ đã đem trịnh n i ê n giết một vài lần lạc phượng đem chỉ đầu theo hắn ngược dịch c h u y ể n khỏi ngươi không có gì có thể là bại liền là bại nếu ta không có đem ngươi yêu nguyên di động hiện tại ngươi đã hổn về giam bắc vi hổ một mặt khâm phục lại không nói gì nữa đem đầu một thiết không nói thêm gì nữa lạc phượng ngẩng đầu lên nhìn hướng trịnh liên xem tới chuyện hôm nay đã có kết quả còn không có trịnh liên khẽ cười nói ta đổ vật còn chưa trả lại ta n g ư ơ i đồ vật lạc phượng xanh lông mày liêu một cái sạch sẽ mặt bên trên lộ ra tươi cười ngươi cái gì đồ vật tại ta tay bên trong cùng kỳ chính niên c h ầ m d ã i nói lạc phượng hừ cười một tiếng tựa hầu nghe đến một cái thật buồn cười sự tình ta thừa nhận ngươi rất mạnh cũng thừa nhận ngươi có tư cách đứng tại ta trước mặt nói chuyện nhưng là ngươi phải hiểu được làm càn cùng nói chuyện là có khác nhau chính niên cười cười lợi thế son sắt nói cùng kỳ không lưu lại các ngươi ai cũng đi không được ngươi thực tự tin lạc phượng h i mắt nhưng ngươi phải hiểu được tự tin nhất định phải muốn có bản lãnh bình thường tại ta trước mặt tự tin người chết được đều thật thảm ta cũng không tự tin chính n i ê n n g mở đầu chỉ là xem không khởi ngươi lạc phượng hít một hơi thật sâu ta muốn đi ngươi ngăn không được ta đồ vật tại hắn trên người ta không cần phải đem ngươi ngăn lại chính n i ê n nói ta có thể dẫn hắn đi ngươi đồng dạng ngăn không được lạc phượng nói ngươi có thể thử xem nếu như ngươi có thể đi chính n i ê n hai tay mở ra mỉm cười nói vậy ngươi liền có thể đi lạc phượng mặt bên trên vẫn cứ ngưng trọng mà lúc này phi long đã đem tay đệ tại nàng đầu vai đi không được vì cái gì phi long bắt lấy nàng tay mà lạc phượng mặt vặn vẹo lên tới nàng đột nhiên nhìn hướng chính n i ê n ngươi làm cái gì ta chỉ là tại giao thủ thời điểm hướng hắn thân thể bên trong thả một ít lễ vật thôi chính n i ê n cười cười vươn tay ra một chỉ cổ trùng đã ghé vào hắn mu bàn tay bên trên cũng không biết các ngươi thích hay không thích này dạng lễ vật lạc phượng cùng phi long thần sắc đã rơi xuống thung lũng chương bốn trăm bốn mươi chín giết long lấy cùng kỳ cổ phi long c h ầ m dai nói cổ cùng độc cũng không giống nhau độc là vì giết người mà cổ tuyệt đại trình độ thượng là vì cứu người giết người đồ vật cùng cứu người đồ vật tự nhiên là không giống nhau tại tiến vào thân thể bên trong thời điểm liền hoàn toàn khác biệt độc cho dù là lại vô sắc vô vị thân thể cường ngạnh yêu luôn là xuất hiện bất đồng trình độ phản ứng sở bằng dùng độc tới đối kháng yêu là một cái thực buồn cười hành vi bọn họ có thể dùng bỏ qua thân thể biện pháp đến đem bất luận cái gì độc loại bỏ cơ thể bên ngoài nhưng là cổ không giống nhau cao giai cổ là trực tiếp tiến vào khí hải bên trong tiến vào đan điển đối với yêu tới nói là trực tiếp tiến vào yêu nguyên cho dù là yêu có thể bỏ qua thân thể cũng vô pháp bỏ qua yêu nguyên chính yên khắc sâu biết này một điểm cho nên hắn đi qua rất nhiều thăm dò cùng thao tác mới đưa này một hàng động phó chư vu thực tế r ố t cuộc phi long là một cái phi thường người cẩn thận muốn đối người cẩn thận xuất thủ nhất định phải không có chút nào dấu hiệu cũng không có chút nào động cơ chỉ có mới không có bị hắn phát giác thời điểm hạ thủ mới có thể đạt tới vạn vô nhất thất cho nên trịnh niên cũng không có ngay lập tức đem chính mình có thể thông qua long biến lúc sau k h í tức có thể thăm dò yêu nguyên thực lực triển lộ ra tới tại lần thứ nhất giao thủ thời điểm trịnh niên cũng đã bắt lấy hai người yêu nguyên sở tại mà vào lúc đó trịnh niên nhanh chóng đem phi long thân thể đánh nát ném rơi kim giản đem cổ trùng để vào phi long thể nội nhưng là hắn cũng không biết chính mình có thể thành công hay không cho nên lần thứ hai hắn bắt lấy vi hổ tới thăm dò chính mình là không thật sự có thể tìm được yêu nguyên hắn thành công hắn thành công đem cổ trùng để vào phi long yêu nguyên bên trong chỉ cần chính mình ra lệnh một tiếng dựa theo trịnh tiểu điệp giáo hắn biện pháp có thể khoảnh khắc chi gian làm cổ trùng đem phi long yêu nguyên ăn cái gì đều không thừa hiện tại ngươi còn bảo đảm ngươi có thể đi a chính n i ê n xem là phượng chính n i ê n ý nghĩ rất đơn giản hắn không có để qua bạch trạch sự tình là bởi vì hắn cũng không có thực lực cùng năng lực đem trước mặt này cái lạc phượng lưu lại vô luận lạc phượng thực lực như thế nào đều nhất định tại vi hổ cùng phi long hợp lực phía trên hiện tại đại phẩm thiên tiên quyết cải tạo qua công pháp mặc dù cường hành nhưng là hắn vẫn cứ cùng thẩm tu huyền lữ thượng đồng dạng là sơ thành giai đoạn mặc dù chính mình đã t ố t thành nhưng là đối với này đó đồ vật nắm giữ còn yêu cầu một cái quá trình chính yên đã lùi lại mà cầu việc khác chỉ cần một cái cùng kỳ c ầ m tới cùng kỳ cũng có thể tại tuyệt đại hạ độ thượng đoạn tuyệt yêu tộc tiến trình cũng là bọn họ đều có thể tiếp nhận phạm vi phi long mặt đã khó coi đến thực h ạ mà lạc phượng còn tại suy nghĩ lúc này trịnh niên thôi động cổ quyết a phi long nhất thời như là giống như bị chạm điện nga xuống nếu không phải là vi hổ một bà bắt lấy hắn phi long liền sẽ rơi vào biển bên trong hắn đã toàn thân đại hãn từng ngụm từng ngụm máu tươi từ miệng bên trong tôn ra mặt bên trên như là như tê liệt biểu tình gắt gao xem trịnh niên nắm chặt tay nói ta nhất định sẽ giết ngươi tại ngươi giết ta phía trước ngươi còn nhất định phải đem cùng kỳ cho ta trịnh niên chầm dai nói lạc phượng nhìn thoáng qua đau khổ không chịu nổi phi long lại đem ánh mắt nhìn về phía trịnh n i ê n ngươi thắng phi long lập tức vung tay một cái bắt liền tại bầu trời bên trong vỡ vụt ra một chỉ cự đại đầu sư tử thân hổ cùng kỳ lúc này xuất hiện tại không trung nó thẳng đến trịnh n i ê n mà đi s ắ c nhọn gầm rú một tiếng đến trịnh n i ê n phía sau quay đầu nhìn hướng tiêu bầu trời bên trong ba người mặt lộ vẻ dữ tợn hảo t r ị n h n i ê n vuốt ve cùng kỳ đầu không có việc gì t hời bỏ hàn cổ lạc phượng lạnh lùng nói ta cái gì thời điểm nói qua muốn mở ra hàn cổ chính n i ê n bỗng nhiên nét mặt biểu lộ tươi cười、người. lạc phượng trừng trong mắt nhìn hướng trịnh n i ê n ngươi tự xưng là hiệp nghĩa minh minh chủ chẳng lẽ lại sẽ làm ra này dạng bội bạc sự t ì n h ta là hiệp nghĩa minh minh chủ cùng ta làm cái gì có quan hệ a trịnh n i ê n nói người tại bức ta lạc phượng gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trịnh n i ê n sinh tử đều là đại sự nay khắp núi hiệp nghĩa minh đệ tử nợ tổng muốn có người tới còn trịnh n i ê n trầm dai nói trịnh n i ê n phi long gầm thét tuy tiện thẳng đến trịnh yên mà tới tụ tập vạn quân lôi minh nắm đấm đánh phía trịnh yên mà lúc này trịnh yên chỉ là nhẹ nhàng khoác tay liền bắt lấy phi long cánh tay muốn mạng sống có thể đem bạch trạch cũng giao ra ta liền đem ngươi thể nội cổ trùng lấy ra ngươi v ọ n g tưởng lạc phượng làm quát một tiếng tay vung lên một đám l ử a thẳng đến phi long sau lưng mà tới chính nhiên lúc này nắm lấy phi long thiểm quá kia đoàn liệt diễm sau đó xem hắn xem đến sao hiện tại là nàng muốn giết ngươi mà không phải ta muốn giết ngươi ta có thể đáp ứng ngươi đem bạch trạch giao ra ta liền cấp ngươi một con đường sống nếu không lấy ngươi hiện tại bộ dáng coi như là về đến yêu tộc đại quân bên trong cũng không khả năng sống phi long túi đầu mồ hôi rơi như mưa hắn luôn cuốn bởi vì hắn biết chính n i ê n nói là sự thật yêu tộc là sẽ không cần một cái đã đem sinh mệnh giao tại người khác tay bên trong yêu tướng nhưng là yêu tộc càng sẽ không muốn một cái đem bạch trạch giao ra yêu tướng liền tại này nháy mắt bên trong phi long mặt bên trên xuất hiện quyết tuyệt thần sắc hắn đem tay bên trong chén ném ra nháy mắt bên trong chính n i ê n thôi động cổ quyết nhưng là làm hắn nghĩ muốn lại đi chảo cái kia phong ấn bạch trạch bắt lúc l ạ c phong đã đem bát thu vào ngực bên trong phi long chỉnh cái người tại không trung không ngừng giấy ruộng sau đó thể nội bắt đầu xuất hiện một cái cự đại cổ trùng cổ trùng đầu cơ hồ cùng hắn đầu bình thường đại chỉnh cái đầu không có ngũ quan chỉ có một há to mồm cùng ba hàng răng c ư a răng n anh đem hắn yêu nguyên cắn một cái toái phi long thân thể chậm r ã i hạ nhưng là cùng kỳ cũng không có nghĩ qua thả hắn tại hắn tuyệt vọng ánh mắt nhìn hướng cùng kỳ thời điểm cùng kỳ đã há to miệng cắn một cái hạ phi long nhập khẩu còn có thể xem đến máu đỏ tươi theo cùng kỳ khỏe miệng rối ra phi long một cái cánh tay cũng thuận khỏe miệng tiến vào trương miệng máu kia không có một miếng thịt rơi ra đi cùng kỳ lộ ra thỏa mãn biểu tình chính yên ngửa đầu nhìn lại xem tới ta đã không có thẻ đánh bạc ngươi cũng mất đi có thể cứu vớt đại khánh cơ hội lạc phượng lạnh nhạt nói lần sau gặp mặt ta sẽ cho ngươi biết ngươi ngày hôm nay làm vì là sao c h ở lỗ mãng rửa mắt m à đợi chính n i ê n bình tĩnh nói lạc phượng quay người phi nhanh thẳng đến phương bắc vì sao không giết hắn vi hổ t h ấ p giọng cắn răng nói lạc phượng liếc mắt nhìn hắn mi tâm lại nhìn hướng không c h u n g phía trên nếu là ta tiêu hao quá lớn k i ê u ba cái người sẽ không để cho chúng ta rời đi bọn họ rốt cuộc là ai vi hổ đè ép lông mày hỏi nói lạc phượng lắc đầu t i ê ba cái người bên trong có một người là đại thiên cảnh k i a cái cầm bạch kiếm người trên người sắc khí là ta gặp qua nhất vì nồng đậm mà k i a cái không có binh khí người tựa hồ đã đến tương tự cảnh vi h ổ xưng sở tương tự cảnh lạc phượng gật gật đầu không biết đối phương là địch hay bạn tùy tiện xuất thủ chỉ sợ n g ư ờ i ta đều sẽ chết tại này bên trong phiền p h ứ c phiền p h ứ c chết này đó sự tình liền không nên giao cho phi long tới làm trở về chúng ta bàn giao thế nào vi h ổ nói vô sự có bạch trạch tại tay hết thẻ không lo lạc phượng nhìn nhìn tay bên trong bắt bên trong bạch trạch hít sâu một hơi chỉ là kế hoạch muốn thay đổi một chút t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi mưa qua ngày chưa tinh mưa qua ngày chưa tinh cồn u phong đã tán mưa to đột nhiên rừng ngay c ò n l à hát cám ánh trăng xuất hiện kia một khắc đông hải khôi phục bình tĩnh mỗi cái người mặt bên trên đều là không thể tin bọn họ chưa hề nghĩ qua này cái đem tam thánh án tại mặt đất bên trên đánh phi long lại bị một con côn trùng vô cùng đơn giản triệt để xóa bỏ tại này cái thế giới thượng càng không nghĩ đến cứu bọn họ là một cái tại sở hữu người trước mặt đã người đã chết tô vấn thanh đã đ ẩ y mặt nhiệt lệ cơ hồ không phân rõ này là hiện thực còn là một cảnh chính n i ê n ngửa đầu nhìn hướng bầu trời bên trong ba cái người khoác hắc bảo theo bong bóng bên trong đứng lên này một lần hắn xem đến tần phong tần phong cũng xem đến hắn bốn mắt giao hội kia nháy mắt bên trong chính n i ê n tựa hồ đọc h i ể u tần phong đã đến nảy bên trong mục đích tần phong mỉm cười đi ra ngoài tại không trung liền như là đất bằng bình thường đi ra ngoài đi hướng chính n i ê n phó dư hoan cùng liễu vân châu cùng nhau đi hướng chính n i ê n ba người ngự không m à đứng hồi lâu không thấy chính yên chậm dài nói hồi lâu không thấy tần phong mặt bên trên có tươi cười phó dư hoan không có nói chuyện mà l i ê u vân châu thì là cười nói xem tới lao ra sống được thực hảo lo lắng ta chính n i ê n hỏi nói hắn ánh mắt c h ấ p động tựa hồ có chút ngoại ý muốn l i ê u vân châu sẽ đứng tại tần phòng phía sau cũng không lo lắng ngươi an toàn mà là lo lắng ngươi tính tình cũng không nên quá lớn l i ê u vân châu từ ngực bên trong lấy ra một bầu rượu đã đánh qua chính n i ê n tiếp vào này bầu rượu thời điểm mặt bên trên cũng đã thay đổi thân sắc n à y loại bầu rượu cũng không phải ai đều có này thế gian có thể đem thuốc cấm làm rượu người cũng chỉ có một cái đánh mở ấm tắc thời điểm chính yên triệt để ngơ ngẩn ngẩng đầu nhìn lại ngươi đối nàng làm cái gì cái gì cũng không có nàng thậm chí cho là ta là vì ngươi mang rượu tới bằng hữu liêu vân châu nói ngươi nên may mắn ngươi cái gì đều không có làm chính n i ê n trầm dai nói đương nhiên ta không sẽ như vậy ngốc cùng lao ra ngài vì địch rốt cuộc ngài còn là ta cha mẹ quan liêu vân châu cười hai tay ô m tại ngược phía trước nhưng là rất bất đắc dĩ chúng ta khả năng cuối cùng rồi sẽ là đ ị c h nhân vì cái gì chính n i ê n hỏi nói bởi vì chúng ta cũng cần cùng kỳ liêu vân châu nói chính n i ê n q u a y đầu nhìn thoáng qua cùng kỳ các ngươi muốn hắn làm cái gì tứ đại nguyên tú h thiện bạch trạch ác trúc long ân đế giang thủ cùng kỳ liêu vân châu thở dài một hơi ta yêu cầu cùng kỳ tới giúp ta một chuyện nếu như hắn không m u ố n chứ chính n i ê n hỏi nói đại nhân nguyên nên rõ ràng làm ta cần phải có người giúp ta bận rộn thời điểm hắn chỉ có một con đường liền là giúp ta cùng hắn nguyện ý hay không nguyện ý không quan hệ cũng cùng hắn có thể làm được hay không không quan hệ hắn nhất định phải tới giúp ta liêu vân châu tại cười tràn ngập lòng tin mỉm cười ngươi cho rằng ngươi có thể theo ta thủ hạ mang đi cùng kỳ chính yên nói đương nhiên không được nhưng ta có thể cùng ngươi đổi liêu vân châu mỉm cười nói dùng cái gì đổi chính n i ê n nói dùng phía sau thuần dương ba ngàn đệ tử mệnh dùng tô vấn thanh thẩm tu huyền cùng lữ thượng mệnh ngươi cảm thấy này cái bảng giá như thế nào chính n i ê n thật sâu nhìn thoáng qua liêu vân châu lại liếc mắt nhìn thần phong ngươi cũng là như vậy nghĩ đương nhiên thần phong c h ậ m dai nói hắn nói lời nói đều là ta làm hắn nói nếu như ta không đồng ý phó dư hoan tay bên trong kiếm sẽ xuyên qua ta cổ chính yên hỏi nói đúng t ầ n phong nói vì cái gì không là ngươi chính n i ê n xem tần phong ta nghĩ mở mang kiến thức một chút tương tự cảnh lực lượng bởi vì ta đối ngươi có sở thua thiệt cho nên ta không đành lòng giết ngươi tần phong cười là bởi vì ngươi đối ta có sở thua thiệt còn là tại hấp thu khương hành tiên thực lực thời điểm không thể tiếp xúc đến long biến lúc xích khí chính n i ê n đẻ xuống lông mày ha ha ha tần phong toét miệng ngươi vẫn là trước sau như một thông minh xem tới ta đã có chế trụ ngươi thủ đoạn chính n i ê n nói tại ta v à huyền thiên chân tiên phía trước mỗi một ngày ta đều sẽ để phòng ngươi cho nên tại kia phía trước phó dư hoan còn sẽ sống chỉ bất quá hắn đã chết tại sát khí thức tỉnh nháy mắt bên trong ta khí tức đã tiến vào hắn thân thể dùng lạc thần quyết khống chế hắn cho nên hắn ý thức tại kia một khắc đã bị ta c h i ế m cứ nếu như ngươi nghị cứu hắn chỉ có thể nghe ta nói chính n i ê n chậm rãi gật đầu xem tới ta cũng bị ngươi chế trụ này thế gian bản không có bất kỳ người nào là vô địch thiên hạ đệ nhất cũng có uy hiếp ngươi là ta uy hiếp thần phong nói mà ngăn trở ngươi liền là ngươi cái gọi là tình nghĩa ngươi xem không khởi tình nghĩa chính yên nói không chính tưng phản tình nghĩa với ta mà nói là hy vọng xa vời bởi vì tình nghĩa ngươi đã cứu ta bởi vì tình nghĩa ta mới có thể sống đến bây giờ thần phong nói nhưng là ta không có tình nghĩa ngươi xác thực không có tình nghĩa chính n i ê n n g ẩ n g đầu lên xem thần phong thần phong mỉm cười nói ngươi hối hận cứu ta chính n i ê n lắc lắc đầu nói ta không bao giờ làm làm ta hối hận sự t ì n h vô luận là cái gì giao cho ta đi thần phong nói t ô i thiểu ta sẽ lưu một cái mạng chính n i ê n vô vô bên người cùng kỳ mỉm cười nhìn hướng thần phong ngươi sát thân sau này đó người cần phải bao lâu rất nhanh t h n phong nói so ta giết ngươi càng nhanh chính n i ê n hỏi nói ngươi không sẽ lướt qua phó dư hoàn ngươi cũng không có kia cái thực lực hắn giết ngươi không thể so với ta giết này đó người muốn chậm thần phong nói bong bóng bên trong sở hữu người không g i ế t mà run liền vào lúc này một cái thanh âm quanh quần lên tới g i ế t ta đám người nhìn lại chính là kia cái tại vũng máu bên trong tay cụt hải tử hắn kêu to có bản lãnh ngươi liền g i ế t ta minh chủ không muốn t ú i đầu cũng không muốn đem cùng kỳ giao cho bọn hắn lúc này tất cả mọi người xem này cái hải tử kia hải tử ngước đầu nói như lấy ta máu đổi có thể ngăn cản được yêu ma đối đại khánh chi h o ạ ta càng nguyện vừa chết ta cũng càng nguyện vừa chết ta cũng là lập tức mấy chục người đều đứng lên sau đó mấy trăm người tiếp tục một ngàn người minh chủ không muốn thỏa hiệp chúng ta không sợ cùng bọn họ liều mạng lữ càn minh mặt bên trên cũng xuất hiện tươi cười hoa t ử đứng tại mọi người trước mặt mà lúc này tô vấn thanh đi đến hoa t ử bên cạnh n g ư ờ i rõ chưa ta rõ ràng hoa t ử nhìn hướng phía sau đã không ai ngồi bọn họ siết chặt nằm đấm định hướng thiên không cái này là hiệp nghĩa minh tồn tại ý nghĩa hắn cho tới bây giờ đều không là một cái dết chóc liên minh tô vấn thanh nâng lên đầu nhìn hướng bầu trời bên trong trịnh n i ê n nay bản liền là đem thiên địa hạo nhiên chính khí mang ra một cái liên minh mỗi cái người đều cuối cùng sẽ thành hiệp nghĩa chi sĩ mà chân chính đứng ở dết chóc bên trong cũng chỉ có một người minh chủ hoa tử rõ ràng chậm rãi nhắm mắt lại trấn thiên động địa thanh nhâm không dứt bên h a i trịnh n i ê n nhìn hướng phía sau những cái đó người từng cái từng cái khuôn mặt hắn mặc dù không biết nhưng là những cái đó người tại này nháy mắt bên trong đã vì chính mình đánh m ạ n sinh mệnh người tổng l à vô tri tần phong nói mà xem như lãnh tụ ngươi có thể để cho bọn họ đi chịu chết ta ta đương nhiên có thể chính niên cười bọn họ cam tâm tình nguyện không phải sao thần phong cười lắc đầu bọn họ không hiểu rõ ngươi ta hiểu biết ngươi a chính niên có chút kinh ngạc ngươi hiểu ta cái gì ta hiểu biết ngươi ngươi sẽ không như thế tuyển tại ngươi trong lòng chỉ có một con đường cái gì đường giết ta thần phong mặt đột nhiên lạnh xuống liền tại này nháy mắt bên trong một thanh kiếm đã ra khỏi vỏ chương bốn trăm năm mươi mốt kế hoạch kết thúc Kế hoạch bắt đầu. nháy a n h Mỗi c i người đều biết n đều à cái chữ cũng cái viết, biết như thế nào viết, cũng biết nhanh Nhưng nào tứ. là là gì ý mắt ỗ i cái người đều biết, này cái chữ đại biểu chữ có tận cùng. Nháy này không tận đều là m bên trong cái này từ rất mơ hồ mơ hồ đến mỗi kiện sự tình đều có thể dùng nháy mắt bên trong để hình dung. Có người có thể mắt tại để Có có nháy mắt bên trong uống xong một bầu rượu có người có thể tại nháy mắt bên trong giết một cái người vi hổ có thể tại nháy mắt bên trong đem mười quyền đánh ra lạc phượng có thể tại nháy mắt bên trong ngăn lại vi hổ nếu như đem nháy mắt bên trong đặt tại phó dư hoan kiếm bên trên như vậy nháy mắt bên trong hắn có thể uống xong một bầu rượu giết một cái người đánh ra mười quyền hắn không cần ngăn lại vi hổ bởi vì giết kia cái người liền là vi hổ phó dư hoan rất nhanh nhanh đến cho dù là không nháy mắt cũng không nhìn thấy hắn người cũng không nhìn thấy hắn kiếm hắn kiếm đã thu vào vỏ kiếm bên trong kia đem cực kỳ bình thường kiếm kia đem nhanh như thiểm địa kiếm kia đem thường thường không có gì là kiếm nhưng là mỗi cái người xem đến này một kiếm thời điểm đều sẽ bỏ qua hắn nhanh bởi vì tại kia một khắc xuất hiện sát khí đã đủ để cho mỗi cái người đều cân nhanh sát khí là có thể lay động nhân tâm c h ấ n n hiếp mỗi một cái cao hô khẩu hiệu hiệp nghĩa minh hiệp sĩ cùng thuần dương đệ tử tại kia một khắc đều yên t ĩ n h trở lại bọn họ mắt bên trong chỉ có một cái tình cảm sợ hãi không có người thấy sát khí rốt cuộc là cái gì dạng nhưng là thật làm sát khí xuất hiện kia một khắc sở hữu người đều tuyệt không nghĩ gặp lại lần thứ hai hắn thậm chí tại này nháy mắt bên trong liền muốn làm phó dư hoan đi chết bởi vì như vậy cảm giác đã để hắn cơ hồ đứng không vững cơ hồ sụp đổ người nhất có thể nhớ kỹ sợ không là lầu cao sắt đổ cự vật đột kích cũng không là mũi kiếm đã tới đau búa lâm mặt mà là nghĩ mà sợ là một cái cực kỳ khủng bố sự tình liền phát sinh tại chính mình trước mặt lúc sau nghĩ mà sợ hậu chi hậu rất sợ phó dư hoan kia câu nói liền tại bên thai v ă n g lên người tuyệt sẽ không muốn biết này loại cảm giác cũng tuyệt không nghĩ thể nghiệm này loại cảm giác liêu vân châu tay tại jun thẩm t u huyền trân tại jun lữ thượng con mắt đã có nước mắt mà tô vấn thanh nửa miệng mở rộng xem bầu trời bên trong kia cái vắng vẻ bóng lưng nếu như phó dư hoan là đại thiên cảnh như vậy không có bất luận cái gì một cái gặp qua này một kiếm người hy vọng hắn tiến vào tương tự cảnh nay một kiếm đủ để sản sinh một cái mới đại thiên cảnh một cái độc thuộc tại hắn cảnh giới mà n à y cái cảnh giới đã vượt qua huyền thiên chân tiên mang đến sợ hãi c h í nghiên mặt đã rằng co hắn ấn đường chỗ có một đạo chống rông vết kiếm máu tơi ư chảy ra thời điểm phó dư hoan đã sớm đem kiếm thu vào vỏ kiếm người giết hắn liêu vân châu run lên hồi lâu mới trầm dai nói không có phó dư hoan trầm dai nói n à y một kiếm sẽ không cần hắn m ệ n h nhưng là sẽ làm cho hắn trở thành một cái đướng ốc một cái ngốc tử tần phong chậm dãi nói ta còn yêu cầu hắn tại ta đại thành lúc sau sản sinh một cái huyền thiên chân tiên đương nhiên ta chỉ cần hắn khí không cần hắn người chính nhiên thân thể chậm dãi rơi xuống rơi vào đông hải bên trong mỗi cái người đều ngây người không ai biết phát sinh cái gì tần phong vô cùng đơn giản đi đến cùng kỳ bên người làm tay chạm đến cùng kỳ sọ đỉnh thời điểm nó lập tức ngủ thiết đi thân hình hoan lạc một chương cự đại lưới trống rông xuất hiện là tại cùng kỳ bên cạnh đưa nó nắm lên tần phong huy động ống tay á o một cổ sóng lớn theo đông hải chi thượng quyền khởi đem trịnh niên thân thể chụp về phía biển lớn bên trong chẳng biết đi đâu sau đó nhìn hướng phó dư hoan đi thôi hảo phó dư hoan mặt bên trên vẫn cứ không có bất luận cái gì biểu tình hắn tay thực ổn bước chân cũng rất bình tĩnh không có một tia ba động tựa hồ kia cái người cùng hắn căn bản không có bất luận cái gì quan hệ tựa như là một người xa lạ xanh lam nước biển tại trịnh niên bên người q u a n quẩn hắn đôi mắt mở to xem bầu trời bên trong tia ba cái người chậm rãi rời đi liên vào lúc này một điều rắn biển lưu động đến hắn bên thai thấp giọng nói còn chưa đi không thể nói chuyện nhịn xuống trịnh niên không hề động liền này dạng xem bầu trời giống như một cái ngốc tử hắn đã tại cân nhắc như thế nào diễn dịch một cái ngốc tử kia điều rắn biển há miệng ra từng cái từng cái cổ trùng chui vào trịnh niên đỉnh đầu không ra thời gian mấy hơi liền đem sọ đỉnh miệng vết thương chị xong khép lại c h ỉ bất quá lưu lại một đạo sẹo vết sẹo này đối khắp thiên hạ an nguy tới nói không đáng giá nhắc tới rất đau rất khó nhịn nhưng là trịnh niên liền này dạng không nhúc nhích đợi thậm chí cánh tay đều không có bất cứ động tinh gì g i á n biển chiếm cứ tại trịnh niên trên người từ bên hông lấy ra một khối ngọc bài mới chậm rãi nói còn yêu cầu tu dưỡng ba ngày ta mang người đi không được t r ị n h niên trong lòng thôi động khí đối g i á n biển nói nói tần phong nhất định còn có thai mắt tại gần đây nếu là bị hắn phát hiện tiểu phó sẽ có hỏa s á t thân rõ ràng cha vậy chúng ta bây giờ nên làm gì g i á n biển hỏi nói không quan hệ liền này dạng tung bay liền hảo hắn nhất định sẽ nhìn ta chằm chằm cho nên ta nhất định phải trở thành một cái ngốc tử chờ đợi tiểu phó tại hắn bên cạnh cơ hội nếu như bắt không được cơ hội tiểu phó sẽ tại yêu t ộ c công nhập thần đều thời điểm liên lạc với ngươi ngươi nhất định phải t r ợ hắn thoát thân hảo ta đã làm tốt một cái cổ phân thân sẽ cùng hắn bắt được liên lạc tin tức mang về sao chính n i ê n hỏi nói mang về hơn nữa ta cũng dựa theo ngươi yêu cầu cùng trường a n cô c ô nói nàng sẽ mau chóng giải ngươi trọng thương bị cứu lên tới tin tức sau đó lại làm ra mặt khác người ra tới ngươi tìm kiếm bộ dáng hảo yêu t ộ c bố trí đã biết mau chóng thông báo các bộ đi chuẩn bị ngươi biết bọn họ yêu nguyên giải quyết biện pháp lại tăng thêm một tháng thời gian lữ thượng cùng thẩm tu huyền nhất định có thể chống lại cha mười ngày côn luân sơn ta tìm lần đều không tìm được bất nhị thúc thúc vì sao h á n khí tức tiêu tán một chút xíu cùng đã từng đồng dạng khí tức cũng chưa hơn nữa căn cứ q u ỷ cách ra ra nói s ắ t tinh hiện tại sắp nổi nhưng là ta không có h á n khí tức không cách nào tìm được à vậy trước tiên không tìm nhìn xem có thể hay không cùng kia hai cái trốn yêu tìm được bọn họ khí tức hảo đ ố i chính i ê n bỗng nhiên nghĩ đến cái gì ngươi không có tìm được h á n khí tức có hay không thử dùng lạc thất, thất khí tức đi tìm a ta quên ngươi nói đúng đần nha đầu lao cha n g ư ơ i muốn đi chỗ nào lưu l ạ ca mang lên ta không tốt sao mang lên ngươi bọn họ liền biết ta là trang thiết ai lao cha ngươi nói cái này sự tình hai ta thật có thể giải quyết ta ta luôn cảm thấy không nắm chắc được bao nhiêu phần a h ô n g tin hàng thế bản liền là thiên hạ đại kiếp ta cũng không biết ngươi cũng không biết nhưng là ngươi muốn để mặt khác người tới làm tất nhiên không bằng ngươi ta hợp lực cơ hội lớn chút ngươi cứ nói đi dù sao ngươi đã đáp ứng ta sẽ không để cho nương chết là ta đánh thắng qua ngươi chính niên nhìn hướng bầu trời đêm đen như mực băng lãnh nguyện lại tại bầu trời xuất hiện một đạo sinh đẹp khuôn mặt sai r a cầu sai r a thành toàn đà tạ sai r a xin nhận tiểu nữ tử c u ố i đầu、Cà、ca ca n g ư ơ i như thế nào không ăn ta cấp ngươi bánh quế a ca ca ta nghĩ ngươi a nếu có một ngày ta lừa gạt ngươi ngươi có thể hay không không tức giận a dù sao ngươi nếu là lừa gạt ta ta lúc ấy sẽ sinh khí nhưng ngươi nhất định phải hống ta a n g ư ơ i hống ta ta liền không tức giận sao ta đây cũng hống ngươi ngươi liền không tức giận được chứ chính yên nhắm mắt lại hắn hận không thể chính mình nằm tại rượu bên trong mà cũng không phải là hải lý này dạng liền có thể uống một hớt rượu có phải hay không nên quên đều có thể quên chương bốn trăm năm mươi hai nhất định phải sống sót cự đ ạ i sóng biển thổi đông hải chi nguyên tô vấn thanh xem đến tần phong rời đi kia nháy mắt bên trong thả người trực tiếp nhảy vào biển lớn bên trong lữ thượng theo sát phía sau mà thẩm tu huyền thì là bắt đầu chiếu cố thương thế bệnh trọng đệ tử tô vấn thanh toàn bộ thân hình biến hóa thành một điều màu trắng long thẳng đến biển sâu bên trong tại nước bên trong nàng cảm giác năng lực là biển bên trên gấp mấy chục lần vận chuyển khí tức lúc sau lúc này tìm được trịnh niên vị trí hắn lúc này đã ở xa bên ngoài mấy chục dòng mặt biển bên trên bạch long thuận thế mà đi tại nước bên trong biển sâu chỗ ngao du mà đi phía sau lữ thượng cũng theo sát m à t h ư ợ n g một trước một sau không mất bao lâu công phu liền đổi tới chính tại mặt biển phía trên trịnh niên tô vấn thanh cũng không có tùy tiện xuất hiện mà là đi đầu quan c h ắ c chúng quanh hết thảy phát hiện xung quanh còn có khí tức tại giữa không c h u n g phía trên nhìn chăm chú xem đi chính là hai cái liêu ra cao thủ lữ thượng bị tô vấn thanh áp tại đáy biển không nên tùy tiện đi ra ngoài sẽ bị phát hiện làm sao bây giờ Từ từ, ân tô vấn thanh xứng sở dựa theo phía trước phó dư hoan một cách chính yên coi như không chết cũng nửa cái mạng không có lúc này vì sao còn có như thế cường đại khí tức tại trên người hơn nữa liền như vậy nhìn lại hắn căn bản không có bất luận cái gì vấn đề mới đúng ngựa đầu nhìn lại chính yên lúc này ngửa mặt hướng lên trên lưng bên trên còn có một điều tiểu hải xà tiểu hải xà đem miệng bên trong ngọc bài nhẹ nhàng ném ra tô vấn thanh mặc dù không hiểu nhưng là một tay cầm quang ọ c bài chính yên thanh âm truyền vào hai bên trong quả nhiên còn là hảo mội mội không buông tâm ta mấy chục dặm đường đều muốn đuổi theo lại đây ngươi thế mà không có việc gì tô vấn thanh quét miệng cười nói cái này sự tình còn là đừng nói cho người khác hảo không phải tiểu phó sẽ có nguy hiểm ngươi này mấy trăm năm lòng dạ lao cô đ ư ơ n g chắc chắn sẽ không lộ tẩy chính yên cười nói tô vấn thanh nắm lại nằm đấm một cái đầu đều bị đánh nát thi thể tại biển bên trên bị long ăn thực hợp lý đi ta xinh đẹp đáng yêu tiểu nội mội như thế nào sẽ làm hải long ăn ta đây ngươi nhanh đi về kết hôn đi nơi nào có tân nương tử đại hôn ngày khắp nơi chạy loạt đâu chính n i ê n không giam trọng nàng mau nhận sai tô vấn thanh ôn nhu nói n g ư ơ i muốn đi chỗ nào ta cũng không biết nói chính n i ê n trầm dai nói ta đi chỗ nào tựa hồ cũng không trọng yếu quan trọng chính là bọn ngươi n g ư ơ i muốn ta làm cái gì tô vấn thanh hỏi nói nếu như ta mới đắc không theo phi long chết về sau đông hải còn muốn có mặt khác người tới tiếp quản hơn nữa này cái người thực lực không sẽ mạnh hơn phi long cho nên nếu như ngươi c h ấ n thủ đông hải ngăn trở yêu tộc lời nói tương đối đơn giản một ít chính n i ê n nói ngươi tính toán liền là chính mặt ngăn cản yêu tộc tô vấn thanh khó hiểu nói nếu quả thật là này dạng chính n i ê n này đó làm hết thể đều không có bất luận cái gì ý nghĩa chính mặt chống cự yêu tộc là phải qua đường nhưng ta kế hoạch không hoàn toàn là này dạng đại khánh con dân đông đảo chín trăm bên trong cương thổ càng là rộng lớn vô biên hiện nay bác hoang liễu ra cùng tây lương quân trên cơ bản đã bị yêu tộc cùng tần phong khống chế vô luận bọn họ có phải hay không cùng một chỗ nhưng là bọn họ mục đích đều đồng dạng chính yên thở dài nói ta nghĩ quá phận nước bọn họ nhưng là cũng không biện pháp gì tốt cho nên chỉ có thể đi đầu chống cự nhưng là ngươi phải hiểu được nếu như một khi bắt đầu đ ộ n g thủ chín trăm bên trong cương thổ chi hơn ngàn vạn bách tính sẽ phải gặp nạn hơn nữa có thể đem ra được trừ những cái đó giang hồ nhân sĩ cũng chỉ có tám mươi vạn không đến huyền sách quân tô vấn thanh đầu rủ xuống tới nàng biết chính mình là tại vì chị n h n i ê n tạo áp lực chị n h n i ê n trầm mặc hắn biết tô vấn thanh ý tứ chiến hỏa mang đến tổn thương là vô cùng vô tận tám mươi vạn huyền sách quân đả quang đằng sau mang đến một hệ liệt đau s u t cũng là không cách nào bù đắp nhưng là còn có khác biện pháp a không có không ai có thể nghĩ ra biện pháp tốt hơn tới chính nhiên chỉ có hai đầu đường có thể đi ta hiện tại chỉ có hai cái biện pháp cái gì biện pháp tô vấn thanh hỏi nói biện pháp thứ nhất liền là ta cùng ngươi nói tận khả năng tại đông tây b ắ c ba phương hướng thiết lập trạm lấy huyền sách quân làm chủ các đại thế lực bằng nhau sơn môn cùng giang hồ hào hiệp tụ tập lại hiệp nghĩa minh làm phụ lấy ngươi lữ thượng cùng thẩm tu huyền dẫn dắt tác chiến suy yếu yêu tộc thực lực nay dạng bọn họ tiến vào thần đô thời điểm binh lực nhất định sẽ bị suy yếu hơn nữa coi như là đại tướng hoặc là nguyên soái thậm chí là yêu đế đều sẽ có một bộ phận tiêu hao này dạng nhất tới thành công của chúng ta xuất sẽ lớn hơn một chút cũng là nhất biện pháp ổn thỏa kia thứ hai loại đâu tô vấn thanh hỏi nói mở cửa cho qua chính n i ê n chậm d ạ i nói tô vấn thanh ngơ ngẩn không h ổ n g phí một binh một tốt trăm vạn yêu binh mang liễu ra cùng tây lương tiến vào thần đô này là bán nước sau đó thì sao nếu là bọn họ tiến vào thần đô chúng ta liền lại khó hồi thiên tô vấn thanh nói tuyệt sử phùng sinh chính yên nói đem thần đô hoàng quyền trực tiếp giao cho bác hoang l i ễ u ra hoặc là tây lương đây mới là bọn họ đấu tranh nội bộ mấu chốt chỉ cần đi ra này một bước cái đích cho mọi người chỉ trích liền không còn là đại khánh mà là bọn họ bên trong một cái tô vấn thanh lắc đầu này hành không ổn như không nghĩ mặc người chém giết con đường thứ nhất hành đ ắ thông chính nên nói hơn nữa ông bạch khôi cho ta chính là này một cái đường chúng ta ngăn cản được yêu tập ta tô vấn thanh lại hỏi nói có lẽ rất khó nhưng là ngươi phải hiểu được đi đánh muốn so làm huyền sách quân mở cửa cho qua đơn giản nhiều bọn họ là trời sinh chiến sĩ c ũ n vì sao tô vấn thanh hỏi nói yêu đế nhất định sẽ cùng mục thiên kêu cùng nhau tiến vào mà bọn họ sở tại kia một con đường mới là tất nhiên có thể đường đi tới mặt khác chiến trường bất quá là yêu tộc dựa vào khổng lồ nhân số xếp đống ra tới phân hóa đại khánh huyền sách quân nhân số hai con đường chính n i ê n thở dài nói bao quát liêu ra cùng tây lương đều là yêu tộc khôi lỗi thôi chỉ bất quá cái này khôi lỗi một cái tại yêu tộc tay bên trong k h á c một cái tại tần phong tay bên trong bọn họ đều là dùng qua lúc sau tiến vào thần đô liền có thể vứt bỏ con cờ tô vấn thanh trong lòng vẫn cứ nơm nớp lo sợ nếu như chúng ta chống đỡ được tiến vào thần đô cũng chỉ có yêu đế cùng mục thiên tiêu đương nhiên còn có tần phong chính n i ê n nói đừng quên thông tin cuối cùng thuộc về liền là tại tần phong trên người khi đó hiểu được yêu tộc khả năng sẽ cùng đại khánh cùng một chỗ chống cự tần phong nhưng là kia nhất chiến sinh tử khó liệu nếu là thắng yêu tộc có thể hay không rút quân nếu là bại cái gì cũng không có cho nên ta ý nghĩ là vô luận như thế nào một tháng sau yêu tộc mới bắt đầu tiến công như vậy chúng ta chỉ cần ngăn cản được hai tháng thời gian làm hung tinh đ ắ p xuống thành bên ngoài đại khánh bên ngoài tối thiểu đại khánh bên trong thương vong còn có thể ít một chút tô vấn thanh chần chờ thậm chí không biết nói lúc này nên nói cái gì hảo cho ta một chút thời gian ta đi chuẩn bị một chút một tháng sau các ngươi liền muốn bắt đầu khẩu chiến này một cái tháng ngươi muốn đi chỗ nào tô vấn thanh hỏi nói ông bạch khôi còn có hai quẻ ta nhất định phải tại bọn họ đến thần đô phía trước thời bỏ này hái quẻ nếu không ta đều không mặt m ũ i về đến thần đô chính niên cười cười tô vấn thanh gật gật đầu ca bảo trọng vấn thanh ân vô luận đánh hay không đánh đ ắ t qua vô luận có thể hay không thủ được nhất định phải muốn sống sống mới có hy vọng hảo tô vấn thanh thâm tình nhìn t h o á n g qua chính niên chậm dãi hướng tây mà đi chương bốn trăm năm mươi ba an bài tô vấn thanh trở về thời điểm bong bóng đã một lần nữa về tới mặt đất bên trên trong lòng đất thuần dương đệ tử đều đã liên tiếp xông ra sơn động chạy vội hướng đám người vị trí mà lúc này nghỉ ngơi một hơi đám người đúng là có không ít trực tiếp hôn mê đi hoa tử cùng thẩm tu huyền đã sớm bắt đầu chiếu cố đám người không ít thuần dương trưởng lão cũng nhao nhao triệu tập đệ tử trông n o n bị thương người hoa tử đem sở hữu ra hiệu an bài sẵn sàng lúc sau mới chậm rãi đi đến những cái đó yêu tộc đám người thi thể trước mặt xem một bên đảo tại mặt đất bên trên thi thể đã đầy làm á u tươi lam khê hà bất đắc di đem nàng theo thi biển bên trong kéo ra ngoài xem lam khê hà thi thể hoa tử chậm rãi ngồi xuống thân thể một bên mềm nhẹ vớt ư ven à n g xinh đẹp gò má một bên hơi có vẻ thần thương thở dài nói nghe nói nàng thân thể bên trong cũng có phượng hoàng cổ có thể tỉnh lại vẫn chưa tỉnh lại tô vấn thanh ngồi s ổ n tại hoa từ trước mặt nghẹo đầu đem lam khê hà tóc theo pha toái đỉnh đầu thuận đến sau lưng lại đem nàng mí mắt khép lại đem chính mình áo ngoài đặt tại nàng ngực phượng hoàng cổ chỉ có một cái cũng chỉ có thể dùng một lần reo xuống liền không có khả năng lại dùng ngươi y tứ phượng hoàng cổ không tại nàng trên người hoa từ ngần người nếu như là ngươi sẽ để ở nơi lâu đâu tô vấn thanh mỉm cười hoa từ đ ố n g nhiên mật ra quay đầu nhìn lại lúc này một thân ảnh chính lảo đảo đi hướng bọn họ này bên trong dương mạch dương mạch tay run rẩy hàm dưới cũng run rẩy ngược phía trước kia một nói vết thương thật lớn đúng là đã phục hồi như cũ mặt bên trên tràn ngập không thể tưởng tượng nổi hắn sớm đã nghĩ kỹ nên như thế nào đối mặt liệt tổ liệt tông cũng sớm đã nghĩ kỹ như thế nào đối chết tại yêu tộc thủ hạ đồng môn sư huynh đệ bàn giao hắn sớm đã có quyết tâm quyết tử nhưng là còn sống dương mạch khó có thể tin xem hết thệ trước mặt thậm chí liền âm thanh đều đã n ẹ n nào dương mạch quỳ xuống run g d ẩ y nắm lên lam khê hà cánh tay nghiêm nghị hô ngươi phượng hoàng cổ đâu lam khê hà nằm tại mặt đất bên trên lồng ngực rốt cuộc chưa từng xuất hiện chập trùng phần bụng cái nào xuyên thủng qua đi huyết đ ụ c bên trong còn có thể thấy được nàng đã vỡ vụn xương cốt nàng là yêu tộc phân đường yêu ngư yêu tô vấn thanh trầm dại nói nàng đồng dạng cũng là năm tiên giáo bên trong đệ tử cũng là tiến vào yêu tộc phân đường thám tử nàng vì cái gì sẽ là thám tử vì cái gì vì cái gì không là người khác hết lần này tới lần khác là nàng dương mạch nâng lên đầu nhìn về tô vấn thanh tôi h trách n bên trong tràn sắc cứ ngập cùng k n g h vẫn à n g có thanh i h trầm dai nói vô luận nàng là ai đều không là hiểu lầm nàng lý do vì cái gì dương mạch khó khăn run dậy hỏi nói bởi vì ngươi yêu nàng thời điểm liền nhất định phải tin tưởng nàng nếu như ngươi không tin nàng có thể trực tiếp nói cho nàng ngươi không yêu nàng tô vấn thanh đứng dậy quay người rời đi hoa từ mờ mịt nhìn trước mặt dương mạch nhất thời c h i gian cũng không biết nói nên cái gì yêu nàng liền nhất định phải phải tin tưởng nàng đồng lai tiên sơn bên trên tổn thất là có thể dự đoán không có cái gì cường giả hiệp nghĩa minh ngay lập tức vươn viện thủ mà này cái viện thủ thì là cự đại tài chính đại lượng bạc trực tiếp vùi đầu vào sơn môn trùng kiến quá trình bên trong lại tăng thêm phía trước thuần dương cơ hồ muốn tại một đêm c h i gian biến thành đất bằng lữ càn minh cũng không có cái gì lý do cự tuyệt hiệp nghĩa minh mời đương hạ liền cùng ý tiến vào hiệp nghĩa minh đương nhiên chính trương an còn là cho thuần dương một cái phi thường lớn mặt mũi cũng k hoa ô n g có c để h bọn bỏ bản bảo bọn họ họ nguyên sân môn, mà là tại bảo lưu, nguyên sân môn cơ sở thượng, làm vì một cái có thể điều động sân môn, không có hoàn toàn n thủy thể hấp thu vào hiệp h dỡ g lưu điều sở mà làm một đem là vào tại cái cơ có có vì ĩ minh bên trong. Hoa tử r o Hoa n g t về đến giang nam thời điểm đã qua trọn vẹn ba ngày đi thời điểm trùng trùng điệp điệp một ngàn người trở về thời điểm đã không đủ ba trăm nay lần đồng thời trở về không chỉ có lữ thượng còn có đông hải phân đường đường chủ trúc nghĩa hà tại nơi xa đã thấy này chàng kinh tiên địa khiếp quỷ thần đại chiến n à y dạng chiến dịch với hắn mà nói là một cái không nhỏ hành hạ mặc dù nghĩa bạc vân thiên bốn chữ liền quải tại hiệp nghĩa minh phân đường đại điện bên trên nhưng là cũng không có quải tại hắn trong lòng trúc nghĩa đã cơ hồ sụp đổ cho nên làm trúc nghĩa đưa ra về đến tổng đà đồng thời đem đường chủ c h i vị làm đi ra lúc trịnh trường an không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rốt cuộc một cái đã bị phá hủy nội tâm yếu đoạn chi đồ cùng bị thương dũng sĩ cả hai tuyển này một lời nói trịnh trường an nhất định sẽ lựa chọn cái sau tô vấn thanh cùng hoa từ ngồi tại hai bên mà chính giữa ngôi là trịnh trường an nàng vẫn cứ xuyên một thân đỏ thấm quần áo hai tay nâng qua chén trà nhẹ nhàng nhấp một miếng phía dưới thì là lữ thượng cùng trịnh tiểu điệp lữ thượng vẫn luôn t ạ i nhìn lén trịnh tiểu điệp mà trịnh tiểu điệp thì là nắm lấy tay bên trong một chỉ cổ trùng không có ở đây nói chuyện nàng t h a n h âm rất nhỏ vô luận lữ thượng như thế nào tụ khí đều nghe không được kia bên người nhất định là trịnh niên lữ thượng khẳng định nghĩ tà ca là như vậy nói trịnh trương a n mặt bên trên rất bình tĩnh một tháng qua lịch luyện lại tăng thêm nàng vốn dĩ thiên phú cũng sớm đã đối hiệp nghĩa minh tất cả mọi chuyện đều rõ ràng trong lòng mà tăng thêm trịnh niên cùng võ tư h ế n giáo dục đã hơi có vẻ lòng dạ là tô vấn thanh lạnh nhật nói người ý nghĩ như thế nào ta không cái gì ý kiến t r ị n h t r ư ơ n g an bình tĩnh nhìn trước mặt sàn nhà chỉ là tại lo lắng hắn mà thôi đông nhiên nàng nâng lên đầu nhìn hướng trịnh tiểu điệp tiểu điệp ca ca hiện tại ở đầu nhi trịnh tiểu điệp nghẹo đầu nhìn nhìn trịnh t r ư ơ n g an cười cười ta không biết nói tìm không thấy hắn t r ị n h t r ư ơ n g an híp mắt nhìn nhìn trịnh tiểu điệp ca ca thật mất chi nhớ đúng ta cuối cùng nhìn thấy hắn thời điểm đã biến thành một cái ngốc t ử a t r ị n h tiểu điệp đứng n ô i sau đó phun ra đầu lưỡi miệng méo mắt lắc trang một cái ngốc từ chính trường an thở dài một hơi không có người cha biến thành một cái ngốc tử nữ nhi còn sẽ như vậy cao hứng nàng đương nhiên chỉ đạo này là trịnh niên ý tứ vì thế cũng không hỏi tới nữa mà là tiếp tục nói nếu ta ca đã làm ra an bài vậy thì do tô t ỷ t ỷ cùng thẩm đạo trưởng cùng nhau tại đông hải chủ trợ mà lữ thượng cùng quỹ cách tiền bối tùy ý liền đi dạ lang thành đi về phân phía tây chúng ta không có thể làm việc mặc kệ đi trịnh trường an thăm dò tính xem trịnh tiểu điệp ta đi hoa tử đứng lên ta ta có thể đi ta cũng đi trịnh tiểu điệp dôi ra tay nằm tại ghế bên trên ta muốn đi tứ phương thành nhìn xem vừa vặn ta còn chưa có đi tứ phương thành trời qua đâu lữ thượng giật mình mặt bên trên có chút thất lạc t r í n h trường an đi xuống nắm lấy hoa t ử tay thấp giọng nói hoa tỉ ngươi không có vấn đề à? thực lực thấp người liền muốn xem cường người ra đi chịu chết này loại sự tình ta thực sự là làm không được hoa tử cười cười huống hồ tổng đà có ngươi một người tại cũng đã đầy đủ nếu là ta mỗi ngày tại giang nam sống a n nhàn sung sướng người khác sẽ nói xấu hảo t r í n h trường an gật gật đầu ta muốn mang một người hoa tử nói ai trịnh trường an nghẹo đầu hỏi nói này một lần một cái trở về từ cõi chết hải tử nếu là không có hắn chúng ta đi không ra hoa tử thản như nói hảo trịnh trường an lại lần nữa gật gật đầu chương 454, m ệ n h số phương nam h u n g tướng thay đổi này là bà bà đi đến lạc thất thất bên cạnh nói câu nói đầu tiên lạc thất thất nghẹo đầu nhìn hướng bà bà cái gì ý tứ đông hải chi kiếp tựa hồ đã giải bà bà chậm dãi nói có lẽ đại khánh cảnh nội xuất hiện cái gì năng nhân dị sĩ đem này kiếp nạn thế nhưng như thế dễ như chở bàn tay giải quyết lạc thất thất không nói chuyện nay đó sự tình cùng nàng nói đến nửa điểm quan hệ đều không có thiên hạ rốt cuộc là cái gì dạng sơn hà rốt cuộc có không có chỗ tốt cùng nàng một chút xíu quan hệ đều vô dụng nàng chỉ quan tâm nhược thủy bên trong kia viên đầu chọc đầu chọc đã hôn mê nửa tháng không có bất luận cái gì khởi sắc khí tức cũng không có bất luận cái gì ba động mà bà bà mỗi ngày chỉ là đem một ít thảo dược để vào bên trong nhược thủy cũng không có bất luận cái gì chữa thương bộ dáng mà dâu quai nón mỗi ngày tại làm sự tình liền là cùng hầu tử chơi trêu chọc tê giác chơi ở một chút g ư ờ n g đà bọn họ sinh hoạt là vô ư vô lự lạc thất thất cũng nghĩ qua như vậy sinh hoạt chỉ là tiền đề điều kiện là trương bất nhị muốn tỉnh lại hôm nay lạc thất thất vẫn cứ theo thường lệ ngồi tại nhược thủy bên cạnh xem hồ nước bên trong soi sáng ra tới chính mình dung nhan mặc dù không có g i à n mua nhưng là mặt bên trên vẫn cứ che kín đ ũ sầu nàng mỗi ngày đều tại dầu dĩ trương bất nhị bất tỉnh nàng đều sẽ cảm thấy làm cái gì cũng không có ý tứ làm gì đều để không nổi hứng thú mấy ngày nay nàng cơ hồ lão ba mươi tuổi đoan khởi tay bên trong hoa hải đường từng mảnh từng mảnh thu hạ cánh hoa tới ném tại nhược thủy hồ nước bên trong mỗi nắm chặt một phiến nàng miệng bên trong đều sẽ lầm bầm tỉnh lại tỉnh không tới tỉnh lại tỉnh không tới người tổng l à tại đối mặt một cái chính mình bất lực sự tỉnh trước mặt đem hy vọng ký thác vào các loại các dạng địa phương tỉnh không tới cuối cùng một phiến lạc thất thất nhiu nhữ mày vì thế đem kia cánh hoa một phân thành hai sẽ rách ra tới nâng khởi cuối cùng nửa mảnh tỉnh lại lúc này lạc thất thất cho rằng nàng nắm giữ vận mệnh chìa khóa nhưng là nhìn hướng chương bất nhị thời điểm thần xác lại lần nữa x a sút lên tới ngươi ngược lại là tỉnh lại a n h ư ợ tùy ao bên trong đã có vô số cánh hoa nàng mỗi ngày đều lại ở chỗ này cầu nguyện nhưng mỗi ngày cầu nguyện đều không có đạt hiệu quả cho nên vấn đề khẳng định không là trương bất nhị cùng nàng trên người xuất hiện mà là hoa hải đường thở dài một hơi lạc thất thất hai tay bám lấy hầm dưới bất đắc dĩ xem trương bất nhị ngươi nhanh lên tỉnh lại có được hay không ta một cái người thật n h ả m c h ắ n a hắn tỉnh lại sau nhất định rất thú vị sẽ cùng dâu q u a y nón cùng một chỗ đoạt hầu t ự chối tiêu ăn cũng sẽ cùng một chỗ đi cùng kia mấy cái gà c h ố n g đấu trí đấu dũng cũng sẽ học dương đà đồng dạng nhấm n ư ớ thảo lạc thất, thất không vui vẻ nhìn lại kia trương bất nhị không có chút nào bất luận cái gì tỉnh lại u tứ vì thế vươn ra tay đem khí tức đánh vào trương bất nhị sau lưng nàng xuất thủ rất nhẹ không nghĩ đem hắn chơi chết ý tứ chỉ bất quá này nhẹ nhàng đánh trương bất nhị thân thể đúng là run lên động nhi lầm lạc thất thất đứng dậy bại hoại ngươi giận ta có phải hay không ngươi có phải hay không đã tỉnh lại cố ý giả chết làm ta lo lắng ngươi có phải hay không nói lại lần nữa vung tay h á o đánh qua nay một lần nàng lực đạo thoáng trọng một ít bất quá cũng chỉ là tương đương với nước mưa rơi xuống lực lượng nhưng l à n à y một lần ra sự tình trương bất nhị thân thể bắt đầu kịch liệt run dày lên lạc thất thất lên người như thế nào hồi sự bà bà bà bà nàng quay đầu liền đi sơn động bên trong tìm kiếm bà bà bà bà chính tại nghỉ ngơi bị nàng trực tiếp kéo lên bà bà bà bà hắn động động bà bà đột nhiên bừng tỉnh ngươi nói cái gì ta ta k h í bất quá sao liền đánh hắn một chút kết quả hắn liền động lạc thất thất nói đánh một chút lẽ ra không sẽ động a bà bà vội vàng nắm lên lạc thất thất tay thẳng đến nhược thủy ao mà đi hai người ngừng chân thời điểm bà bà mặt bên trên dâng lên một trận nghi ngờ lúc này hồ nước bên trong trương bất nhị thế nhưng đã ngồi dậy hắn ngồi ngay ngắn tại nhược thủy phía trên hai mắt nhắm n g h i ề n chân bóng đầu lõe lên q u a n mang này là lạc thất thất kỳ dị quay đầu nhìn hướng một bên bà bà bà bà lắc đầu lao ra hỏa ra lệnh một tiếng dâu quai nón đỉnh đầu đẩy cỏ khô xuất hiện tại một bên a làm sao rồi ngươi nhìn xem này là cái gì tình huống bà bà nói dâu quai nón này mới quay đầu nhìn hướng trương bất nhị lập tức mặt bên trên xuất hiện khó có thể tin thần sắc hắn đi về phía trước mới bước đến tia nhược thủy một bên đưa đầu nhìn hướng trương bất nhị uy n g ư ờ i đã tỉnh trương bất nhị vẫn cứ không có bất luận cái gì đ ộ n g t ĩ n h không tỉnh a này vì sao ngồi ngay ngắn này đâu dâu quay nón quay đầu trở về tới hỏi n g ư ờ i hỏi ta đây bà bà khí đến không được t h ở hồn hiền nói ngươi cảm thụ cảm giác hắn phát ra khí tức a dâu quay nón lập tức gật đầu tản ra khí tức đi cảm nhận một lát sau bất đắc gì nói cái gì cũng không có a s ắ c thực không có bất luận cái gì khí tức lạc thất, thất tản ra khí tức đi dò xét thời điểm cũng không có cảm giác được bất luận cái gì khí tức mà lại là liền sinh khí đều không có khí tước sẽ không bị ta một chút đánh chết đi lạc thất thất nửa miệng mở rộng nơm nớp lo sợ hỏi nói bà bà không cao hứng l i ế c nàng một cái hai chân hơi đ ộ n g một chút thẳng đến nhược thủy hồ bên trong đi đến hai chân nhẹ nhàng lạc tại nhược thủy phía trên khoanh chân ngồi xuống một tay nhẹ nhàng nuốt ve tại trương bất nhị sau lưng bên trên nhất thời sắc mặt đại biến bà bà như thế nào bà bà lạc thất, thất lo làm nói bà bà khắc một cái tay lập tức vỗ vào trương bất nhị trên người sắc mặt hơi hơi trịnh trọng một chút cau mày tựa hồ phát giác đến một cái không thích hợp sự tình nửa ngày lúc sau nàng đột nhiên mở mắt trực tiếp đem trương bất nhị một bà đẩy ra nhược thủy ao bên trong mặt bên trên nhanh chóng lóe lên một tia tơi cười sau đó khuôn mặt tâm lạnh xuống đi thôi đi lạc thất thất kinh ngạc nhìn bà bà đi chỗ nào đi chỗ nào đều có thể nhưng là không thể lại chờ đợi ở đây bà bà nói xong câu đó vung tay liền rời đi này dâu quai nón không hiểu rõ bà bà ý tứ đi mau hai bước giữ chặt bà bà lao bà tử này là cái gì ý tứ hai tử ta cấp ngươi hai con đường lạc thất thất xem bà bà bà bà mời nói con đường thứ nhất hiện tại đi đông hải chi tân tìm một cái trời sinh xích khí người nếu như có thể tìm được hắn chứ bất nhị còn có một chút hy vọng sống lạc thất thất túi đầu bà bà ngài nói qua ra nhựa thủy hắn sống không quá ba ngày ba ngày ta đến không được đông hải thứ hai con đường hiện tại thượng kỳ liên s ơ n mạch trong đó tây bắc phương hướng có một chỗ danh v ị trường vị sơn địa phương ba ngày trong vòng tìm được trúc long trúc long có thể cứu hắn lạc thất, thất xem bà bà ta ta giúp ngươi một tay việc này không nên chậm trễ bà bà nhẹ nhàng đ ẩ y l ạ c thất thất cùng chương bất nhị thân hình trực tiếp không gió mà lên thẳng đến động bên ngoài mà đi lão bà tử ta như thế nào chưa từng nghe qua chúc kiểu âm có thể cứu người này sự n h ư đâu xem hai người bị đẩy ra sơn động dâu q u a i nón quay đầu nhìn hướng bà bà k híp mắt hỏi nói hắn đã tỉnh bà bà chậm dai nói a kia hắn vì cái gì còn muốn nhắm mắt lại không nói lời nào làm gì trang cao thủ dâu q u a i nón xứng sở hắn yêu cầu một cơ hội mới có thể chân chính tỉnh lại hiện tại hắn thân thể bên trong khí tức đã ổn định bà bà cười lên tới nay tiểu tử so n g ư ơ i ta tưởng tượng bên trong càng thêm lợi hại a ta như thế nào không nhìn ra ngươi có thể nhìn ra tới liền có quái sự bà bà cười cười nay tiểu tử mệnh cách đứng đương là kia thiên sát c ổ tinh mà kia tiểu nha đầu c ổ tinh bạn bà bà gật gật đầu ngươi còn nhớ đắc yêu tộc những cái đó người đã tiến vào kỳ liên sơn mạch đi ta đã đem bọn họ đưa vào trương vi sơn chắc hẳn hai nhóm người liền có thể đụng tới kia nếu là thiên sát tinh hàng thế bị ngăn cản chẳng phải là cái này là mệnh ngươi ta cũng vô pháp đánh vỡ câu chuyện về mệnh cách t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi lăm nghe lén lạc thất thất cùng trương bất nhị chậm rãi lạc địa thời điểm trước mặt là một phiến tuyết trắng mê n h mang này là một chỗ đỉnh núi núi đ ỉ n h phong phía dưới là nhìn không thấy đáy mây trắng sương mù cháo rét lạnh đến cực điểm lạc thất thất đem trương bất nhị c o n g tại trên người k h í tức bao vây lấy hai người lúc này căn bản không phân biệt được đông nam tây bắc cũng thấy không rõ lắm chung quanh rốt cuộc đều có cái gì càng không biết trương vĩ sơn thân tại nơi nào lạc thất, thất vẻ mặt b u thịu bực bội dẫm chân này lao bà bà thật là không tử tế đem ta bỏ ở nơi này ta đi chỗ nào tìm kia trương vĩ sơn trương vĩ sơn trương vĩ sơn ai nha lạc thất thất lại muốn khóc mặt nhỏ bị đông cứng đỏ bừng này bên trong lên trời không đường hạ địa không cửa tả hữu đều là một mảnh trăng xóa thậm chí đều xem không đến cuối cùng dưới chân càng là v ư ợ t sâu vạn trượng muốn không ta đem hai ta đều chôn ở chỗ này tính cũng coi là c h ỗ t ố t lạc thất thất một mông ngồi tại mặt đất bên trên nàng thậm chí cũng không biết đi hướng nào tay trái sườn núi trên có một khối đá lớn viên lưu lưu như là một cái cự đại chứng mặn mà bên phải thì là một điều rộng lớn đường đi đi thử xem lạc thất, thất đi hướng tảng đá cũng không có lựa chọn kia con đường quá đáng sợ đây hết thể đối với lạc thất thất tới nói đều quá đáng sợ nàng chịu không được n à y dạng hành hạ nhưng cứ việc nàng miệng thượng nói từ bỏ còn là mang chương bất nhị đi trước đến tảng đá lớn gần đây nữ nhân liền là một cái mâu thuẫn thể mâu thuẫn thể hiện tại đứng tại khác một cái thể dán bên cạnh tảng đá lớn thực quy tắc cũng rất tròn khoảng chừng mười mấy cái lạc thất thất như vậy cao đứng tại nó bên cạnh thậm chí xem không đến bầu trời lạc thất, thất vừa mới đi đến tảng đá lớn bên cạnh bỗng nhiên một trận khí t i ế theo ngay phía trước xuất hiện nàng lập tức tiềm hạ thân hình trốn tại đằng sau n à y cái tảng đá lớn chỗ tốt là vừa vẫn có thể che được nàng cùng chương bất nhị thân hình lạc thất thất đem chương bất nhị đặt tại tảng đá bên cạnh chính mình thì là thò đầu nhìn lại như thế nào sẽ tại này cái thời điểm có một nhóm người đột nhiên xuất hiện tại này bên trong đâu đây rốt cuộc là chỗ nào a không đối mục thiên t i ê u hắn tại sao lại ở chỗ này lạc thất thất n í u lại lông mày nhìn sang nhất thời chi gian không rõ phát sinh cái gì chẳng lẽ là đuổi theo ta tới không đúng hắn đuổi theo ta nhất định sẽ một cái người tới vì cái gì mang như vậy nhiều người mục thiên kiêu phía sau có bốn người bên trong một cái là hắn thân vệ lạc thất thất chỉ nhận biết này cái thân vệ hắn thân vệ lạc thất thất cũng rất quen biết lạc phía trước tại giang bắc thời điểm mục thiên kiêu cấp chính mình tặng quà thời điểm thường xuyên là này cái thân vệ chạy chân tựa hồ cũng là tam phẩm cảnh giới thực lực rất mạnh tựa như là gọi vân lam vân lam đi xem một chút mục thiên kiêu chậm dãi nói đúng vân lam t h ấ p đầu đi thẳng tới kia mới vừa lạc thất thất lạc địa thời điểm hẻm núi b i ê n liên nhìn xuống dưới qua nửa ngày lúc sau quay người trở lại đối với mục thiên kiêu nói nói mục soái hãn tại như thế nào mục thiên kiêu hỏi nói phía trước lần thứ nhất ngài tựa hồ cũng không có đối với nó tạo thành tổn thương lần thứ hai yêu đế b ệ hạ trọng thương nó hiện tại hẳn là còn tại dưỡng thương trạng thái thực lực cũng không phải là toàn thịnh ta có ba thành nắm chắc đem nó bắt lại vân lam nói mục thiên kiêu gật gật đầu lấy ra đúng vân lam gật đầu lạc thất thất buồn bực nhìn lại bọn họ tại nói cái gì lại còn có mục thiên kiêu không tạo được tổn thương người a muốn ta t r a tự mình xuất thủ vân lam nói một câu là lúc sau một tay m ã n đủ kính trực tiếp một quyền nhập vào dưới mặt đất nhất thời dưới chân t r u y ề n đến lay động kịch liệt lạc thất thất suýt nữa ngã sấp xuống chỉ có thể quỳ dạp tại mặt đất bên trên giống núi bên dưới t r u y ề n đến một trận cự đại tiếng gạo tựa hồ là chỉnh cái núi đang gọi lạc thất thất ngây người nàng chưa bao giờ thấy qua như thế đáng sợ gọi thanh gọi thanh thập phần khẳng khẳng như là một con rắn chấn động càng lúc càng lớn lạc thất thất không thể sử dụng khí tức củng cố thân thể chỉ phải cưỡng ép bắt lấy kia viên tảng đá bên trên nổi lên hòn đá mới trước mặt chống đỡ thân hình mà lúc này mục thiên kêu cùng phía sau bốn người thân hình vẫn cứ ổn cơ hồ không có một chút xíu lắc lư hơn nữa khí tức ổn định tựa hồ sớm biết đối mặt là cái gì bọn họ ánh mắt thống nhất nhìn hướng kia đoạn n g a y nơi đông nhiên một cổ cự đại khí tức táo bạo lướt đi thời điểm một cái cự đại đầu xuất hiện tại kia đoạn nhai bên trên kia đầu là một chương xích hồng sắc cùng màu đen sen lẫn mặt lông mày như là ngọn lửa đồng dạng tại thiếu đốt cả chương xích hồng mặt bên trên tựa hồ in là một cái ma quỷ bộ dáng mà hắn thân thể v ố n lượn q u ộ n tại kia vách núi chỗ toàn bộ thân hình là rắn thân thể lạc thất, thất an an lấy làm kinh hãi này là cái gì đồ vật mục thiên k ê u rốt cuộc tại làm cái gì hắn không sợ a mục tiên h t i ê u mặt bên trên cũng không có bất luận cái gì khiết đảm ngược lại là mừng rỡ hắn mang mỉm cười nhìn trước mặt quái vật t r ú c long đã lâu không gặp hắn là t r ú c long lạc thất tất cả khuôn mặt đều cứng đờ hắn có thể cứu bất nhị ca ca mục tiên h t i ê u phải làm cái gì muốn giết hắn a không đúng t r ú c long thực lực không nên là huyền thiên chân tiên cảnh mục tiên h t i ê u tương tương tam phẩm làm sao có thể đối huyền thiên chân tiên xuất thủ tiểu tử lại là ngươi chúc long miệm mang một cổ hư thối hôi thối há mồm thời điểm này cỗ khí tức đập vào mặt làm lạc thất thất suýt nữa p h u n ra mục tiên tiêu t u é t miệng nói là ta chúng ta lại gặp mặt xem tới ngươi xác thực so ta tưởng tượng bên trong muốn càng thêm cường một điểm nhưng là lại hảo như muốn yếu một điểm ha ha ha yêu đế cùng ta vẫn còn lại khó phân sàn sàn nhau song song trọng thương mà ngươi nhất giới thất phu chẳng lẽ lại còn thật cho rằng có thể bị thương ta t r ú c long lạnh lùng nói cha bị thương lạc thất thất s ữ n g sở trong lòng lập tức g à o đau cha tại sao lại cùng, Trúc long khởi xung đột? Chúng ta cùng huyền thú từ trước đến nay là nước giếng không phạm nước sông vì sao chẳng lẽ lại thật là cùng hung tinh có quan hệ cái này là cha tìm đến ứng đối hung tinh bông u xuống biện pháp a yêu đế thực lực tự nhiên không thể khinh thường nhưng là ngươi nếu đã cùng yêu đế khó phân s ả n sàn nhau chẳng phải là đã trở thành ta túi bên trong vật mục thiên tiêu cười nhìn hướng t r ú c long t r ú c long mi tâm nhữ ngươi thực lực xa kém xa yêu đế kia là ta làm ngươi thấy ngươi xem đến hết thảy đều là ta muốn để ngươi thấy mà không phải ngươi thật khi thấy mục thiên tiêu ngẩng đầu lên chậm dãi nói đừng có lấy ra ngươi như vậy thân hình hù dọa người biến trở về tới đi chúc long xem kỹ trước mặt mục thiên tiêu suy tư chỉ chốc lát mới c h ậ m dãi hóa thành một cái người hắn n g c n g đầu là một cái thiếu niên bàn bộ dáng toàn thân xích hồng có thể thấy rõ ràng hắn cánh tay trái bên trên có một lỗ hồng khổng lồ k i a liền là phụ thân lưu lại miệng vết thương xem ra trúc long bị thương không nhẹ a lạc thất thất nhìn lại bất quá mục thiên kiêu hẳn là đối phó không được trúc long đi mục thiên kiêu cười cười này mới đúng ngươi muốn làm cái gì trúc long trực tiếp đương hạ ngồi tại trên vách núi khoanh chân vật khí bắt đầu đạ tọa chữa thương căn bản không quan tâm mục thiên kiêu thậm chí cũng không lo lắng mục thiên kiêu sẽ công kích hắn người còn không biết mục tiên h kiêu lạnh n h ạ t nói ta không biết nói t r ú c long trầm giai nói ta chỉ biết là tứ đại huyền thú khí tức có thể phá vỡ khí vận mà nói đơn thuần nói nhảm này thiên hạ phía trước cũng có qua khí vận năm đó ta cũng tại thế ta khí tức liền cùng số mệnh không hề quan hệ cho nên ta không nghĩ không đến ngươi tản bộ này lời đồn là vì cái gì ha ha ha mục tiên h kiêu cười to nói quả nhiên còn là tứ đại huyền thú càng thêm hiểu biết chính mình mà này cái lời đồn liền ông bạch khôi đều đã tin tưởng kia lão đầu tử có tin hay không ta không biết nói nhưng là ta không tin hơn nữa mặt khác tứ đại huyền thú cũng không sẽ tin tưởng t r ú c long nói không đế giang tin tưởng hơn nữa tin tưởng không nghi ngờ mục tiên t i ê u trầm giai nói bởi vì ông bạch khôi kêu lao đầu t ử phu nhân chính là đế giang vô luận như thế nào ngươi cũng không thể tìm đủ tứ đại huyền thú t r ú c long nói ngươi thậm chí đều không thể tới gần ông bạch khôi mục tiên t i ê u gật gật đầu ta không cách nào tới gần ông bạch khôi cũng vô pháp được đến đế giang nhưng là ta đã có ba cái huyền thú một khi này ba cái huyền thú tại cái thứ tư kỷ thật có hay không đã không quan trọng ngươi muốn ta làm cái gì chúc long hỏi nói ta muốn mượn ngươi lực lượng mục thiên kiêu c h ậ m g i i nói khởi bỏ ông bạch khôi phạt thiết lệnh ta thử qua không thể nào t r ú c long c h ậ m g i i nói cho dù là bốn cái huyền thú lực lượng cũng vô pháp khởi bỏ phạt thiết lệnh này cái cảnh giới năng lực thực sự quá đáng sợ vô luận là ai đều không thể khởi bỏ ta tự có biện pháp mục thiên k i ê u nói cái gì biện pháp t r ú c long mở mắt nhìn hướng mục thiên kiêu ngươi không cần biết mục thiên k i ê u nói chúc long cười cười cho dù ta đã thân bị trọng thường muốn để ngươi cũng cùng ta giống nhau thân bị trọng thường cũng không là một việc khó ta không để ý đem chính mình lực lượng cho ngươi mượn nhưng là ta muốn biết ta có thể được đến cái gì c h ỗ t ố t nếu như ngươi thật có thể cởi bỏ phạt thiết lệnh ta cho ngươi mượn lại như thế nào ha ha ha ha. mục tiên h kiêu c ư ờ i nói thì ra là thế đơn giản đương nhiên t r ú c long thở dài một hơi nay kỳ liên sơn mạch ta đã chờ quá lâu tam phẩm cảnh giới không thú vị r ấ ú ta mục tiên h kiêu đúng là yên lòng đi đến t r ú c long trước mặt ngồi xếp bằng ngươi có biết vô tướng cửu hoàn ao đương nhiên chúc long nói yêu giới thanh địa ngươi cũng đã biết nơi này là làm cái gì mục tiên kiêu lại hỏi nói lạc thất thất thần sắc k á i dị lên tới n à y vô tướng cựu hoàn ao là tế thiên sử dụng bảo vật không biết trúc long mở mắt là chuyển phá thiên hạ cảnh giới sử dụng c h i vật mục tiên kêu nói năm đó đường dần hoa đ ả o cảnh thiên hạ vô địch truyền thuyết chính là bị này vật phá k i u cùng ta có cái gì quan hệ trúc long n h ũ n mày vì sao nhất định yêu cầu ta trợ giúp vô tướng cựu hoàn ao là yêu cầu bốn cố lực lượng thôi động hơn nữa nhất định phải có tế phẩm làm tế phẩm số lượng cùng thôi động lực lượng đạt tới nhất định trình độ thời điểm liền có thể phá vỡ cảnh giới chi lực ta xem qua yêu tộc ghi chép năm đó lấy ba vạn yêu chúng máu lại tăng thêm yêu tộc mười bảy cái trưởng lão toàn bộ lực lượng liền đem đường dần hoa đào huyện cảnh phá vỡ một cái canh giờ bao lâu t r ú c long kèm chút cười ra tiếng một cái canh giờ ta liền có thể giết ông mạch thôi mục tiên h tiêu ánh mắt lạnh nhạt hạ tới mà lúc này hắn thân thể bắt đầu xuất hiện nồng đậm khí tức lúc này t r ú c long sắc mặt càng thêm hoảng sợ ngươi đã vào tương tự cảnh mục tiên h tiêu khí tức tán đi mà lúc này ta yêu cầu ngươi cùng ta đồng thời xuất thủ giết hắn vậy ngươi chảo cùng kỳ cùng bạch t r ạ c mục b i đâu chúc long lại hỏi、nói. mục u cựu tiêu ố n bọn đánh tướng hoàn trận, đánh này trận bởi họ pháp hao khí tức khôi h cái mở mở sở vô vì tức p sẽ r ấ thiên c ậ m hoàn h toàn k ô phục thiểu thời h Mục tối một t muốn gian. i năm kiêu nắm lấy tay đương nhiên yêu đế cũng cùng lúc sử dụng này trận pháp n g ư ờ i nghĩ m u ố n yêu tộc trúc long lạnh lùng nói ta không chỉ có muốn yêu tộc cũng muốn đại khánh thậm chí toàn bộ thiên hạ cho đến lúc đó vô tướng cựu hoàn trận cái thứ hai pháp môn liền có thể dùng mục thiên kiêu nói thang tiên trúc long xứng sở là một khi đi vào huyền thiên chân tiên cảnh giới người ta liên thủ kia một cái huyền thiền chân tiên liền có thể phong ấn hung tinh hai người chúng ta còn không đem hắn giết sao thì ra là thế t r ú c l o n g mặt bên trên lộ ra tươi cười mà trốn tại tảng đá đằng sau lạc thất thất đã mồ hôi đầm địa chương 456, t n ă i u y hiếp lạc thất thất thần sắc căng cứng t h ở mạnh cũng không dám cách đó không xa hai người vẫn cứ tại trò chuyện mà bọn họ trò chuyện nội dung đã vượt qua lạc thất thất dự liệu này cái đơn thuần tiểu nữ hải tuyệt đối không ngờ rằng cùng chính mình cùng nhau lớn lên đến hiện tại tay cầm yêu tộc mười vạn đại con người thế nhưng tại sao lương đã có nảy dạng ý nghĩ đến nói cho phụ thân nhưng là lạc thất thất quay đầu nhìn thoáng qua trương bất nhị bà bà nói nhất định phải trúc long mới có thể cứu hắn nhưng là mục tiên h kiêu đã cùng trúc long đạt thành c h u n g nhận thức làm sao có thể xuất thủ tương trợ ngồi tại mặt đất bên trên lạc thất thất cảnh giác nhìn trước mặt hai người hoàn toàn không để ý đến thân thể chung quanh nguy hiểm căn bản không có chú ý đến mục tiên h kiêu bên cạnh thiếu mất một người ta đây liền chờ ngươi yêu t ộ c đại quân đánh vào thần đô thời điểm lại tới tìm ngươi trúc long trầm dai nói không ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ đi mục tiên kiêu nói ta kế hoạch không thể có bất kỳ sơ thất nào nếu làm ặ t khác người biết ngươi tại này bên trong khó tránh khỏi sẽ sai lầm ta tương tương cùng yêu đế qua mấy c h i ề u hiện tại liền cùng ngươi trở về ngươi có thể bàn giao trúc long lại hỏi nói ta sẽ đem ngươi đặt tại một cái an toàn địa phương mục thiên kiêu lẩm bẩm nói một cái ngươi thực thoải mái lại thực tự tại địa phương h u ố n hồ hiện tại yêu đế đã bệnh nặng tại giường trúc long cười cười hảo hai người đứng dậy mục thiên kiêu lại ngừng chân ân như thế nào không đi trúc long hỏi nói ta còn có chút sự tình phải xử lý ngươi không ngại có thể nhìn xem mục thiên kiêu trầm g ã i nói hắn ánh mắt quăng lại đây vừa vặn lạc tại tảng đá lớn đằng sau lạc thất thất mặt bên trên lạc thất thất lập tức quay đầu g i ấ u thân tới kinh hoàng thời điểm quay đầu phát hiện trương bất nhị trước mặt đã ngồi một cái người vân lam vân lam mặt bên trên mang tới cười cung kính đối lạc thất thất nói đại tiểu thư nguyên soái cho ngươi đi qua lạc thất thất nuốt nước miếng một cái kinh ngạc nhìn vân lam mặt bên trên lộ ra khẩn cầu thần sắc vân lam chỉ là có chút xin lỗi xem lạc thất thất còn là đi ra ngoại hảo ta không nghĩ cũng không thể đối đại tiểu thư dùng sức mạnh làm sao bây giờ làm sao bây giờ lạc thất thất xoắn suýt ngồi tại mặt đất bên trên nhưng lúc này phía sau truyền ra mục thiên k ê u thanh âm ra đi ta biết ngươi tại suy nghĩ cái gì lạc thất thất mặt bên trên thiểm quá một tia lạnh lùng đứng dậy đi ra tảng đá lớn mục thiên k ê u mang mỉm cười nhìn lại kiêu như là tiên sơn đất tuyết bên trong tiên nữ đứng tại không xa nơi hắn hai tay chắp sau lưng tùy ý thưởng thức trước mặt nữ tử ánh mắt càng thêm tham lam nghĩ không đến ở đâu đều có thể đụng tới ngươi mục thiên k ê u chầm dãi nói h ắ n âm chầm biến thành màu đen mặt bên trên khỏe miệng tia viên nốt rồi càng vì rõ ràng lạc thất thất biết. mục thiên kiêu là một cái theo thi cốt bên trong leo ra chiến sĩ là tại một lần một lần chiến tranh bên trong sống sót tới người dùng ghét gác như cựu bốn chữ để hình dung hắn tới nói không có gì thích hợp bằng m à pham là này dạng người đối với nhân tâm rất có nghiên cứu muốn lừa qua hắn yêu cầu rất cao siêu thủ đoạn lạc thất thất không có này dạng thủ đoạn cũng không có giả vờ ngây ngốc thiên phú nàng vẫn luôn là trực lai trực vãng một cái người nhanh mồm nhanh miệng chưa từng có lòng dạng ta nghe được lạc thất, thất nói ta đương nhiên biết mục tiên kiêu chậm dãi nói kỳ thật ta không riêng gì nói cho hắn nghe cũng là nói cho người nghe n g ư ơ i muốn giết ta lạc thất thất hiếp mắt hỏi nói nàng tựa hồ cũng không tin này cái yêu thích nàng mấy trăm năm người có thể hạ thủ được giết nàng ta đương nhiên không sẽ giết n g ư ơ i rốt cuộc ta mục đích là được đến ngươi cũng không phải là giết ngươi mục tiên h tiêu ánh mắt bên trong bộc lộ qua một tia không bỏ cho nên ta sẽ đem ngươi bảo vệ tối thiểu tại hết thể hết thể đều kết thúc phía trước ngươi không thể xuất hiện ngươi sẽ giết ta cha lạc thất thất c h ầ m dài nói còn muốn ta đợi ở bên cạnh ngươi ngươi cũng thật không thể giải thích ta, ta tự nhiên là hiểu biết ngươi cho nên ta rõ ràng ngươi uy hiếp ở đâu mục thiên tiêu nhìn hướng tảng đá lớn đằng sau mang ra đi phải vân lam thọc sâu nhảy lên kéo trương bất nhị đem hắn nhét vào mấy người trước mặt nếu như ngươi chịu theo ta đi ta liền thả hắn mục thiên tiêu c ư ờ i nói nếu như ngươi không đồng ý ta liền giết hắn lạc thất thất phấn hận xem mục thiên tiêu ngươi n à y là yêu đế giáo ta đánh răn đánh bậy tấc giết người muốn chu tâm công lúc bất ngờ tổn thương này uy hiếp muốn trách liền muốn trách ngươi cha mục thiên tiêu nhảy lên lông mày còn là chậm rãi đi về phía trước mấy bước đem chân đặt tại trương bất nhị ngực ngươi cứ nói đi n à y cái lựa chọn đối với ngươi mà nói tựa hồ cũng không khó ngươi còn là thật không thể giải thích ta lạc thất thất tay bên trong đã xuất hiện hai cái dao găm tay trái một bả tay phải một bả ánh mắt quyết tuyệt lên tới ta chưa từng là một cái dễ dàng khuất phục người vô luận ngươi lấy cái gì áp chế ta phải không mục thiên k i ê u chân chậm rãi rơi xuống trương bất nhị ngực ngạnh xinh xinh bị hắn đạp xuống một tấc máu tươi không ngừng theo trương bất nhị ngực c h ả y ra bất nhị n à y một thế là ta phụ ngươi đời sau tai kỳ ế n lạc thất, thất đem tay trái dao găm trực tiếp đánh về phía trương bất nhị cái cổ mà tay phải dao găm khoét qua chính mình cái cổ nàng không có chút nào lưu luyến đến chết cũng sẽ không bị bất luận kẻ nào lợi dụng nhưng là dao găm ứng thanh đứt gãy không riêng gì s ắ p bay đến trương bất nhị trên người cũng bao quát nàng tay bên trong vân lam xuất hiện tại lạc thất thất bên người đã một bả đẻ xuống nàng đầu vai một cổ chua xót cảm giác chuyển ra lạc thất thất thân hình lắp một cái quỳ tại mặt đất bên trên Người, phong ta khí. Lạc thất thất khó khăn từ hàm răng bên trong gạt ra một câu nói. gạt khí, thất thất khó hàm ta từ một ra lạc câu Vì ta hiểu biết ngươi ta đương nhiên hiểu ngươi cho nên ta làm hảo hết thể chuẩn bị mục tiên kiêu chậm rãi đi đến lạc thất thất bên cạnh t i ê n tâm đi ta sẽ hảo hảo đợi ngươi ngươi muốn dẫn ta đi chỗ nào lạc thất thất t h é t to không quan trọng tóm lại là một cái chỉ có ngươi cùng ta địa phương một cái ngươi sẽ vô cùng thích địa phương mục tiên kiêu chậm rãi nói hắn ôm lạc thất thất lạc thất thất khí đã bị phong bế toàn thân cao thấp đã không cách nào động đậy chỉ có thể nói chỉ có thể dùng đau khổ ánh mắt để diễn tả chính mình bất mãn đi thôi mục tiên kiêu mang lạc thất thất đi hướng nơi xa để lại cho vân lam một cái ý vị thâm trường ánh mắt ngươi không muốn giết hắn lạc thất thất thấp đầu khẩn cầu nói hảo mục thiên kiêu c h ậ m d ã i nói nhưng là làm bọn họ đi ra này phiến băng thiên tuyết địa thời điểm vân lam mũi kiếm đã đâm vào trương bất nhị sau lưng hắn ngồi sổm mặt đất bên trên có chút buồn bực xem trương bất nhị vì cái gì ngươi không sẽ chảy máu đâu trương bất nhị thân thể cũng không có chảy máu khoe miệng những cái đó máu dấu vết sớm đã khô cạn vân lam lại lần nữa rút kiếm tại trương bất nhị thân thể bên trên xuyên tùng vài chục lần vẫn là không thấy máu tươi vì thế đem hắn thân thể một đạp đã xuống vực sâu vạn trượng bên trong này xem tiết đi mới thoải mái rất nhiều lần này đổi lại là ai đều phải chết chương 457, t i b y dãy r ù a ngày còn là như vậy bình tĩnh tuyết trắng bay là tạ tại mặt đất bên trên cũng không r ấ t lạnh nhưng là đau khổ phi thường đau khổ như là mười mấy thanh kiếm xuyên qua thân thể đau khổ t r ư ơ n g bất nhị hoàn toàn có thể cảm nhận được n à y đó đau khổ bởi vì hắn thân thể đã bị kiếm xuyên qua vài chục lần đương nhiên còn có ngã lạc vách núi đau khổ tạ tại mặt đất bên trên phá thành mảnh nhỏ đau khổ hắn có thể xem đến chính mình cánh tay liền tại cách đó không xa mặt đất bên trên có thể nghe được xương cốt tại một tấc một tấc chữa trị chuyển đến đau đớn càng có thể cảm giác được chân đạp tại tuyết bên trên thanh â m một cái áo đen q u a n p h ụ phi ngư p h ụ đồng nhượng đồng nhượng cũng không có xuất thủ tiếp tục tính toán đem trương bất nhị đưa vào chỗ chết mà là liền như vậy bình tĩnh nhìn này cái đầu chọc bởi vì tại hắn mắt bên trong đã không cần lại làm cái gì tới tổn thương hắn trương bất nhị thi thể không có một chút là hoàn chỉnh hắn đầu liền tại chính mình trước mặt mà không trọn vẹn thân thể thì là tại cách đó không xa sườn núi phía trên cánh tay tại dưới chân khác c một đồng nhuộm tay thì ngồi sổm xuống xem trương bất nhị vô cùng phẫn nộ con mắt vươn tay đem kia đôi hoàn khí mười phần con mắt đóng lại sau đó thở dài nói thiên đế mệnh lệnh đã không phải là giết ngươi không nghĩ đến ngươi đã chết bất đắc dĩ đồng i nhượng tình cười cười ta đi cấp ngươi tìm thân thể đi qua đồng nhượng đem hắn thân thể lấy ra lại từ tuyết hồ miệng bên trong đem chân lấy ra đem mặt khác các bộ phân tàn chi toàn bộ tìm đủ đi trở về trương bất nhị đầu bên cạnh túi đầu xuống lúc lại phát hiện đầu con mắt lại mở ra a đồng nhượng hứng thú xem tới ngươi toán khí rất lớn a đồng nhượng lại lần nữa đem kia đôi mắt đóng lại một lần bày biện này đó thân thể một bên lẩm bẩm nói có lẽ ngươi có thể hóa thành lệ quỷ đi tìm những cái đó người báo t h ủ nhưng phỏng đoán vừa mới hóa thành lệ quỷ thực lực vẫn cứ có s ở không k ị m còn muốn tu luyện bằng không mà nói báo t h ủ liền là không tốt ta đã từng cũng có rất nhiều hận ý chỉ bất quá ta cùng ngươi không giống nhau ngươi rất n g n g cuồng ta cũng không cuồng ta sẽ nhận lầm sẽ quy xuống tới cầu cầu người khác thả ta một con đường sống ha, ha, ha. n g ư ơ i không sẽ đồng nhượng đem hắn đ u ổ i phải thả tại thân thể hạ mặt t h ấ p đầu thưởng thức chính mình tác phẩm nghệ thuật ngươi phải dùng nắm đấm nói đạo lý nhưng là ngươi không hiểu là nắm đấm chỉ có thể cùng nhược giả nói đạo lý không cách nào cùng cường giả nói đạo lý cường giả muốn nghe không là đạo lý mà là cầu xin là xin lỗi là hành hạ bọn họ càng yêu thích hành hạ cùng khống chế người khác cảm giác thân thể hợp lại tốt đồng nhượng lại lần nữa đóng lại t r ư ơ n g bất nhị con mắt đừng dãy r u a muốn ta nói không bằng nghĩ mở điểm chuyển thế đầu thai đi thôi này đó nhân quả tiếp sau cái gì đều không nhớ rõ cũng không liên quan gì đến ngươi cái gì ân cái gì thủ đều không cần phải nhớ rõ đồng n h ư ợ n g cười cười đứng lên phủi đi quần áo bên trên tuyết tuyết đồng n h ư ợ n g biểu tình biến đổi vì cái gì chỉ có tuyết không nên chỉ có tuyết máu đâu hắn ánh mắt nghiêm túc lên tới nhìn hướng t r ư ơ n g bất nhị không có máu một điểm máu đều không có đồng n h ư ợ n g lập tức đem chính mình thân thể bên trong khí rót vào t r ư ơ n g bất nhị thân thể sống còn là sống không đúng làm sao có thể đồng n h ư ợ n g chưa bao giờ thấy qua một cái người thành này dạng còn có thể hoặc giả hắn thậm chí cảm thấy đến chính mình thấy được quỷ ngươi t r ư ơ n g bất nhị con mắt lại lần nữa mở ra đ ô n g nhuộm máu đều muốn đông lại hắn rõ ràng này nháy mắt bên trong n à y cái người đang dáng chống đỡ sống sót cho dù là này dạng cũng chưa từng từ bỏ hắn ghé vào trương bất nhị bên thai thấp giọng nói ngươi có phải là không có chết tiểu tử ngươi còn sống đ ô n g nhuộm cười hắn chưa hề như vậy vui vẻ cười qua ánh mắt bên trong bao hàm nhiệt lệ hắn xem đến năm đó chính mình tia cái đen nhánh đêm mưa chi h ạ n i a cái cũ nát thôn rơi bên trong hắn á n Văn Nguyệt tự tay đem chính mình phụ thân, mẫu thân đều tự tay thân sát đem phụ hại, duy nhất duy thư một sát thời lần lang đủ, cuối cùng cuối hại thời điểm chính mình. Hắn bất lực hắn sợ hãi hắn sợ hãi mưa to đánh vào hắn mặt bên trên cung ngọc cầm một bả dao p h a y làm cung hình thời điểm hắn liền là này cái ánh mắt vô cùng vô tận hận ý ngươi còn sống có phải hay không đồng nhượng cơ hồ nổi điên uống ra tiếng chương bất nhị con mắt chừng tại này nháy mắt bên trong con mắt bên trong có thần ha ha ha, ha. Con mẹ chết nó ngươi không mẹ đồng ư ợ c đ n h ư ợ u trương m nhìn g dùng cực góc hắn đái thất thất chằm chằm trương bất nhị đem tay đặt tại trương bất nhị phía trước đặt tại hắn đôi mắt trước mặt bọn họ sẽ xé, xé mở nàng quần áo dùng gậy gỗ cùng gông xiềng đem nàng toàn thân đều khống chế lại hắn đầu góc một lần một lần nhớ tới đã từng hình ảnh tia cái âm u góc đường tia quần cầm thú bọn họ sẽ đùa bỡ nàng thân thể xé nát nàng làm vì người điểm mấu chốt bọn họ không hề cố kỵ bọn họ tùy ý vào vì bọn họ bọn họ là ác ma bọn họ sẽ nghĩ ra hết t h ể có thể để cho bọn họ sản sinh khoái cảm biện pháp tới đối phó nàng ngươi có thể xem này dạng sự t ì n h phát cái gì bọn họ sẽ xé nát nàng bụng sẽ che nàng miệng một lần một lần trà đập nàng một lần một lần hành hạ nàng tại ngươi trước mắt để ngươi trơ mắt xem đây hết t h ể phát sinh tiểu tử ngươi dám hay không dám đứng lên ngươi không dám ngươi là nhu nhược người Ngươi là đáng chết phế vật ngươi bị người ném tại dưới vực sâu ngã đến phá thành m ả nhỏ ngã đến thương tích đầy mình ha ha ha ha đột nhiên đồng nhượng mặt b ê n trên biểu tình đông lại cùng thiếu biến mất lúc sau hắn mặt bên trên biến thành thống khổ thúc t h i ế t ngươi liền là cái phế vật a vì cái gì vì cái gì không dám đứng lên vì cái gì muốn trốn tránh trốn tránh hữu dụng sao đồng nhượng đau khổ quỳ dạp tại mặt đất bên trên đem mặt t r ô n tại đại tuyết bên trong mà lúc này mới nhìn đến hắn phía sau lưng đã cơ hồ nát hắn sớm đã trúng mục thiên kêu một trường mệnh đã không lâu đột nhiên hắn lại ngồi dậy ta không dám nhưng là ngươi không sẽ không dám ngươi sẽ đi hay không chiến đấu ngươi nhất định sẽ ngươi sẽ không từ bỏ đồng n h ư ợ n g t u é t miệng cười nói ta rõ ràng ha ha ha ha ta giết ngươi cha nay một lần tính là ta cấp ngươi bồi tội đồng n h ư ợ n g đem tay đặt tại trương bất nhị trên người tiểu tử nếu là có một ngày ngươi tỉnh lại giúp ta giữ vững đại khánh giết tác nhân đồng n h ư ợ n g chậm rãi nhắm mắt lại hắn sớm đã nên tuyệt mệnh tại này một khắc tựa hồ bình thường trở lại hắn hồi tưởng lại đã từng một lần một lần quỳ tại quyền lực trước mặt khiếp đạm phát dôn chính mình nay một lần hắn nghĩ dũng cảm một lần l đông, đông hải lan tràn nản dạm bao trùm chỉnh cái đại khánh bờ đông cũng là đại khánh thương mẫu một cái rất quan trọng đường tắt trao đổi uy quốc cùng đại lý tiến vào đại khánh lối đi duy nhất đông hải tri tân không chỉ có kiến nghiệp còn có rất nhiều đại thành tỷ như tại đông bắc phương hướng liên vân thành liên vân là đại khánh số lượng không nhiều nữa danh lại cự đại bến i cảng này bên trong thương mẫu là nổi danh nhất đại lượng hàng thông qua liên vân tiến vào đại khánh trong vòng lại trải qua dạ lang thành phân phát đến đất liền tháng năm liên vân phi thường nóng bức như là đổ đầy trà nóng c h é n trà chỉnh cái liên vân thành thượng đều tựa hồ bị thiếu nướng mà này đông hải liền là nước trà mặt trời chiếu lại đây thời điểm mỗi cái người thân thể đều tại nóng lên liên vân có rất nhiều bến i cảng bến i cảng bên trên đều có rất nhiều người bọn họ là tàn công phụ trách cũng rất đơn giản liền là nhìn thấy cự đại thương thuyền dựa vào cảng thời điểm lập ngay lập tức đi vây làm một đoàn khi đó đầu thuyền bên trên đốc công sẽ tìm mấy cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng hoặc là tiện nghi lợi ích thực tế tán công đến giúp đỡ vận chuyển hàng hóa chỉ là hàng hóa chuyên trở dỡ hàng s á t thực cũng dùng không được mấy cái tiền gọi này đó tán công tới làm bất việc nhi lại tiện nghi mỗi một chiếc thuyền lớn cập bờ thời điểm những cái đó hai tay để trần tán công nhóm liền sẽ đem chính mình đen nhánh cơ bắp triển lãm không thể nghi ngờ khoác lên một chàng t ẫ n có thể sẽ không ngăn chở chính mình phát đạt cơ bắp khăn mặt như ô n g vỡ tổ chạy đến đầu thuyền cao thanh hò hét tựa hô tựa như là chờ đợi khách nhân chọn lựa thanh lâu cô nương bọn họ gian nan sống có người thậm chí đến mặt trời lặn hoàng hôn thời điểm đều vô dụng rời đi vẹn vẹn uống một chén chung quanh bày quậy bán hàng trứng mặt cháo liền tiếp tục chờ đợi ven biển đêm thuyền vào ban ngày kiếm đủ hai chuyến sống người đã dùng qua n à y cái mùa hè tốt nhất vật khí, bọn họ để vào ban ngày chờ sống thời điểm đ ã khởi cá mua một bình đốt hào rượu chui vào chính mình vài thước thấy phương phòng ở bên trong cùng thê nhi cùng nhau ăn non nê lại ngủ thật say không có tiếp vào sống người thì là đối những cái đó người chửi mắng không thôi thuận tiện phàn nàn lao thiên không có mắt chính mình trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng hết lần này tới lần khác không tuyển chính mình không ai sẽ ghen ghét danh kiếm sơn trang diệp hàn sinh bọn họ sẽ chỉ ghen ghét do、so、chính mình dạy đến nhiều tàn công mà nơi này một cái duy nhất không sẽ ghen ghét người khác người chính là chỗ này một cái duy nhất tại bán đ ầ u hũ hoa cùng trứng mặn cháo cô nương tiểu đàn hoa tiểu đàn hoa tuổi tắc cũng không lớn chỉ có mười bảy tuổi này bên trong cũng chỉ có nàng một cái người tại bán trứng mặn cháo cùng đ ầ u hũ hoa cũng không là bởi vì nàng trứng mặn cháo cùng đ ầ u hũ hoa ăn thật ngon càng không phải là bởi vì nàng bán tiện nghi chỉ là bởi vì này bên trong chỉ có nàng một cái người bán mới có người mua mỗi cái người tựa hồ cũng đã thành thói quen nàng chứng mặn cháo cùng đậu hữu hoa mới đầu mới vừa tới đến lg ờ i y khẩu trẻ tuổi tán công chỉ là cho là nàng chứng mặn cháo cùng đậu hữu hoa tiện nghi rốt cuộc nàng lấy ba văn tiền chứng mặn cháo cùng bốn đồng tiền đậu hữu hoa thậm chí không kiếm tiền mười bát xem chừng mới có thể kiếm được một đồng tiền sau tới mới biết được nàng tại chờ người chờ nàng phụ thân trở về nhưng là ai cũng biết nàng phụ thân sẽ không trở về tiểu đàn hoa phụ thân cũng là một cái tán công một cái rất có nghĩa khí tán công hắn sẽ không cùng bất luận kẻ nào tranh đoạt nghề nghiệp thậm chí tại có người một ngày không có chờ đến công thời điểm còn sẽ tại mỗi đêm kia chiếc quan thuyền cập bờ thời điểm bằng vào quen thuộc quan hệ mang một ít trẻ tuổi không có kinh nghiệm tán công cùng một chỗ lên thuyền vận chuyển tại này bên trong tán công mỗi cái người đều nhận được nàng phụ thân ân huệ mà nên có một ngày không hiểu rõ bắt đầu thổi thời điểm đại lã ngập trời nàng phụ thân theo bên bờ biển bên trên cứu lên mười mấy miệng người đồng thời chạy đến gần đây thôn xóm bên trong thông báo mà khi hắn phụ thân biết được còn có toàn gia người tại câu cá thời điểm lại nghĩa vô phản cố vọt tới bên bờ biển bên trên kia gia đình người trở về nhưng là nàng phụ thân rốt cuộc không có trở về lúc sau tiểu đàn hoa chỉ có một người mang một cái làm chứng mặn cháo cùng đ ầ u hũ hoa xe đẩy đứng tại bờ bên cạnh chờ đợi hắn phụ thân trở về quan phủ không có để ý qua tiểu đàn hoa sinh ý huyện thái gia cũng sẽ thường xuyên chiếu cố này bên trong nghe nói kia cái huyện thái gia liền làm ấ y năm trước tiểu đàn hoa phụ thân cuối cùng cứu trở về tới một nhà ba người kia ra nhân hải tử cao trung làm b n g nhãn này mới trở về ngồi đ à m nhiệm liên vân thành bên trong hơn mười vạn người không ai tới này bên trong bảy q u ạ c bán hàng đoàn sinh ý nàng cứ làm như vậy đến hiện tại hai bắt chứng mặn cháo Hảo đ tiểu t đàn hoa đem tay bên trong sách để ở một bên cầm lấy thìa vì bên cạnh hai cái tiểu ca múc cháo hai tay dâng đưa cho hai người lúc sau một cái làn da ngâm đen lưng bên trên còn có bất tiểu ca cười cười tiểu đàn hoa năm nay có mười sáu mười bảy đi ân tiểu đàn hoa cao mũi một cái a tam ca nghe nói muốn cưới vợ a đúng vậy a được xưng là a tam tiểu ca cười cười vừa mới tích lũy đủ bạc này không phải lấy cái tức phụ nam huyện khẩu ký thúc nhà khuyên ữ không đủ tiểu đàn hoa t h ủ y linh a tam bằng hữu cười cười nói tiểu đàn hoa thẹn thùng cười, cười. a tam thì là không cao hứng bạch kia tiểu t ử liếc mắt một cái ngươi nói cái gì đâu tiểu đàn hoa là chúng ta m u ộ i m u ộ i sao có thể cưới chính mình m u ộ i m u ộ i ha ha ha tiểu đàn hoa cười nói thật tiểu đàn hoa ngươi vì sao không lấy chồng a a tam bằng hữu hỏi nói tiểu đàn hoa hơi có vẻ bất đắc d ì cười cười không có cách nào gả chồng nhà bên trong không có cái làm chủ ta một cái người sống như vậy lâu nếu là bãi đường liền cái bãi đều không có hơn nữa phụ thân trở về phía trước ta còn không muốn trở thành thân sao hai người liếc nhau một cái không hề nói gì nhà tiểu ớ con t đàn hoa đoan n khởi trậu a m đem b nước đi đến núi đá ngầm san hô nơi đem một trậu dơ bẩn rửa chén nước dội về biển lớn tính toán theo một chỗ khác đi xuống bờ biển thời điểm nghe được rít lên một tiếng a tiểu đàn hoa s ứ n g sở vội vàng thò đầu nhìn lại này mới nhìn đến núi đá ngầm san hô bên cạnh có một cái người chính mình vừa mới r ộ i hắn một thân vội vàng kêu lên đại ca đại ca không tốt ý tứ ta ta không nhìn thấy ngươi nhưng là kêu người không nhúc đ í c h miệng bên trong ô ô yết yết không biết nói tại nói chút cái gì tiểu đàn hoa có chút lo lắng sợ chính mình gây ra chuyện gì đem người tổn thương đến liền không tốt vì thế vội vàng đi xuống núi đá ngầm san hô vòng qua tới thời điểm xem đến này cái người nam nhân so với bình thường người cũng cao hơn h ơ người khuôn mặt anh khí mười phần, mặt có chút bẩn, còn dính n mặt mười mặt một ít t có r ứ hoa cháo, không khó khí. Hán coi ra trai cùng trứng còn mặt bất rất t quá là đẹp ợ n thân không quần đen quần rắn thân thể chập trùng lên xuống, đỉnh đầu chính giữa còn có một đạo không nhỏ miệng vết thương. n g giữa g mặt một thể một vết chỉ hạ chắc chập có có có điều màu đầu áo, đạo dài, ư không sao chứ tiểu đàn hoa xem nam nhân nghẹo đầu hỏi nói a nam nhân nửa miệng mở rộng q u a y đầu nhìn hướng tiểu đàn hoa đông nhiên ngu ngơ cười như thế nào là cái ngốc tử tiểu đàn hoa mở mị t xem nam nhân ngươi là kẻ n g u sao a a ha ha ha nấc nam nhân nằm ở nơi đó chân c ẳ n g tựa hồ cũng không tiện bộ dáng tiểu đàn hoa đi vào xem n à y mới nhìn đến hắn chân đã đoạn ai nha ngươi chân như thế nào g ã y rồi ha ha ha a a g ã y rồi tiểu đàn hoa thở dài bất đắc dĩ một tiếng đi đến nam nhân bên cạnh mà lúc này nam nhân liền vội vàng đem còn không có chìm vào đáy biển kim giản đá một chân kia kim giản mới không có vào biển lớn bên trong tiểu đàn hoa cũng không nhìn thấy chương bốn trăm năm mươi chín nhất lưu diễn kỹ nhất lưu ngốc tử chính n i ê n diễn kỹ có thể xưng nhất lưu rốt cuộc hắn chính mình cũng không nghĩ tới đóng vai ngốc tử này loại sự tình thế mà như vậy thú vị duy nhất không tốt địa phương liền là tại chính mình tu luyện thời điểm lại bị một c h ậ u trứng mặn cháo cùng đ ầ u hũ hoa tắm rửa một cái có điểm thiêu còn có chút đâu tiểu đàn hoa ngồi s ổ n tại hắn bên cạnh gõ má xem chính n i ê n ngươi nhà tại chỗ nào hh ắ c ắ chính n i ê n chỉ vào biển lớn nhà nhà nằm tại biển bên trong rắn biển kinh ngạc nhìn chính yên lao cha ngươi học ngốc tử rất giống ta chỉ là tại giả trang diễn trương bất nhị chính niên trả lời hành không có ngươi sự nhi mang ta giản xéo đi đi trịnh t i ể u điệp thở phì phò suýt nữa ra tới cắn chính niên bất quá nàng đương nhiên rõ ràng chính mình tiếp tục đợi tại trịnh niên bên cạnh không có biển lớn này cái thiên nhiên ngăn cách khí tức bình t h ư ớ n g sớm muộn sẽ bị phát hiện chỉ có thể s á m xịt đ ộ n vào biển bên trong n g ư ơ i nhà tại biển lớn tiểu đàn hoa đã kết luận trịnh niên là cái ngốc tử bất đắc di thở dài nói ngươi tại này bên trong cũng không được a ngươi nhớ hay không nhớ chính mình phụ thân cùng mẫu thân、à. <cười> ha ha chính n i ê n n g ẹ o đầu xem tiểu đàn hoa cha hắn lắc đầu nương chính n i ê n mướn mày này cái không thể lắc đầu vì thế chỉ vào thần độ phương hướng tại kia tiểu đàn hoa xem trịnh n i ê n chỉ vào núi đá ngầm s ă n hô bất đắc dĩ nói ngươi còn có thể đi đường a đau chính n i ê n biểu ngôi giống như một cái trí nào không mở h ả i tử ai tiểu đàn hoa thở dài một cái vậy ngươi tại này bên trong chờ ta một hồi nhị a vì thế liền d i ẫ m lên tiểu toái bộ b ò lên núi đá ngầm s ă n hô chính n i ê n cũng không biết nói này tiểu cô nương có thể hay không trở về chính mình chân là chuyên môn làm gãy này dạng coi như là liễu ra người xem đến chính mình cũng có thể tin tưởng chính mình xác thực đã t r ò n váng hắn cũng không dùng khí đem chân chuẩn bị cho tốt mà là ngửa đầu tính toán ông bạch khôi thứ hai quẻ đế hung bản đồng nguyên phá nguyên nước người cũ hắn nương cái gì ý tứ chính n h i ê n một bên gãi đầu một bên bất đắc dĩ xem này ông bạch khôi này lao đầu tự trừ cố lộng huyền hư bên ngoài cái rắm cũng không làm thành nghĩ đến này chính n h i ê n có chút bất đắc dĩ h ô n g tin hàng thế khoảng cách bây giờ còn có chín mươi tám ngày yêu tộc binh khởi cái này sự tỉnh kỳ thật nói trắng ra cùng hắn không có cái gì thiên đại quan hệ hiện tại muốn trở liền là q u ỷ cách cởi bỏ ông bạch khôi thứ ba quẻ chính mình vị trí tiểu điểm đã biết hiện tại cần phải làm là tu luyện nắm c h ặ t hết thể thời gian tu luyện sau đó chờ đợi thứ ba quẻ đã đến thứ hai quẻ nói nhăng nói cội mây bên trong x ư ơ n g m ù bên trong căn bản xem không hiểu hắn muốn nói cái gì bất quá nhìn qua tựa hồ là một ít tiên đoán cũng không có làm chính mình tự tay đi làm sự tỉnh vừa mới nghĩ tới đây phía sau truyền ra tất tất tốt, tốt bước chân thành chính yên vừa mới muốn quay đầu lập tức phản ứng lại đây chính mình là cái ngốc tử vì thế một bên vô tay một bên cười nói mã tạp ba tạp mã tạp ba cảm hiệu lệ ngươi tại cùng chính mình chơi a tiểu đàn hoa tới thời điểm mang theo hai cái dài mảnh khối gỗ cùng một ít dược vật đặt tại bên người tới đem chân lấy ra ta nhìn xem lôi kéo n à y tiểu cô nương khẳng định tại thử chính mình c h í n h n ê n đem chân cho chính nàng khẳng định liền bị nhìn tấu không thể cho chỉ ngây ngốc nhìn nhìn trước mặt cô nương lập tức túi đầu đem đầu đặt tại thiếu nữ tay bên trong tiểu đàn hoa phốc xùy cười một tiếng không phải rồi này là đầu ta muốn là chân tia cái thực đau nhức thực đau nhức mới là chân còn tại lôi kéo thăm dò chính n i ê n mở mịt nhìn nhìn lại đem chính mình cánh tay c ấ p nàng tiểu đàn hoa bất đắc dĩ lắc đầu ai chỉ phải chính mình đi đưa tay đem trịnh niên chân trái trở tới này mới vén lên q u ầ n vừa thấy s ắ c thực đã gãy xương tiểu đàn hoa đem hắn đuổi bên trên đ ắ p thuốc sau đó dùng hai khối t ấ m ván gỗ đem hắn chân gác tại cùng một chỗ này dạng thử xem có thể đi hay không à? nếu là liền đi đều nghe không hiểu có phải hay không có điểm nhi quá phận muốn không hơi chút thông minh một điểm chính yên đầy mặt mừng rỡ gật đầu đi, đi. đi đi đi đi tiểu đàn hoa vui vẻ xem chính n i ê n nguyên lai、like、ngươi có thể nghe hiểu được này câu nói h ả o h ả o h ả o tới đi theo ta đi chính n i ê n kỳ thật cũng không đau l o n g biến lúc sau thân thể cường độ có thể xương nhất tuyệt này loại gãy xương cũng chỉ là giả vờ giả tượng nhưng là vì phối hợp chính mình hiện tại tiêu chuẩn n h â n thiết nhất định phải phải làm ra đặc biệt chậm chạp bộ gián tới vì thế một cái lảo đảo suýt nữa ngã sắp xuống bì bì bì. tiểu đàn hoa liền vội vàng đem trịnh niên nâng đỡ lên ngươi cẩn thận một chút ta này nếu là tuột xuống ta nhưng không có cách nào đem người cứu lên tới chính yên có thể tuột xuống này núi đá ngầm san hô tuột xuống hắn cũng không thể tuột xuống a a chính niên ngốc gọi hai tiếng tiểu đàn hoa bất đắc dĩ nhất miệng đem chị niên h n cánh tay vòng qua chính mình sau gáy khiêng lên tới dù sao ngươi cũng không biết nói nam nữ t h ụ thụ bất thân chi lý này dạng cũng không tính là ngươi chiếm ta tiện nghi à. chính niên trong lòng mừng thầm bất quá cũng không có biểu hiện ra ngoài mà là liền này dạng im ắng ghé vào tiểu đàn hoa trên người lung la lung lay cùng c u ố n lên núi đá ngầm san hô mặt bên trên đã không có bao nhiêu người chỉ còn lại có một ít còn tại chờ đợi đêm thuyền khởi công trung lão niên tản công đại bộ phận tráng niên hiện tại cũng đi thành bên trong n h a trứng hoa ngươi từ chỗ nào làm cái tráng niên giúp xem sạp hàng lưu t h ú c mẹo đầu nhìn hướng đi tới hai người ai bị thương đúng vậy a không biết nói là nơi nào tới tựa hồ là một cái đứa ngốc tiểu đàn hoa bất đắc gì nói cũng không thể cấp hắn ném tại bờ bên trên đi ta liền cấp hắn mang về tới n h a vậy ngươi định làm như thế nào đâu lưu thúc vội vàng lại đây xem xét trực tiếp thượng thủ vận mẹo vô néo trịnh niên hàm dưới trịnh niên nửa miệng mở rộng tùy ý hắn bài bố lưu thúc nhìn, nhìn gật gật đầu đứa ngốc lời nói cũng không có chỗ sắp đặt ta muốn không cho hắn đi ta ra đ ừ n g đi con út vừa mới xuất sinh nếu là này cái đứa ngốc lọt đi đụng tới con út liền không tốt tiểu đàn hoa suy tư chỉ chốc lát liền làm hắn cùng ta đi ta ra kho củi còn có địa phương xem hắn này cái bộ răng cái gì cũng không hiểu đi ra ngoài nếu là bị một ít lòng mang ý đồ xấu người đụng tới vậy cũng không hảo thành thuận tiện nhìn xem xi、si、đến cái gì trình độ nếu là có thể giúp ngươi không thể tốt hơn lưu thúc đứng d ậ y s ắ p trời cũng không còn sớm ngươi sớm đi thu còn đi cảm ơn lưu thúc chực n n g tệ à, đều h chực nói, há mồm liền há muốn làm ta đi nhà bên trong h chực h ậ nay khổ cực tán công bán cháo tiểu nữ h à i đúng là có như thế tâm đ i ệ m xem lưu thuốc đi lúc sau tiểu đàn hoa này mới quay đầu về trịnh niên cười nói cái này là ta c h ứ n g xe hoa à, như thế nào dạng ngươi nói bụng hay không đói bụng chính niên liền vội vàng gật đầu ừ ngươi nói liền muốn cấp ngươi công n không phải liền sẽ chết đói ngươi hiểu chưa về sau đó liền tới tìm ta ăn cơm hiểu không tiểu đàn hoa mang ộ t theo bên bên chứng trong r đem mặn cháo tới, h ư n trịnh niên khi về đến nhà đã là đêm khuya nàng chuẩn bị ba giường lớn nặng nề đệm giường cấp trịnh niên tại hậu viện kho cùi bên trong trại tốt sàn nhà sau đó lại nhữ mày uy này dạng ngủ có thể hay không khó chịu a này bên trong còn có này đó loạn thất bát tao hơn nữa này bên trong a tiểu đàn hoa một cái dích đạo nào vào trịnh niên ngực bên trong chính n i ê n đầu tiên là ô m tiểu đàn hoa lập tức đi xem xét chậm nhớ tới chính mình nặng sao là cái ngốc tử vội vàng cùng tiểu đàn hoa cùng một chỗ ném xuống đất không được không được có rắn tiểu đàn hoa nghĩ nghĩ liền vội vàng đem ba giường lớn đệm giường ôm ngươi còn là cùng ta ngủ chung đi chính n i ê n t ê khập k h á n đi đến phòng nhỏ chính mặt này bên trong chỉ có một cái giường hơn nữa cũng không là rất lớn này loại gian phòng bên trong c h ỉ có một cái đơn giản bếp lò xem ra là dùng làm nấu cháo cùng chế tác đ ộ u hũ hoa nháy mắt bên trong làm t r ị n h n i ê n vang lên đã từng lao nương ở qua kia cái địa phương trong lòng không khỏi khó chịu rất nhiều nay tiểu nha đầu không rồi cùng chính mình lao nương đã từng đồng dạng a một cái người làm này đó nhìn như chuyện vô dụng nghĩ tới đây t r ị n h n i ê n đã không tính toán đi vào gian phòng bên trong một cái dám đôn ngồi tại phòng cửa bên ngoài mặt đảo tại mặt đất bên trên liền bắt đầu ngủ uy không thể ngủ này bên trong sẽ sinh bệnh ngươi chân còn không có hảo tiểu đàn hoa vội vàng liền đi lôi kéo trịnh n i ê n làm trịnh n i ê n không muốn động thời điểm không có bất kỳ người nào có thể kéo đến động đến hắn tiểu đàn hoa n ắ m chặt xả mấy lần phát hiện trịnh n i ê n căn bản không nhúc đích chính mình cũng đã mỏi mệt vì thế một bên nghĩ linh tinh một bên đem đệm giường phô tại mặt đất bên trên lại cầm lên hai giường tương đối dày trọng chăn đắp lên trịnh n i ê n trên người ai u ngươi thật là một cái đầu đất ta như vậy ngủ ở bên ngoài không lạnh chết sao ta đi cấp ngươi sinh cái h ò a đi vì thế tiểu đàn hoa lại đi đánh t ủ nhóm lửa cũng không biết nói ngươi là nhà ai tiểu tử ngày mai nhất định phải đi hỏi thăm hỏi nhà ai ném đi một cái đường ốc phỏng đoán ngươi như vậy đại vóc dáng cũng tốt n h ậ n liền gọi ngươi đại cái đi mặc dù ngươi rất đẹp trai nhưng là vô cùng bẩn ân muốn hay không muốn cấp ngươi cọ rửa cọ rửa tính một cái ngày mai trước đi cấp ngươi đánh một cái hảo điểm quần áo tới xuyên đi ngươi ngủ đi nhìn trước mặt đống lửa nay một lần tiểu đàn hoa lương tâm tính là không có trở ngại mặt đất bên trên trịnh niên đã nằm ngáy ho ho, nàng này mới cười cười đóng cửa phòng lại tiến vào gian phòng liền tại ánh đến dập tắt kia mực khắc trịnh niên con mắt mở ra phía đông ba dặm phía tây hai dặm cắt có hai cái người thực lực cũng không cao cao nhất chỉ có ngũ phẩm chính n h i ê n bật miệng xem tới vòng qua bọn họ cũng không là không khó chỉ bất quá đám bọn hắn xem không đến ta nhất định phải vào phòng bên trong tới tìm nếu là kinh động đến này cái tiểu đàn hoa liền không tốt chính n h i ê n suy tư chỉ chốc lát này mới từ tay bên trong bóp ra bốn cái tiểu côn trùng dùng này cái ngủ cổ liền có thể để cho bọn họ ngủ qua đi không có vấn đề bốn cái tiểu côn trùng chậm rãi leo ra qua ước chừng thời gian một nén nhang lúc sau chính yên cảm giác đến bốn người khí tức đều đã hướng tới bình m ộ lại nay ngủ cổ vô thanh vô t ứ c ra vào thân thể cũng không sẽ bị người phát hiện nhưng là hiệu quả tương đối kém chỉ có thể duy trì hai canh giờ mà này hai canh giờ đối với trịnh niên tới nói tự nhiên là đủ làm cái gì đều đủ trịnh niên ngồi dậy xem đen nhánh phong úc tổng không nên làm này đó cùng khổ người tổng lá thụ hại đi quay người lướt đi bên ngoài tường viện t r ị n h niên tuyển một điều cực kỳ yên lặng con đường vòng qua thủ thành tướng sĩ tiến vào liên vân thành bên trong một đường thượng hắn đều tại xem kỹ chính mình thân thể hiện tại thân thể đã so trước tia cường đại quá nhiều hơn nữa đại phẩm thiên tiên quyết đã phát huy đến cực hạn tu luyện tạm thời còn không cách nào triển khai muốn muốn tiến một bước tu luyện còn lại khí tức còn yêu cầu đầy đủ thời gian cùng năng lượng hiện tại hắn thể nội lực lượng tựa như là một cái bùn nước mà nước thì là chậm dai theo thân thể bên ngoài các nơi hướng này cái bùn nước bên trong chạy vô luận hắn có phải hay không nhập định đả tọa còn là tại biển bên trên m ặ t người hấp thụ tốc độ đều là giống nhau cho nên trịnh niên cũng vô pháp nóng lòng cầu thành chỉ có thể chậm công ra việc tinh tế chờ cái gì thời điểm thể nội khí hấp thu đến nhất định trình độ mới có thể tiếp tục tu luyện càng nghĩ thời gian chính niên đã đến thành bên trong khí tức t ạ n ra này bên trong cũng không có yêu cũng không có thực lực cao cường tu sĩ võ giả nhiều nhất liền là tại không xa nơi có hai cái tứ phẩm tu sĩ cũng không biết nói tại làm cái gì chính n h i ê n lời nhắc quản hàn nhóm đầu tiên là chạy đến một chỗ nông vườn bên trong trộm tới một bộ quần áo sau đó liền thoải mái đi đến một chỗ xa hoa trụy lạc vô cùng náo nhiệt phiên trợ thượng đại khánh cảnh nội mỗi cái thành nếu là không có ký viện đây chính là sẽ xảy ra vấn đề lớn liên vân thành tự nhiên cũng không ngoại lệ này bên trong cũng có một gian phi thường lớn ký viện tên là thúy hương cát nay cái ký viện cũng không lớn cũng chỉ có bốn tầng lầu đối với đi dạo đã quen hạnh hoa lâu trịnh đại nhân tới nói quả thật có chút hạ giá bất quá cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận tới này bên trong rốt cuộc chỉ có một cái đơn thuần mục đích đoạt tiền trịnh niên t u é t miệng chậm rãi đi vào thúy hương các bên trong thúy hương các cô nương s ắ c thực không ít phía đông bắc hải cảng cô nương nhóm đều có một cổ khác dạng phong tình tỷ như xem đến trịnh niên xuyên thành này dạng còn chân trần tình h ư ớ n g hạ các nàng căn bản không thèm để ý hắn liền cũng không nhìn hắn cái nào nay dạng càng tốt chính minh chủ mừng rỡ thanh nhàn trực tiếp đi vào lầu một đại sành chậc chậc xác thực sai hạnh hoa lâu sai hơi nhiều cô nương tựa hồ cũng không có la tú kia bên trong nhiều nhưng là khách nhân còn thật là không ít c h í nghiên mang mỉm cười xoa xoa tay tới thanh lâu có thể có mấy cái người tốt đâu hhh <cười> dê béo nhỏ nhóm ca ca tới rồi cất phú tế bần này loại sự tình nhất định phải làm bất động thanh sắc nếu không đưa tới mầm thai vạ thời điểm trả đua đối tượng liền là tiểu đàn hoa này dạng người hơn nữa này loại sự tình nhất định phải làm cho đối phương cảm giác đến sợ hãi cực độ sợ hãi mới có thể vạn vô nhất thất cơ bản nghĩ kỹ lúc sau chị nghiên giấu trong lòng tràn đầy lòng tin ngồi tại cái bàn bên cạnh còn không có chào hỏi tiểu nhị liền bị một cô nương trực tiếp lôi dậy ai ai ai ai ai chính niên hướng sau vừa ngã kia cô nương một bà t ú n trịnh niên cái cổ khác một cái tay trực tiếp bóp lấy trịnh niên cổ ngươi tới nơi này làm gì n h i ề u mới mẹ a ta tới thanh lâu có thể tới đảo quáng hay sao chính niên s ư ớ n g sở ngươi ăn mặc rách rưới dày đều không có ngươi nói ngươi tới thanh lâu bặt lấy r a tới ta nhìn xem kia cô nương một mặt hoài nghi xem chính niên chính niên t một hơi ngươi này là cái gì thái độ cái nào quy định tượng thanh lâu liền phải quần áo đ o n trang mang dậy chương ọ i lấy ra bốn trăm sáu mươi mốt thúy hoa các bên trong mình mời hương hiệp nghĩa minh minh chuẩn bị xin đi ra lúc cũng không có làm lấy phản kháng chính i ê n bất đắc dĩ nhìn trước mặt thúy hoa các k i a cái khí vũ hiên ngang tiểu cô nương hai tay ôm tại ngực phía trước xem mặt đất bên trên trịnh n i ê n tiểu tử tích lũy tích lũy bạc lại tới mạo xương đại gia ngươi ngày hôm nay có mười lượng lao nương đều quỳ dạp tại mặt đất bên trên cấp ngươi l i ế m chân tiểu cô nương tướng mạo không sai nhưng liền là kẻ đính hót bất quá tại thanh lâu bên trong tiểu cô nương nếu là không kẻ đính hót đoán chừng phải bị những cái đó cái khách nhân chơi gắt gao trịnh n i ê n cũng không trách nàng ngược lại là đối này cái tiểu nha đầu có một ít hứng thú vò người lên n g h o đầu nhìn hướng tiểu cô nương ta không bạc nhưng là ta có bản lãnh mãi nghệ b a ngày tới hiện tại tới vô dụng tiểu cô nương một giấy dầu không thâm muối bộ dáng q u ê n m i ệ n g nói ngươi này dạng người ta thấy nhiều người không có đồng nào lại mặt giày vô sỉ mỗi ngày liền nghĩ một văn bạc không hoa l ử a gạt cô nương nhóm nói cái gì tình yêu cái dám tình yêu chính n i ê n gãi đầu một cái này dạng chúng ta đáp cái băng kiếm được bạc chia đôi thiết ta vậy mới không tin ngươi đây n g ư ơ i có kia cái bản lãnh làm gì còn chạy tới nơi này tiểu cô nương những n ô i quay đầu liền hướng phòng bên trong đi đi chính yên đầu ngón tay chính chuyển một cái màu đỏ cầm nang một cổ mùi thơm nước mũi nhưng là cũng không có kêu trụ kia tiểu cô nương tiểu cô nương đi tới đi tới càng cảm thấy không thoải mái liền quay đầu lại nói ta nếu là ngươi à cánh tay chân kệ toàn liền đi kia bờ biển làm cái tàn công một ngày hạ tới cũng ít nói có nói đến đây tiểu cô nương dừng lại nàng nhìn hướng trịnh niên cẩm nang trong tay lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình trên người xem không đến chân nhưng là có thể xem đến cao cao nhô lên trước ngực mặt x o á t một chút liền hồng mở to hai mắt xem trịnh niên ngươi cái gì thời điểm viên ương nghịch nước a trịnh niên xem cẩm nang trong tay không tin tình yêu người sẽ tại chính mình hầu bao mặt bên trên t e o này dạng hoa chật chật chật khẩu thị tâm phi tiểu cô nương thấp đầu lập tức đi đến trịnh niên trước mặt thấp giọng nói cho ta cấp ngươi cấp ngươi t r ị n h niên đem kia đầy cổ đều là bạc hầu bao ném cho tiểu cô nương nhân ra hầu bao đều là đặt tại bên hồng vì cái gì ngươi đặt tại khu khu tiểu cô nương một phát bắt được trịnh niên cánh tay ngươi đi theo ta nay một lần trịnh đại minh chủ lược thi tiểu kế công khai đi vào thúy hương các bên trong hơn nữa còn trực tiếp đi đến tiểu cô nương khuê phòng bên trong vào cửa sau chính n i ê n vô ý chi gian thiết đến gian phòng danh bài xem đến minh nguyệt hương bà chữ n g ư ờ i gọi minh nguyệt hương chính n i ê n hỏi nói ai người xem n g ư ờ i xem ta liền nói ngươi không là cái cái gì thành thật người ngươi liền ta đều biết còn nói không là lòng mang ý đồ xấu minh nguyệt hương không vui nói cửa ra vào có danh tự bài a chính n i ê n bất đắc gì nói minh nguyệt hương hầu nghi nhìn thoáng qua chính n i ê n l ầ m b ầ m cái nào khách làng chơi sẽ t ạ i vào cửa sau xem tên bài a chính n i ê n xứng sở không có việc gì không có việc gì minh nguyệt hương ngờ đầu ngươi là kẻ trộm thanh lâu bên trong tam giáo cửu lưu đều có chính n i ê n cũng không cần phải tại này bên trong trang cái gì đại hiệp vì thế cười nói không không không giang hồ người đều gọi ta đạo tặc đạo tặc cùng kẻ trộm có cái gì khác nhau minh nguyệt hương ngờ đầu kẻ trộm là ai cũng trộm thấy ai cũng trộm không phân trộm người cũng không phân trộm là cái gì có cái gì trộm cái gì mà đạo tặc liền không đ ồ n g dạng chính n i ê n n g ẩ n đầu lên đạo tặc nhưng là chỉ trộm một loại người hát thương á quan minh nguyệt hương nửa miệng mở rộng như có điều suy nghĩ xem chính yên ngươi giang hồ bên trên có hảo đương nhiên chính yên thở dài một hơi chỉ bất quá đều là chuyện cũ năm đó ta một c ả n h hoa lê áp hải đường ba cái kim tiêu áp lục lâm độc bộ giang hồ nổi tiếng thiên hạ minh n g u y ệ t hương xem trịnh niên không n g ừ n g thổi n h ị nhữ m ẩ y cho nên nói hồi lâu ngươi là ai ta là đạo x o á i sở chờ chút ta trịnh niên suy tư một chút chương bất nhị minh n g u y ệ t hương mơ mơ màng màng xem hắn ta cảm giác ngươi tại gà ta làm sao có thể trịnh niên h é t lớn ta cho tới bây giờ không gặp người phải không minh n g u y ệ n hương suy tư chỉ chốc lát vậy ngươi chỉ cấp phú tế bẩn không phải ta sẽ đem ngươi túi bạc còn cấp ngươi chính n i ê n theo lý thường đương nhiên nói minh nguyệt hương cái đầu nhỏ lại suy tư chỉ chốc lát vậy ngươi theo như lời cấp phú tế bẩn như thế nào mới tính là cấp phú tế bẩn đâu vì phú bất nhân làm giàu thì thường không có nhân nước đều là xem mạng người như cỏ rác đều là chính n i ê n trầm dai nói vậy ngươi có thể hay không giết bọn hắn minh nguyệt hương lại hỏi nói chính n i ê n cười ha ha đạo xoáy sở chương bất nhị theo không giết người minh nguyệt hương gật gật đầu ngươi nói sẽ chia năm năm sổ sách a đúng vậy a chính yên h í mắt ngươi có thích hợp nhân tuyển đương nhiên minh nguyệt hương lời thề son sắt nói ta chẳng những có thích hợp nhân tuyển hơn nữa còn có rất nhiều muốn nhìn ngươi có thể hay không trùng xong chính n i ê n khẽ cười nói tự nhiên có thể bất quá ta cũng có một cái điều kiện ngươi nói minh nguyệt hương con mắt bên trong cũng không có đối tài vụ t h a m dò mà t à n mát gian này loại mừng rỡ ngược lại là đại thù đắc báo thoải mái ngươi không thể đem ta sự tình nói cho bất luận kẻ nào chính n i ê n nói đương nhiên minh nguyệt hương nói vậy ngươi nói đi chính yên ngồi đầu là ai hắn làm qua cái gì dạng sự tình chính ó b yên an tính r m nghe nhưng là ta biết này người là một cái xem mạng người như có giác tạp tử minh nguyệt hương biểu tình âm tàn lên tới hơn nữa ta cha mẹ liền là chết tại hắn tay bên trong cũng là hắn đem ta bán được này bên trong a chính niên m ư ớ n mày người tận mắt nhìn thấy cũng không phải là tận mắt nhìn thấy nhưng là ta liền là biết minh nguyệt hương nắm chặt n ắ m đâm nói ta mặc dù không có chứng cứ nhưng là nhưng là ta biết hắn có một chỗ tiêu g i a o địa phương hơn nữa ta cũng đi và qua còn nói đến đây minh nguyệt hương cúi đầu mặt bên trên không có bất luận cái gì vẻ xấu hổ mà là phẫn nộ h ắ n giết rất nhiều người hơn nữa lấy giết người làm vui này là tận mắt nhìn thấy chính niên lại hỏi nói mặc dù ta không có nhìn thấy hắn giết người nhưng là ta tỉ bội cùng một chỗ đi vào liền rốt cuộc cũng không có đi ra minh nguyệt hương nói ta biết t r ị n h niên chậm dãi nói nay đủ để chứng minh hết thảy vì thế trịnh niên cũng không chỉ hoãn nói cho ta hắn làm này đó sự tình địa phương hoặc giả nói cho ta hắn nhà tại chỗ nào làm này đó sự tình địa phương ta cũng không biết nói đi thời điểm sẽ bị che mặt tắc lại l ô thai minh nguyệt hương nói nhưng là hắn ra ta có thể nói cho ngươi chương bốn trăm sáu mươi hai chất phát mập mạc đèn đốt sáng trưng không có bình thường người sẽ tại này cái điểm nhi vẫn sáng đèn còn là cả nhà đèn một cái to lớn mập mạp ngồi trồn hồm ở gian phòng n g ự a bên trên thả nhất đại bản hoa quả bên người hai cái cô nương tại mỉm cười cấp này cái đại mập mạp uy đại mập mạp cũng vui vẻ tại này bên trong một bên ha ha cười to một bên ăn miệng bên trong đồ vật trước mặt dẫn hắn bật cười chính là mấy cái cô nương chính tại chơi đùa một cái người che mặt mặt khác người ở nấp tựa hồ quy củ là không thể ra này cái sành tử vui cười thanh liên tiếp bên cạnh cô nương nhóm đều tại tránh chỉ có một cô nương tại tìm kia tìm người cô nương bốn phía đi bắt đột nhiên chung quanh cô nương đều bất động mà kia che mặt cô nương lúc này bắt được một cái ha ha ha kia cô nương vui cởi cởi bịt mắt nhìn lại thời điểm đúng là phát hiện một cái mặt lộ vẻ hoảng sợ đã ngồi tại mặt đất bên trên tìm muội nàng ánh mắt hơi hơi quay đầu lúc này kia cái bàn bên trên ngồi không lại chỉ có một cái to mọng gia chủ mặt khác thế mà còn có một cái người một cái thiếu niên thiếu niên mang theo mặt nạ thấy không rõ lắm là ai mặt nạ bên trên chỉ có một cái mặt quỷ một cái mỏ nhọn răng nành mặt quỷ mà này cái mặt quỷ đằng sau chính là chính n i ê n chính n i ê n chính ôm cái kia mập mạp ăn mập mạp ngực bên trong hoa quả n h é lên chân cùng mập mạp một bên ngồi tại giường nằm bên trên r ộ i ra ngón tay kia cô nương cười à như thế nào không cười cô nương đã c h o n g váng chính yên ngồi tại mập mạp bên trái tay phải tại mập mạp vai phải bên trên vỗ vỗ ngươi cô nương như thế nào h ồ i sự chơi như thế nào chơi liền không chơi mập mạp mặt bên trên thịt mớt đều đang run rẩy chậm rãi quay đầu nhìn hướng chính yên tâm muốn chết đều có hắn ôm đầu mang theo nước lỡ nói ngươi là ai à đại gia tha mạng a tha mạng chính yên nhấc nhạc tha a i mệnh này bên trong như vậy nhiều người ngươi thượng tới liền làm ta tha mạng mập mạp nơm nớp lo sợ xem chính yên mặt bên trên tựa như là ba năm không kéo qua phân biểu tình đại gia ngài chỗ nào ra tới a trịnh đại gia cười cười gõ gõ mập m ạ p mập đô đô cái cảm mỉm cười nói không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa hiện tại quỷ đều gõ cửa ngươi nói ta là từ đâu nhi xuất hiện hạ cái cảm mập mạp thanh â m đều mất thật là từ chỗ này chính n i ê n chỉ vào mập mạp ngực、Bụt. bên ụ b trong mập mạp the t h ế giọng nói nói là hắn lương trong lòng chính yên ngồi dậy a a a trong lòng trong lòng ngài đừng đứng, đứng. Ngài. ngài ngồi à i n g ta sợ hãi mập m ạ p run rẩy xem t r ị n h n i ê n mà lúc này t r ị n h n i ê n lại nhăn lại lông mày này ra hỏa thật hay giả như vậy nhát gan có thể là xem mạng người như cỏ giá chủ cũng đừng làm cho minh nguyệt hương cho ta lừa dối nghĩ tới đây t r ị n h n i ê n hỏi nói ngươi gọi cái gì ta ta ta ta ta gọi trương đống thanh mập m ạ p biểu tình co lại co lại nói a t r ị n h n i ê n ngồi đầu ta đây cũng không có gì khác sự nhì liền làm muốn hỏi một chút ngươi có phải hay không làm cái gì hại người hoạt động nếu như là đâu tìm ngươi thảo điểm mệnh nợ t r ư ơ n g đống thanh trực tiếp sủi lơ quỳ tại mặt đất bên trên đại gia đại gia quỳ gia ta sai ta sai tiểu biết sai tiểu biết sai ngay ngàn ngàn vạn vạn thủ hạ lưu tỉnh ta bàn giao ta đều cùng ngài bàn giao bàn giao đi chính n i ê n niết lên chân ra hiệu bên cạnh tiểu cô nương tiếp tục cấp chính mình mớm nước qua ăn tiểu cô nương nào dám ngỗ nghịch hắn ý tứ vội vàng đoan khởi đĩa trái cây đưa tới chính yên vung lên mặt nạ há to mồm mặt đất bên trên chương đống thanh liền đầu cũng không dám ngẩng lên ta ta ta ta tiểu tiểu là làm làm ra t h ì sinh ý cũng làm một ít mặt khác mua bán nhưng là cũng không lớn cũng cũng cũng không làm qua chuyện thương thiên hại lý gì lại ngẫm lại chính n i ê n trầm g i i nói a này cái này cái này cái tiểu t r ư ơ n g đống thanh c ấ p thẳng vào đầu ra tiểu thực sự là nghĩ không ra nếu là ngài nói ra t h ì sinh ý lời nói này cái đại khánh cũng là cho phép a hơn nữa ta cũng không có ép mua ép bán trắng trợn cướp đoạt dân nữ ta nhưng là biết ngươi có qua sát nhân chi vì chính n i ê n trầm g i i nói ngươi có một chỗ bí ẩn góc làm một ít cả gan làm loạn sự tình là cũng không là bí ẩn góc chương đống thanh nuốt nước miếng một cái này ngài cũng biết rồi đương nhiên ta nói qua nếu muốn người không biết trừ phi chính nhiên như đầu ta nói chuyện thời điểm không muốn đút ta đồ vật a k i a cô nương dọa đến ngồi tại mặt đất bên trên đúng là trực tiếp nước tiểu q u ầ n chính nhiên hiếm mắt này ra hỏa nếu là thật sự như là minh nguyệt hương theo như lời bên người thị nữ cũng không nên là này cái đảm lượng a tiểu biết sai nhưng là ta không có q u a sát nhân chi vì a trương đống thanh ngẩng đầu nhìn chính yên đại gia ngài ngài có phải hay không nhớ lầm a hôn trướng chính yên tiếp tục hù dọa này trương đống thanh ra ra chính là là quỷ vương há có thể nhớ lầm còn không theo thực đưa tới muốn ta động thủ sao ai ra trương đống thanh quỳ tại mặt đất bên trên cuốn g quýt dập đầu hô to nguyện vọng đại gia ngài minh xét ta tiểu ta thật không biết nói cái gì cũng không biết này câu nói nói ra chính yên bỗng nhiên có đã từng làm quan huyện nhi này loại cảm giác phấn chấn một chút thân thể hảo k i a tạm d ừ n g không nói ngày hôm nay hướng sau nếu là muốn ta biết ngươi có cái gì mưu đồ không quỹ cử chỉ hết thể giết chết bất luận tội v â n v â n v â n trương đống thanh vội vàng dập đầu trí tạng t i ệ u cái t r ị n h niên k h ô người n g xuống cầm ít bạc tới hoa hoa hào nói hào nói trương đống thanh liền vội vàng đứng dậy ngài đi theo ta t r ị n h niên xứng sở n à y tiểu tử như vậy hào nói chuyện lúc này cùng trương đống thanh một đường đi qua tới phía trước trịnh niên dò xét qua phủ nha bên trong cũng không có cái gì người mạnh mẽ tồn tại lấy trịnh niên hiện tại thực lực vô luận là ai cũng không có khả năng tại hắn thần thức bên trong đè ép được khí t ư c cho dù là có dấu kín người cũng là một ít thực lực rất kém cõi tuyển thủ không đáng nhắc đến t r ị n h niên cũng không lo lắng nhưng là một đường đi tới đúng là vô sự phát sinh không chỉ có như thế t r ư ơ n g đống thanh còn đem trịnh niên dẫn tới một chỗ yên lặng phòng ốc trước mặt phòng ốc phía trước chỉ có một cái niên cấp hơi lớn hộ vệ bất quá thất phẩm t r ư ơ n g đống thanh vẫy vây tay kêu hộ vệ tránh ra một con đường hai người liền đi vào gian phòng gian phòng bên trong kim sán trói mắt cho dù là không có nến đèn vẫn cứ trói mắt mặt đất bên trên xếp đống tất cả đều là vàng bạc còn có rất nhiều bảo vật cùng quý báo đồ sứ thư họa chi lưu t r ư ơ n g đống thanh thì là mặt mang tươi cười ngài tùy t i ệ n cầm chính yên ngồi s ổ m tại mặt đất bên trên lúc này con mắt bên trong đã có tươi cười đánh mở nó a ngài nói cái gì t r ư ơ n g đống thanh che lại chính yên quay đầu hừ hừ cười cười dưới mặt đất có người không phải sao lúc này t r ư ơ n g đống thanh mặt bên trên rốt cuộc không có phía trước kia b ả n thật thà chất phác mà là lộ ra một k i a âm t r ầ m t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi ba đạo thanh ă n cướp chính yên hít sâu một hơi chậm rãi phun ra hắn ngửi được một cổ quen thuộc hương vị máu tươi mùi mỗi khi này cỗ hương vị chuyển vào s o a n nguôi thời điểm chị n h n i ê n cảm xúc liền sẽ hơi có vẻ phấn khởi tựa hồ là bởi vì xích khí duyên cớ cũng có thể là bởi vì lòng biến lúc này trương đ ố n g thanh đã mặt lộ vẻ vẻ hung á c tay trái chậm rãi vươn vào sau lưng mà cửa bên ngoài kia t h ấ t phẩm hộ vệ cũng đã rút ra trường kiếm đi đến t r ị n h n i ê n bên cạnh ngươi không là trương đ ố n g thanh chị n h n i ê n chậm rãi nói có phải hay không đều không quan trọng trương đ ố n g thanh rút tay ra bên trong trường đao một bà đâm vào chị nghiên thân thể bên trong chị nghiên nhìn, nhìn chính mình phía sau lưng lại nhìn một chút trương đông、thanh. Đem、đâm e m đ vào sau l ư n g trường đao rút ra đã đánh qua lại tới một lần nữa trương đống thanh ngẩn người tại chỗ m ở mị xem t r í n h niên lại nhìn một chút một bên t h ấ t phẩm hộ vệ kia hộ vệ không nói hai lời một đao đâm vào t r ỉ n h niên sau lưng này một lần đao đoạn hộ vệ cũng ngộng t r í n h niên một mặt bất đắc dĩ trực tiếp đem mặt nạ treo tại đầu đỉnh bên trên ngươi hai lao lực không lao lực ta để ngươi đem hạ mặt tầm ván gô đánh mở ngươi cho ta hai đao là cái gì ý tứ ta trương đống thanh nửa miệng mở rộng ngươi rốt cuộc là người hay quỷ không là để cho ngươi biết quỷ vương chính niên nói ngươi hiểu hay không hiểu cái gì là quý vương quý vương ta t r ư ơ n g đống thanh s ắ p đ i ê n nắm lên mặt đất bên trên đao trực tiếp thủng hướng trịnh trị n i ê n chính n i ê n không thèm để ý hắn bắt đầu vận khí tìm kiếm mặt đất bên trên cơ quan t r ư ơ n g đống thanh thanh đao đều c h á t đột ngột cũng không có đem trịnh n i ê n lưng chất nát ngược lại là bắn ra tới lưới dao đem chính mình tay cắt mấy cái khẩu tử phiền p h ứ c chết chính n i ê n thở dài bất đắc dĩ một tiếng bắt lấy một bên thất phẩm hộ vệ đem hắn thân thể hướng phía dưới nhấn một cái vê anh chỉ có một khối dày trọng mộc bản cách tầng khoảnh khắc chi gian bị đặc xuyên mà kia hộ vệ như vậy hôn mê đi. còn chắc sao chính n i ê n quay đầu ngáp một cái hỏi nói trương đống thanh đã bắt đầu chịu quất đến khóc lên ngươi rốt cuộc là cái gì đồ vật ta hắn mụ là q u ỷ vương ai tính cùng ngươi cái lộn cũng nói không rõ ràng ngươi dẫn đường chính n i ê n ấn lại trương đống thanh đầu liền hướng mặt trước đẩy trương đống thanh bị một bà vứt xuống trước mặt đi quay đầu chấn kinh nhìn lại hắn chưa bao giờ thấy qua có như thế đại lực chi người thật là trời sinh thần lực có một lần uống nhiều bảy cái tráng lao lực không đem hắn mang về nhà cửa mà lúc này này cái người thế nhưng trực tiếp đem chính mình nhấc lên lại ném ra bên ngoài nay chờ lực đạo không phải người thường chi có thể bằng chính mình càng là không dám tưởng tượng quay đầu nơm nớp lo sợ nói ngươi rốt cuộc là người nào ngươi hắn sao có hết hay không chính n i ê n không nhịn được nói dẫn đường còn là chết ở chỗ này ta ta chương đống thanh tức gần chết ta chính là thành đông dưới mặt đất vương ngươi nếu là ba liên vân thành thành đông dưới mặt đất vương bị một cái bàn tay đánh tới hốc tường bên trong ngươi lại tất tất một câu ta ngày mai sáng sớm liền cấp quậy tại thành đông đầu tường bên trên chính n i ê n nói t r ư ơ n g đống thanh b ụ n g mặt nước mắt đã ra tới n g ư ờ i rốt cuộc là không không không n g ư ờ i tới làm cái gì ở chung chính n i ê n nhìn bên trong nay là một điều tương đối đơn giản đường hành lang xung quanh cũng không cái gì cơ quan xuyên chương đống thanh lời còn chưa nói hết liền bị trịnh niên đệ lại cổ đi tại trước mặt n g ư ờ i tiểu tử rốt cuộc là ai tại này làm cái gì đây chính n i ê n vừa đi vừa hỏi nói ta chương đống thanh nghĩ nghĩ thản nhiên bàn giao nói ta là ai Ta là hiệp hiệp trương a Nghĩa là nào? Hiệp Minh. Chỗ t đống thanh bất đắc gì nói ta bản mệnh gọi vu hoành bá trước kia là không nhạc phái ngoại môn đệ tử mà hiện tại không nhạc phái tề trưởng lao trở thành hiệp nghĩa minh đường chủ cho nên ta cũng uy thuận hiệp nghĩa minh tề trưởng lão không nhạc phái tề trưởng lão kia cái lao giả dâu bạc trắng bị cả năm lừa ăn vào thuốc độc hai người trí nhất trương đống thanh đâu chính n i ê n hỏi nói tại bên trong vu h à n h bá thở dài nói là hiệp nghĩa minh để ngươi như vậy làm vu h à n h bá nhìn nhìn chính yên biết do chính mình không có khả năng theo hắn tay bên trong đào thoát mới gật gật đầu tể trưởng lão cùng hàn trưởng l ã o theo giang nam đi tới này bên trong thành lập phân đường lúc sau liền đem tia trường đống thanh cầm tù tại nhà mình dưới mặt đất n h ư u tài không sợ mệnh chính niên cười cười nay cũng là cực giống không nhạc phái tia cái bất thức phong cách là vu hoành bá thở dài một cái ta hiện tại liền vì phân đường cung cấp bạc còn có địa phương liền này bên trong chính niên chọn tay chỉ đầu đỉnh bên trên hỏi nói vu h à n h bá gật đầu phải thì ra là thế chính niên bừng tỉnh đại nộ Này bên trong liền là bọn là họ chơi địa phương lạc. chẳng ơ phương i địa h lạc. c trách đâu vũ hoành bá thở dài nói đại gia ngài biết hiệp nghĩa minh đi đương nhiên biết chính n i ê n lúc này đã bỏ đi đi đến tiếp tục đi tới đích duy nghĩ cười nói không riêng biết hiệp nghĩa minh ta còn cùng hiệp nghĩa minh bên trong mấy cái huynh đệ có giao tình bất quá hắn nhóm cùng ta giống nhau đều là quỷ vũ hoành bá hơi kém ngất đi ngâm nớp lo sợ xem chị nghiên vậy ngài bán cái mặt mũi có không cho ai mặt mũi đ ề u hành nhưng là duy độc hiệp nghĩa minh nhất định phải cấp chị nghiên như có điều suy nghĩ gật gật đầu nếu là hiệp nghĩa minh Của đi thay đi hoa hoa. ngươi làm ta ngấp ca chính yên ôm vu hoành bá ta thả mời đếm ngươi bên ngoài tán bạc không sai biệt lắm hai trăm linh lượng đều là không nhớ không hảo nếu là ta thu ngươi hoàng kim lấy ngươi tại liên vân thành bên trong thế lực theo liền có thể đem ta tìm được rốt cuộc này thành cũng không lớn tiêu hoàng kim địa phương cũng cứ như vậy mấy chỗ ai hh hh hh ngài tuệ nhãn ngài thông minh vu hoành bá xấu hổ đến cực điểm chính niên cũng không lo lắng hắn sẽ làm ra cái gì kinh thiên cử chỉ càng không tin hắn sẽ đem cái này sự t ì n h nói cho tề đường chủ chi lưu n à y bản liền là người nhát gan sợ phiền phức như chủ chính mình cầm tiền đối với hắn mà nói tương đương với tiêu thai đương nhiên sẽ không sinh thêm sự cố ngươi nếu là dám lung tung nói lần sau khi ta tới mang đi nhưng không riêng gì ngươi bạc chính niên cười cười hảo hảo hảo, hảo. v chương bốn n trăm a t c sáu nguyện mươi bốn yên đột nhiên này tới bạc tiểu đàn hoa tỉnh lại sau cái thứ nhất sự tỉnh chính là ra tới nhìn xem to con chết chưa to con trịnh niên khẳng định không chết hô tiểu đàn hoa ngồi xổm trịnh niên bên người hai tay đỡ tại đầu gối bên trên nghẹo đầu nhìn hướng trịnh niên may mắn không có việc gì ta cũng không có tại bên ngoài ngủ qua hôm nay ta đi xem một chút có hay không có không ai muốn vật liệu gỗ cấp ngươi đáp cái lều đi nếu là gặp được trời mưa ngươi vẫn sẽ có vấn đề trịnh niên không tiết lời tiếp tục làm bộ ngủ tiểu đàn hoa thở dài một cái ta muốn đi làm ngày hôm nay đậu hũ hoa cùng chứng mặn cháo a ngươi muốn hay không muốn tới trịnh niên còn là không rên một tiếng coi như vậy đi vẫn là ta tới đi cũng không biết nói ngày hôm nay lão cha có thể hay không rốt cuộc xem đến thật là một cái đồ đẩn chính n i ê n thở dài tiểu đàn hoa nửa miệng mở rộng kinh ngạc nhìn đỉnh viện bên trong mặt hộp hộp mở rộng bên trong thả sáng loáng năm mươi lựa bạc trực tiếp đi qua tiểu đàn hoa đem hộp nâng lên tới quả thật là năm mươi lựa bạc tiểu đàn hoa rủi rủi con mắt còn là năm mươi lựa bạc có người ném không đúng như thế nào sẽ đoan đoan trình ném tại viện tử bên trong chỗ nào tới nhà tiểu đàn hoa nhữ lại lông mày chính yên bay đầu lại mặt hướng gian phòng ngủ nay tiểu ni t ử đầu góc chỉ định là có điểm m a bệnh ân làm thế nào mới tốt đâu tiểu đàn hoa tả hữu nhìn nhìn nhìn chân trời cha là ngươi không là nếu là ngươi ngươi đ ắ c nói cho ta nha như vậy nhiều bạc nếu là nhà người khác ném nhưng là không tốt rồi tiểu ni tử ngươi không xong chính niên không kiên nhẫn có bạc ngươi thu không phải tốt thật lao lực tính một cái liền đặt tại nơi này đi nếu là người khác cố ý thả tới ta muốn bị kiện tiểu đàn hoa lắc đầu lưu luyến không rời đem kia bạc đặt tại mặt đất bên trên q u y t miệng tựa hồ cũng muốn khóc này là cái gì mạch não chính n i ê n giật mình liếc qua tiểu đàn hoa tâm sinh một kế vội vàng nhanh chóng ném ra một khối ngọc bài đập phải tiểu đàn hoa đỉnh đầu tiểu đàn hoa bị đau xem tới mặt đất bên trên ngọc bài một tay vô đầu một tay đi nhặt chính n i ê n này một chút xác thực cấp tiểu đàn hoa đánh đau nàng nước mắt rưng rưng nghi ngờ nói này là cái gì đồ vật vừa mới nhặt lên ngọc bài liền nghe được đầu góc bên trong thanh âm tiểu đàn hoa tiểu đàn hoa một cái giật mình đem ngọc bài nhét vào mặt đất bên trên đầy mặt trấn kinh nhìn trước mặt đồ vật ngươi là ai không một người nói chuyện ngưng ngược lại là nhặt lên lại hỏi、à? chính n i ê n sắp bị này cái tiểu nhi t ử đần chết tiểu đàn hoa run run dày dày thăm dò dùng tay sờ soạng đi lên ngươi đừng ném này ngọc bài chính n i ê n vội vàng thông qua ngọc bài nói a tiểu đàn hoa ngơ ngác xem ngọc bài đầu ngón tay run dày qua lại c o duỗi một hồi nhi chạm đến một hồi nhi dịch chuyển khỏi chỉnh cái người ngồi sổm mặt đất bên trên như là qua tết xuân điểm pháo đốt tiểu h o à n h i ngươi có thể tránh cầm tới nghe được đức quãng tiểu đàn hoa vội vàng dịch chuyển khỏi đầu ngón tay vô ý xem đến đen đuổi đi ra tiếp tục đi lên đạp mới phát vội vàng lưu trở về phòng bên trong hai tay ghé vào bên cửa xuôi theo cách cánh cửa hướng ra phía ngoài xem ngoa t à o chính n i ê n đã điên rồi hít sâu một hơi hoan a hoan táo bạo tính tỉnh chính n i ê n giả làm vừa mới t h ứ c tỉnh lung la lung lay đứng lên ai to con không muốn đi qua tiểu đàn hoa vội vàng đẩy cửa ra đưa tay đi bắt chính n i ê n lại không có bắt được chính n i ê n liệt liệt thiết thiết đi đến chính mình ngọc bài bên cạnh nắm lên tới chui tại tay bên trong vui vẻ toét miệng đối với tiểu đàn hoa cười cơ tay bên trong ngọc bài ngươi đừng động nó a tiểu đàn hoa vội vàng tông cửa x u ố n g ra kinh ngạc nhìn t r ị n h n i ê n mà lúc này t r ị n h n i ê n đột nhiên bưng kín ngực ngã tại mặt đất bên trên mặt bên trên lộ ra thần sắc thống khổ thân thể co quắp u i tiểu đàn hoa vội vàng chạy đến trịnh n i ê n bên người nhưng lại không dám đưa tay dây vào tình thế cấp bách chi hạ thế nhưng ôm đầu khóc lên ngươi khóc cái cái mà a ngươi không nên mau cứu ta a t r ị n h n i ê n ngộng tiểu đàn hoa ôm chân khóc liền đầu đều không nhấc lao tử diễn kỹ không có vấn đề a như thế nào không tới cứu ta đây chính yên bất đắc dĩ vội vàng hướng phía trước bò mấy bước miệng bên trong nhẹ nhàng nói cứu cứu cứu ta a tiểu đàn hoa nâng lên đầu lê hoa đ á i vũ khuôn mặt phía trên đều là kinh ngạc liền vội vàng nắm được trịnh niên tay lúc này trịnh niên thanh â m lập tức theo bên thai chuyển đến ngươi nếu là không cầm lấy ngọc bài ta liền giết nảy cái đướng ốc tiểu đàn hoa ngơ ngẩn vội vàng lắc đầu không không không ngươi không muốn tổn thương hắn ta ta nghe ngươi liền là trịnh niên cuối cùng là thở dài một hơi tiểu đàn hoa một phát bắt được ngọc bài lén lút lút đến gian phòng cửa tạm thời không quản đạo tại mặt đất bên trên trịnh niên đ ệ thấp uống họng nói nhỏ uy uy uy n g ư ơ i là ai a ngươi không muốn tổn thương hắn a ngươi muốn làm gì không cần quản ta là ai cũng không cần quản ta phải làm cái gì hiện tại đi đem đình viện bên trong bạc cầm lên kia là ta đưa ngươi bạc ngọc bai trầm dai nói a tiểu đàn hoa nơm nớp lo sợ chạy tới đem bạc hạp ôm tại ngực bên trong hiện tại h ả o sao nay bạc chính là ngươi muốn làm sao dùng từ ngươi làm chủ nếu là tiêu hết ta sẽ còn tiếp tục cấp ngươi ngọc bai cả g i n nói nếu là ngươi dám đem ngọc bài nem đi không riêng gì đứng đốc liền ngươi đều phải chết tiểu đàn hoa dùng mình một cái mặt bên trên ủy khuất đến cực điểm bất quá lại nhìn một chút ngực bên trong bạc cái gì người sao ngọc bài rốt cuộc không có chuyện ra qua thanh âm tiểu đàn hoa vội vàng đi nâng chính yên hh ắ c ắ chính c yên cười cười ngươi tại này bên trong không cho phép chạy luận à, ta đi chuẩn bị một chút ngày hôm nay phải làm t r ứ n g mặn cháo cùng đầu h ũ hoa ngươi nói sao chính yên gật gật đầu vậy ngươi liền ở chỗ này chờ ta à, đợi chút cùng một chỗ ăn tiểu đàn hoa mặt bên trên lại lộ ra tới cười quay người nhảy nhóp nhóp đi vào gian phòng bên trong chính niên tựa tại đại môn khẩu chậm rãi thở m ộ t hơi nữ nhân thật phiến thức n g ử a đầu hôm nay ngày vẫn tương đối sáng sủa chính niên cười cười hắn cảm nhận được một cỗ khí tức một cỗ rất quen thuộc khí tức lữ thượng khí tức lữ thượng không sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện tại này bên trong hắn nhất định mang đến một tin tức tốt ông bạch khôi thứ ba quẻ dài ra tới đ ố n g nhiên một đạo khí tức chuyển đến thẳng đánh trịnh niên bên người chính niên cũng không hề động bên người đã có một phong thư tử lữ thượng khí tức rất xa căn bản không tại thành bên trong mà một đạo khí tức này thế nhưng chính xác không sai đánh vào trịnh niên gần đây nay tiểu t ử thực lực lại tinh tiến không y ta trịnh niên cười đem thư từ đánh mở mặt bên trên chữ viết rất dài minh chủ thân khải thứ ba q u ẻ đã ra chỉ có tám chữ vạn sự đã chuẩn bị hướng chết mà sống trịnh niên nhìn này tám chữ kinh ngạc r a thần t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi lăm giáng vân tiên tử hai người ăn xong điểm tâm tiểu đản hoa còn là đi bày quầy bán hàng đem trịnh niên một cái người bỏ ở nhà trịnh niên thực mê mang ngồi tại kho c ủ bên trong con mắt chưa hề rời đi quỹ cách tính ra kết quả ông bạch khôi quẻ. này mấy chữ rất khó tính a tại sao sẽ là như vậy nói hảo đi về phía đông lúc sau đi tây bắt đầu không cần đi còn là nói đã đến chỉnh cái quá trình bên trong ông bạch khôi quẻ tượng đều giống như một cái phức tạp vấn đề chị nghiên không biết nói đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu cũng không biết nói ông bạch khôi tính đúng hay không đúng chính mình tùy ý vọng vì đi đường có phải hay không ông bạch khôi làm chính mình đi đường chị nghiên không biết nói chỉ có thể đi một bước xem một bước lại nhìn một lần này tám chữ vạn sự đã chuẩn bị hướng chết mà sống chính n i ê n tiến vào chính mình thể nội lúc này công pháp đã bị đại phẩm thiên tiên quyết bổ đủ ba cái h ỏ a t r ù n g liền tại thể nội thiêu đốt lên chỉ là cảnh giới sự tình chính n i ê n còn chưa có bắt đầu tay chuẩn bị nếu hiểu rõ vô sự vậy thì bắt đầu đi chính n i ê n đem liên quan tới cảnh giới kia quyển quyển sách lấy ra ngoài triển khai nhẹ nhàng xoa nắn một chút cũng không có tường kép lấy tay sờ đi lên là một cổ loại tựa như vải đầy thô cảm giác như thế nào đều thần thần thao thao đâu liền không thể ngay thẳng viết lên như thế nào mở ra cảnh giới chính n i ê n có chút bất đắc dĩ loay h o a y nửa ngày cũng không có cái gì phản ứng chính n i ê n ngồi đầu có phải hay không muốn quán tâu một điểm khí đi vào giấy lên xích khí hoàn toàn hoa bắt đầu run dày lên tới chính n i ê n đầu tiên là xứng sở sau đó vội vàng tránh ra kia hình ảnh bên trong nữ tử thế nhưng biến mất uy người chạy đến nơi đâu chính n i ê n triển khai bức tranh ngây người mời nói ngươi đừng chạy a trái xem phải xem đem bức tranh lật qua lật lại xem nhiều lần người ném đi chính n i ê n kinh ngạc nói làm ta giết chết gặp quỷ. ngươi nếu là có thể một khí đem ta chơi chết mới là thật gặp quỷ. một cái khinh phiêu phiêu thanh âm theo sau thai chuyển đến lập tức quay đầu mới vừa họa bên trong kia cái nữ tử thế nhưng ngồi tại phía sau chồng tuổi bên trên ngươi liền không thể tìm cái hảo điểm địa phương nữ tử nhữ lại lông mày nhìn nhìn chung quanh chồng tuổi vẫy vây tay thôi không ngửi được chính yên nghi ngờ quan sát một chút nữ tử lớn lên thập phần xinh đẹp lại xuyên vẫn còn tương đối ít ngươi liền như vậy ra tới không sợ ta là người xấu có cảnh giới người sao lại là tham đồ sắc đẹp chi đồ nữ tử p h i ế t lông mày hơi có vẻ khinh miệt nói không chừng đâu chính n i ê n cười nói nữ tử hư lạnh một tiếng thiện tay vung lên chính n i ê n ngơ ngẩn t r u n g quanh trở nên đen nhánh vô cùng này là chính n i ê n lẩm bẩm nói này là chỗ nào ngươi hẳn là rất rõ ràng nữ tử thanh â m theo bên thai truyền đến ta cảnh giới chính yên suy đoán nói phải cũng không phải nữ tử cười nói nói tiếng người được hay không xú tiểu tử c ầ u người làm việc cũng không nói ôn tồn liền như vậy nghĩ làm ta giáo ngươi như thế nào mở cảnh nhìn về tiếng nói vừa dứt chính n i ê n lại lần nữa về tới kho tuổi bên trong hắn vui mừng quá đỗi ngươi có thể giúp ta mở ra cảnh giới không thể nữ tử lắc đầu ta đây c ầ u ngươi làm cái gì sự nhi chính n i ê n không hiểu ta có thể nói cho ngươi như thế nào mở ra cảnh giới nữ tử mỉm cười bất quá có thể mở ra hay không có thể hay không sử dụng là ngươi sự tình ngươi thiên tư người bản lãnh thì ra là thế chính n i ê n cười nói này vị x i n h đẹp t ỷ t ỷ ngươi nghĩ muốn điểm nhì cái gì a ta đi giúp ngươi lấy ra cái gì xinh đẹp t ỷ t ỷ ta chính là giáng vân tiên tử ngươi có thể gọi ta giáng vân tiên tử ngươi là thần tiên chính n i ê n kinh hãi giáng vân lắc đầu nếu như huyền thiên chân tiên coi như thần tiên ta đây chính là thánh nhân nếu như huyền thiên chân tiên chỉ là n h ấ t phẩm ta đây liền là thần tiên chính n i ê n vuốt vớt dù sao ngươi muốn cường nhắc điểm, điểm đúng a giáng vân ôn nhu mỉm cười hiện tại ngươi muốn hay không muốn lấy lòng ta đây tiết là nhất định giáng vân tỉ tỉ người thích cái gì ta đi cấp n g ư ơ i mua chính niên cười nói ha ha ha yêu thích đồ vật tự nhiên là có bất quá bây giờ không nóng n ả y ta muốn nói cho ngươi cái gì là cảnh giới chính niên gật gật đầu một mặt mừng rỡ hiếu kỳ nhìn lại cảnh giới là một cái người khí thành lúc sau đặc thù năng lực mỗi một trăm năm sẽ chỉ xuất hiện một cảnh giới cho nên tự theo cảnh giới ban đầu cho đến bây giờ chỉ có mười bảy cái cảnh giới mà ban đầu sáng tạo cảnh giới người chính là ta giáng vân tiên tử cười cười mang ngươi lãnh hội một ít giáng vân cảnh chỉ thấy nàng hai tay hơi hơi thượng nhất nhất thời chính i ê n trước mặt thiểm quá một đạo bạch quang sau đó đúng là cái gì đều xem không đến toàn thân xích khí đại tăng đúng là cũng vô pháp nhìn trộm một hai nhưng lúc này giáng vân thanh n â m vẫn cứ liền tại bên hai ta liền ở bên cạnh ngươi nhưng là ngươi lại xem không đến ta là cũng không là vâng chính n h i ê n cơ h ộ i vui vẻ hơn nhảy dựng lên như vậy lực lượng thực sự là quá mức khủng bố không thể nghi ngờ là tại đối chiến bất luận người nào thời điểm chiếm cứ vô địch t h ư ợ phong đem ngươi khí thu bên ngoài có người tại ngó t r ư n g ngươi giáng vân nói hảo chính n i ê n thu khí t r u n g b u n h lại lần nữa về tới kho t u ổ i bộ dáng cái này là cảnh giới chính n i ê n hỏi nói nhưng có phá giải chi pháp mỗi một cảnh giới phá giải chi pháp cùng hiệu quả đều là không giống nhau dáng vân nói t ỷ như đường dần hoa đào cảnh liền sẽ để người lâm vào rừng hoa đào bên trong không cách nào đi ra nhất điểm điểm rút ra địch nhân khí tức cuối cùng dẫn đến bỏ mình tại hoa đào hảo cảnh bên trong tuy sinh ngọc tử không thể tự kiềm chế thì ra là thế mỗi cái người cảnh giới đều không giống nhau chính yên ngẩng đầu lên vậy ngươi biết ta cảnh giới là cái gì a giáng vân lắc đầu ta nhìn không ra hơn nữa ngươi cảnh giới bên trong khí quá mức sung túc có thể kết luận là dùng để công kích mà không phải huyễn t h u ậ t hoặc là phòng thủ chi loại cảnh giới ta đã thấy mười bảy cái cảnh giới bên trong chưa từng gặp qua công kích càng chưa từng gặp qua khí tức như thế sung túc như vậy không hợp t h ó i thường chính n i ê n mang cười quá gì, kiệt kiệt kiệt ngươi làm sao cùng tà ma ngoại đạo đồng dạng giáng vân khinh bị lường hắn một cái bây giờ muốn mở ra cảnh năng lực ngươi nhất định phải phải làm đến rất nhiều sự t ì n h bình thường người điểm khó khăn nhất liền là tiến vào đại thiên cảnh ta đã là đại thiên cảnh chính yên mỉm cười nói là cho nên hiện tại đối với ngươi mà nói chỉ cần làm đơn giản một chút sự tình l i ê n hảo giáng vân nói a là cái gì chính niên tràn ngập hy vọng ta yêu cầu một cái giang nam thục tú quần áo muốn ngàn tầng xa ngàn tầng tia này loại còn muốn một đôi t h e o phượng hoa dày cộng thêm mười lượng hạnh hoa xuân cùng một lượng gà nướng giáng vân cười nói đi chuẩn bị đi chính niên s ư ớ n g sở ngươi thế mà uống rượu mười lượng là cho ngươi uống giáng vân nói là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa đại việt lên nền thịnh thế đỉnh cao chương bốn trăm sáu mươi sáu uống rượu mới là đứng đắn sự nhi tối tăm mờ mịt bầu trời đại tuyết sắp tới đen nhánh mây ép tới người không thở nổi mênh mông vô bờ tuyết nguyên phía trên đột nhiên toát ra một viên vô cùng lóa mắt dễ thấy đầu t r ọ c t r c n g bất nhị toàn bộ thân hình đều bị t r ô n tại tuyết rơi chỉ có một viên đầu s ô n g ra h á n đầu t r ọ c phản xạ ra hào quang bảy màu sau đó một mẻ r a khoanh chân ngồi tại trên mặt tuyết như thế nào hồi sự t r c n g bất nhị xem chính mình tay tựa hồ cảm giác này hai tay không là chính mình khí tức phi thường sung túc thậm chí có hướng ra ngoài thân thể cảm giác vỗ vỗ thân thể cường tráng có chút quá phận khôi cốt khôi cốt chứng bất nhị hô hoán khôi cốt cũng không nói lời nào chứng bất nhị thăm dò đến thân thể bên trong thời điểm phát hiện khôi cốt còn tại ngủ say người tại l i ê n hảo vỗ đầu một cái kia nha đem thất thất bắt đi vấn đề ta không biết nói hắn đi chỗ nào suy tư chỉ chốc lát chứng bất nhị xem đến mặt đất bên trên cái kia cánh tay đã băng lệnh cánh tay cánh tay chủ nhân đã giải trôn ở này tuyết động c h i h ạ t r ư h n g bất nhị ngồi sổm tại đất tuyết bên trên đồng lượng tính là ngươi đã cứu ta tính là ngươi hại ta người giết ta phụ thần ta vốn nên tự mình chính tay đâm ngươi nhưng là ngươi này cố khí làm ta càng nhanh t ứ c t ỉ n h ta không cho ngươi cũng không b á i ngươi hàng năm ngày hôm nay mời ngươi uống chén rượu liền thôi ngươi cứ nói đi đất tuyết bên trong đồng nhượng tự nhiên không cách nào nói chuyện t r ư ơ n g bất nhị mặt lộ vẻ bất đắc di cười cười đứng dậy hướng về phía sau đi đến tuyết trắng mịt mùng khinh phiêu phiêu đông tuyết ném ở đầu bên trên bay múa t r ư ơ n g bất nhị đến bây giờ còn không biết nói nên như thế nào không chê chính mình thể nội khí thức nhưng là thiên hạ đệ nhất tiên đạo triều thức hắn đã sớm dung hội quan thông liền là bởi vì khởi tử hoàn sinh cho nên ta tu luyện thành thiên hạ đệ nhất tiên đạo t r ư n g bất nhị có chút buồn b ự c nay loại cảm giác phía trước chưa bao giờ có có lẽ là bởi vì nhược thủy tầm phao duyên cớ lại có lẽ là bởi vì lạc thất thất duyên cớ hắn nhớ do đã từng phát sinh hết thảy k i a cái thiếu nữ ngồi trồn h ồ m ở yếu bên bờ ao biên quan thiết chính mình thân sắc tại sơn động bên trong dùng thơm ngọt ngôi cùng ngây ngô lười mâm nước cấp chính mình uống cảm giác lúc t r ư n g bất nhị liếm liếm chính mình ngôi dư vị vô cùng ngầng đầu lên hắn không biết nói chính mình nên đi chỗ nào càng không biết như thế nào đi tìm lạc thất, thất. trước mặt liền là một cái chẳng có mục đích con đường thường một lần đi này dạng đường hắn mang lạc thất thất hy vọng mang chính mình tình yêu mang gặp được trịnh niên chờ đợi mà lần này hắn dục vọng càng thêm n ồ n g đậm nhưng là kêu phần vội vàng tầm tình lại hóa giải rất nhiều hắn không lại vội vã mà là đi lại bình tĩnh lão đại tại đông hải phó đầu nhi cũng đi đông hải ta là không phải muốn đi đông hải không không không, dùng hết đại lời nói tới nói theo ba trục lưu cũng quá bình thường ta không thể đi đông hải muốn suy nghĩ nếu như là lão đại lúc này sẽ như thế nào nghĩ lão đại biết uống rượu ân trương bất nhị một bên móc cất mũi một bên hướng thần thức lĩnh vực trong vòng cảm giác người tương đối nhiều địa phương đi đến thì ra là thế lão đại mỗi lần uống rượu chính là vì ấm áp thân thể sau đó liền về suy nghĩ chẳng trách thông minh người đều thích uống rượu ta cũng, cũng phải tìm điểm rượu uống tuân theo rượu liền là thông minh nguồn suối trương bất nhị nhanh c h â n hướng nam xuất phát hiện tại trương bất nhị thần thức đã cũng đủ cường hãn rốt cuộc sát tinh quật khởi lúc sau khí tức đã đem hắn thân thể bên trong tất cả mọi thứ đều rèn luyện hoàn tất tăng thêm thiên hạ đệ nhất tiên đạo truyền thừa lực lượng trương bất nhị sớm đã thoát thoát c h ọ n vẹn dùng năm ngày kỳ quái là trương bất nhị cũng không có cảm giác được mệnh cũng không có cảm giác được bụng bên trong đói hoặc là mặt khác cũng là không dính khói l ử a trần gian tiên nhân bình thường thiên hạ đệ nhất tiên đạo ta không sẽ thật là thành tiên đi trương bất nhị xem chính mình tay tiên nhân là không phải là không thể uống rượu chi loại có thể hay không a cũng không ai nói cho ta a tiên nhân uống rượu có thể hay không đột nhiên tử vong chết bất đắc kỳ tử làm sao xử lý mang cự đại n g h i hoặc trương bất nhị đi đến tứ phương thành bên ngoài không đủ hơn mười dặm tự quán muốn tới một bầu rượu trương bất nhị nhìn chằm chằm bầu rượu bầu rượu cũng nhìn hắn chằm chằm hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau điếm tiểu nhị nghi hoặc khán giả trương bất nhị tiến đến một bên khách quan nhà ta này rượu có vấn đề à? ta sợ hắn giết ta trương bất nhị trầm giọng nói lời vừa nói ra điếm tiểu nhị vội vàng một lần nữa xem kỹ trước mặt bầu rượu mà mặt khác cái bàn khách nhân cũng không hẹn mà cùng đem ánh mắt quay lại bầu rượu muốn giết người trương bất nhị hít mắt điếm tiểu nhị cũng hít mắt hắn vừa mới ra tay với ngươi điếm tiểu nhị hỏi nói trương bất nhị lắc đầu lượng hắn cũng không dám kia khách quan cớ gì nói ra lời ấy đâu điếm tiểu nhị không thời ra hỏi nói ngươi có phải hay không tu đạo chi người trương bất nhị hỏi nói điếm tiểu nhị lắc đầu không lạ vậy ngươi nhất định không hiểu ta chi suy nghĩ đi thôi trương bất nhị vẫy vây tay điếm tiểu nhị mặc dù khó hiểu lại cũng không thể rõ ràng trương bất nhị rốt cuộc tại nói cái gì lại sợ hắn hầu ngôn loạn ngữ ảnh hưởng t i ể u quán khách nhân chỉ phải đẩy lên một bên cảnh giác này cái đầu t r ọ n g trương bất nhị con mắt một bầu lạc tại một cái tiên phong đạo cốt thiếu niên trên người kia cái thiếu niên dùng mình một cái cùng trương bất nhị đối mặt có chút làm người lo lắng vì thế vội vàng thấp đầu ăn cơm trương bất nhị thì là trực tiếp đại mã kim đao đi qua ngồi tại thiếu niên trước mặt đem chính mình bầu rượu đặt tại cái bàn bên trên ngươi uống hay không rượu cũng cũng cũng uống thiếu niên mồ hôi đã ra tới khiếp đảm nói ngài ngài muốn uống ngươi có phải hay không tu đạo nhân sĩ trương bất nhị lại hỏi nói là thiếu niên túi đầu nhìn nhìn đạo bảo của mình rất rõ ràng hắn liền là cái gì thực lực trương bất nhị cả giận nói ma ơi thiếu niên dọa đến k ệ ra quần c ơ m cũng không ăn quay đầu liền chạy trực tiếp chui vào rừng cây bên trong trương bất nhị nghiêng đầu xem thiếu niên đã chạy trốn mang theo ánh mắt khó hiểu nhìn lại này tiểu t ử chạy cái gì à? không gặp qua ta như vậy xoáy khí hiệp khách t a thở dài bất đắc dĩ một tiếng trương bất nhị vẫn còn không biết rõ muốn hay không muốn uống trước mặt này bầu rượu muốn bước lên h i ể m thực sự là quá đại chính đ ư ơ n g cái đầu nhỏ suy tư lúc bên cạnh truyền đến một loạt tiếng bước chân là người hù dọa ta sư đệ đối phương lạnh lùng nói trương bất nhị nâng lên đầu một cái m ư ơ i bảy m ư ơ i tám bộ dáng thiếu nữ thấp đầu nhìn xuống lại đây mà tại nàng bên người thì là mới vừa dọa đến đi ra ngoài thiếu niên ta không có hủ dọa hắn a trương bất nhị nói ta liền là hỏi hắn có thể uống hay không rượu ân thiếu nữ quay đầu nhìn hướng thiếu niên phải không hắn hắn hắn hắn hỏi ta cái gì thực lực thiếu niên trốn tại thiếu nữ phía sau run r ậ y nói ngươi hỏi hắn cái gì thực lực là phải làm cái gì thiếu nữ đã sinh khí trương bất nhị bất đắc gì giơ chén rượu lên ta là muốn biết hắn có thể uống hay không rượu ngươi có thể uống hay không đương nhiên có thể thiếu nữ một bộ thay người ra mặt cường hành người cái gì thực lực t r ư ơ n g bất nhị lại hỏi nói đã có lục phẩm thiếu nữ mi tâm thiệm quá một tia hung á c kéo vậy ngươi uống chút nhi không t r ư ơ n g bất nhị quay đầu nói tiểu nhị lại đến hai ấm thiếu nữ ngộng thực sự là uống rượu ngươi nói ngươi có thể uống chẳng lẽ tu đạo chi người còn muốn gặp người t r ư ơ n g bất nhị nghi hoặc nhìn lại chê cười thiên sơn tông chưa từng nói dối chưng bốn trăm sáu mươi bảy giả thần giả quỷ chưa từng nói dối thiên sơn tông đệ tử chu nguyệt hy cùng vương tông ngồi tại băng ghế bên trên hai người đều đã bưng chén rượu lên uống liền ba ngục lớn như thế nào dạng ta có thể uống đi chu nguyệt hi ngước cổ hỏi nói quả thật có thể uống trương bất nhị lòng tràn đầy vui vẻ như là được cho phép ăn kẹo quả hải tử đương nhiên trương bất nhị miệng bên trong có thể uống cùng chu nguyệt hi miệng bên trong có thể uống là hai chuyện khác nhau cũng liền là làm trương bất nhị mở miệng uống rượu thời điểm chu nguyệt hi cùng vương tông mới hiểu được cái gì là có thể uống không ra thời gian một chén trà công phu trước mặt đã bị vỏ rượu bày đầy hai cái người mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ xem trương bất nhị hắn còn cầm cự đại vỏ rượu một ngụm uống một hớp uống một nửa sái một nửa nhưng là vui tại này bên trong các ngươi như thế nào không uống không là có thể uống a trương bất nhị hít mắt nửa tỉnh nửa say hỏi nói tông môn không cho uống như vậy nhiều rượu chu nguyệt hy lúng túng nói uống trương bất nhị cả giận nói cái gì tông môn ta ra l á o đ ạ i nói giang hồ mới là hắn mụ tiểu ly bên trong càng không đại các ngươi tông môn lại lớn có thể có này rượu đại ai này chu nguyệt hy có chút bất đắc dĩ nói ta cho các ngươi lộ ra một cái bí mật trương bất nhị n g h o đầu nghiêng người lại đây càng là uống rượu lợi hại người Thu vi càng là đương t ô nhiên g đột n hứng thú. Thật, ngươi ta lừa làm chưng á i gì? c ú n nghĩa minh cho tới bây giờ không n g giờ gặp g ta. tới Hiệp cho bây ờ i t r ư bất nhị nói. Ngươi nghĩa minh người.、Hai、người đều là giật mình. Đương nhiên. Trưng nhị hiệp Hai giật là là đều bất vỗ n g ư ợ c một cái ta là hiệp nghĩa minh đại tướng đại tương chu nguyệt hy túi đầu xem cái bàn bên trên nửa bát đại tương không không không t r ư n g bất nhị phất tay không là này cái đại tương là nguyên soái tướng l ĩ n h kia cái đại tướng được rồi được rồi nhiều nói vô ích nếu là thật sự n g h ị cao hơn nữa tu vi liền thử xem uống rượu tuyệt đối vật siêu sở trị ngươi đ ừ n g nhìn này rượu mới bất quá mấy đồng tiền nhưng là uống vào trong bụng có năng lực liền là cản k h ô n đại chuyển một bước thành tiên hai người con mắt bên trong đều toát ra hy vọng t h ầ n sắc hoàng hôn chủ nhật thời điểm chân trời dáng đỏ đã sớm tràn ngập đến nửa cái bầu trời mà lúc này t i ể u quán bên trong hai cái người đã sớm ghé vào cái bàn bên trên nằm ngáy ho ho t r ư ơ n g bất nhị v ô vương tông đầu lên tới a uống rượu a ngươi này cái tựu lượng sao có thể quát xá giang hồ không quát quát bất động vương tông k h o á t tay lần sau lại lại quát lần sau lần sau ai biết còn có thể hay không nhìn thấy ngươi thiết trương bất nhị xem thường nhìn thoáng qua vương tông có phải hay không nam nhân đứng lên uống rượu ta ta vương tông một cái đánh đĩnh ngồi dậy nhìn c h ầ m c h ầ m trương bất nhị ta có thể không quát nhưng là nhưng không thể không là nam nhân vì sao trương bất nhị ngáp một cái này là ta mượn mội, mội vương tông chỉ vào một bên đổ tại cái bàn bên trên chu nguyệt hi nói ta muốn bảo hộ nàng cho nên ta nhất định phải là cái nam nhân a k i a ngươi uống rượu a t r ư ơ n g bất nhị chỉ vào ly rượu trước mặt cái gì bản lánh cũng không có cùng ta cưỡng cái cái gì sức lực không uống rượu còn nói chính mình là cái nam nhân ta uống rượu là bởi vì phải m ạ n h lên vương tông một lần nữa ngồi thẳng xem kỹ trương bất nhị thật có thể m ạ n h lên t r ư ơ n g bất nhị khẳng định nói ta liền là uống uống liền m ạ n h lên a người có nhiều cường vương tông hỏi nói ta siêu cấp cường ai cũng đánh không lại ta chưng bất nhị lay động tay bên trong ly rượu nói vương tông ở rượu vậy ngươi có thể hay không giải chúng ta s ơ n môn chi khó s ơ n môn có cái gì khó trương bất nhị hỏi nói ta phụng mệnh tìm đến hiệp nghĩa minh c ầ u c ầ u vương tông lại lần nữa ngã sấp xuống tại cái bàn bên trên trương bất nhị hừ hừ cười một tiếng tiểu t i ể u lượng còn muốn bảo hộ này cái bảo hộ kia cái hhh <cười> ai v ố n g rượu cũng không có cái mục tiêu ta cũng không biết nói hiện tại nên đi chỗ nào làm sao bây giờ yêu tộc giấu rất sâu không có khả năng tìm được hơn nữa giang bắc là có kết giới nghe nói yêu tộc đại quân sẽ xuất binh tiến công đại khánh đến lúc đó lại đi tìm người đi lão đại kêu bên ta đi cũng không cái gì dùng ân bây giờ có thể đi chỗ nào đâu t ứ phương thành chờ yêu tộc tiến công quả nhiên uống rượu có thể làm nhân tâm nghĩ kín áo hào hào hào liền đi t ứ phương thành t ứ phương thành là hào địa phương t r ư ơ n g bất nhị lại uống một hớp lớn xác định chính mình sắp đối mặt các loại tình huống lúc sau đứng dậy lại đánh mấy cân rượu loạn trả loạn c h ạ n mà đi ra n g o à i ai, ai ai khách quan n g à i này là đi chỗ nào a điếm tiểu nhị vội vàng ngăn lại trương bất nhị người quản ta đi chỗ nào trương bất nhị đã say không là ngài xem ngài này nói sổ sách còn không có kết đâu điếm tiểu nhị mỉm cười hai người bọn họ không l ạ ở đây các ngươi hai người bọn họ tỉnh liền cấp ngươi kết trương bất nhị nói a điếm tiểu nhị quay đầu nhìn lại kia hai cái đã nằm liệt cái bàn bên trên lạng t ử quỷ cười xấu hổ cười ra ngài đừng đi đi nay đã vào đêm hiện tại này cái canh giờ vào tứ phương thành nhưng là nguy hiểm trọng trọng a trương bất nhị ngờ đầu xu mặt hỏi nói chỗ nào tới nguy hiểm ngài có chỗ không biết này đêm bên trong tứ phương thành phía bắc đến đại hoang đường bên trên là có âm hồn truyền thuyết là năm đó triều đình vũ lâm quân thống x o á i vây công côn luân sơn thời điểm chết oan hồn hơn nữa có chuyên môn bắt giữ oan hồn yêu thú tại thập phần nguy hiểm cùng ta có cái gì quan hệ ta không là oan hồn t r ư n g bất nhị cả giận nói những cái đó oan hồn sẽ ăn người không ít buổi tối lên đường thương hộ đều bị làm chết có chút có thể tìm được thi thể đều là chân cụt tay đức tìm không thấy liền là một đám huyết thủy an t a an ta thử xem trương bất nhị hừ hừ cười một tiếng tiểu xem ra ngài cũng là cái cao nhân nhưng là ngài biết mới vừa cùng ngài uống rượu kia mấy vị là này gần đây lớn nhất tông môn thiên sơn tông đệ tử kết quả liền là bởi vì cứu không nên cứu người đắc tội núi bên trong quỷ thần hiện tại cơ hồ tông môn không bảo a làm ta mau sự tình trương bất nhị khinh thường nói đúng vậy ngài đi thong thả điếm tiểu nhị mặt đầy kho người làm mở con đường trương bất nhị hừ lạnh một tiếng hiện tại này đó lòng dạ hiểm độc thường vì nhiều kiếm một đêm dừng chất tiền cái gì lời nói đều hướng bên ngoài nói hắn cũng không có cái gì phương hướng khái niệm cũng không biết tứ phương thành đường buổi tối càng không có người hỏi đường đi lần này cũng đã không biết nói đi tới chỗ nào đi bảy lần q u ặ tám lần rẽ tiến vào một cái rừng rậm bên trong buổi tối rừng rậm tiếng gió sát sát quét sạch nhức đầu hiệp trương bất nhị căn bản không sợ quỷ thần càng không sợ cái gì yêu thú nhanh chân mở ra căn bản không giả thẳng vào mà đi liền như vậy đi hồi lâu đ ố n g nhiên m ắ c tiểu phải bỏ dây lưng quần liền thuận tiện tiếp tục đi cũng không biết nói đi được bao lâu xem đến trước mặt t i ể m quá một vệt bóng đen bóng đen chỉ là một cái thoáng mà qua cũng không có dừng lại hồi lâu nhưng quả thật là xuất hiện qua ai vậy giả thần giả quỷ ra tới xem ta đánh hay không đánh chết ngươi t r ư ơ n g bất nhị quát trước mặt không người đáp lại t r ư ơ n g bất nhị căn bản không quan tâm tiếp tục đi đến phía trước lại đi hồi lâu ngửi được một mùi nước tiểu vội vàng nhũ mày giận mắng cái nào đồ không có mắt tại lao từ chỗ này theo phương tiện tìm được ngươi cái hôn cầu đánh chết ngươi tiếp tục hướng phía trước đi lại lần nữa xem đến một cái bóng đen bóng đen này một lần cũng không trợt lóe lên mà là thẳng ngơ ngác đứng tại không xa nơi to gan lớn mật chương bất nhị cười cười liền là n g ư tiểu tử đi theo phương tiện muốn ăn đòn nói một quyền liền tạp đi lên chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp đ ộ i bồi thường chương bốn trăm sáu mươi tám các ngươi bốn cái đầu vóc có bệnh đi một quyền đem k i ê u bóng đen được ngã t r ư ơ n g bất nhị ôm trước mặt bóng đen ngươi tiểu tử làm cái gì bóng đen ngộng liền bận bịu xoay đầu lại mặt bên trên đều là máu tươi hư thối khuôn mặt có nửa bên đúng là lộ ra bạch cốt thâm thúy bạch cốt hốc mắt bên trong còn có roi bọ khủng bố đến cực điểm v ư n nôn đến cực điểm nếu là đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ kêu to chạy vội mà ra hoặc là dọa đến mất hồn mất vía lập tức bất tỉnh đi nhưng là trương bất nhị cũng không có cảm giác được sợ hãi hắn chỉ cảm thấy buồn nôn cho nên hắn phun trực tiếp phun bóng đen ngậu trương bất nhị trực tiếp phun bóng đen một thân này bóng đen lúc này dãy rủa nghĩ muốn chạy đi lại bị trương bất nhị bắt lấy nhất thời chi gian khó có thể thoát thân a bóng đen gào thét hắn tại này cái rừng cây bên trong dọa người dọa hai mươi mấy năm lần thứ nhất bị người hủ đến sắp yên người b u n g ra ta bóng đen hét lớn con mẹ nó ngươi lớn lên là thật xấu xí p u n trương bất nhị lại tới một cổ vị chua xông vào mũi t ử thang phun tại bóng đen mặt bên trên dòi bọ cũng bị hướng rơi lúc này bóng đen mặt bên trên đỉnh nửa cái bánh bao một mặt muốn chết biểu tình ngươi g i ế t ta đi trương bất nhị rượu đã tỉnh r ù i r ù i con mắt vung lỏng ra tay bên trong bóng đen thập phần không hiểu xem hắn ngươi vì cái gì muốn t ù y trôi đi tiểu là ngươi đi tiểu không là ta đi tiểu bóng đen gào thét lao tử l à quỷ như thế nào đi tiểu ngươi thả ngươi mụ c á i rắm trương bất nhị một quyền đập tại bóng đen ngực kêu bóng đen trực tiếp bị đánh ra hơn hai mươi bước khoảng cách ngã sấp xuống tại rễ cây hạ mặt vừa mới ngẩng đầu lên trương bất nhị thế nhưng lại xuất hiện tại trước mặt ngươi này tiểu tử hảo không thành thật đi tiểu này loại sự t ì n h lại không mất mặt vì sao còn muốn vu hoan cho ta thật là buồn nôn đến cực điểm trương bất nhị khinh thường nói bóng đen không dám l ô mãng n à y mặt phía trước con lửa chọc thực lực xa tại chính mình phía trên căn bản không là chính mình có thể ngăn cản được chỉ có thể ngoan ngoan tránh ở một bên ủy khuất khuất xem trương bất nhị được ngươi nói là ta liền là ta cái gì gọi ta nói là ngươi liền là ngươi trương bất nhị gầm thét nắm lên bóng đen nâng khởi kia to bằng miệng chén nằm đấm ngươi này lời nói tựa như là ta làm sau đó buộc ngươi thừa nhận có thể bóng đen nhanh khóc k h u n g xương tử run dậy hèn b ọ n nói a a a là ta là ta làm ngài tha cho ta đi là ta là ta ngài đừng đánh ta trương bất nhị đem kia bóng đen nhét vào mặt đất bên trên nói cho ta tứ phương thành đường đi như thế nào ngài đi tứ phương thành a bóng đen vội vàng từ dưới đất bỏ dậy dùng quần áo xoa xoa mặt một bên đưa tay theo khô lâu con mắt kia một bên đi vào đem giỏi bỏ lấy ra một bên giải thích nói vậy ngài đi nhầm đường đắc hướng trở về đi nói chỉ hướng một cái phương hướng t r ư n g bất nhị n mẹo đầu vừa thấy a kia bên a hành ta đi ngài đi thong thả ngài đi thong thả bóng đen trong lòng cười trộm t r ư n g bất nhị liền hướng kia đen nhánh hai cái cây chi gian đi qua mà bóng đen lúc này mặt bên trên lộ ra hầu nghi mỉm cười xú tiểu tử ngươi xem như mắc câu xem nhà ta quỷ vương thu thập ngươi giọng nói rơi xuống kia bóng đen như gió giống nhau tắn đi bóng đen tốc độ rất nhanh xe nhẹ đường quen xuyên qua rừng rậm đến một chỗ nơi chôn sương lúc này có thể xem đến có ba cái gần giống như hắn bóng đen chính ghé vào kia nơi trôn xương biên duyên vị trí miệng lý chính tại gầm ăn một cái người trang diện sao mà khủng bố kia bóng đen chậm rãi rơi xuống cung kính đôi bên trong một cái khuôn mặt không có khô lâu đều là thân thể quỷ ảnh nói nói quỷ vương đại nhân có người tới a kia được xưng là quỷ vương người ngồi đầu đem miệng bên trong vừa mới ăn vào đi một đầu ngón tay n u ố t vào người nào trắng trắng mập mập tu sĩ chất thịt tất nhiên tiên mỹ vô cùng thơ m ngọt n h u khẩu ta nhìn, nhìn trên người khí tức còn là rất đủ cũng đủ lớn người ngài ăn uống no đủ còn có n ả y chờ hảo sự t ì n h tất nhiên là kia thiên sơn tông không biết từ nơi nào mời đến người ha ha ha ha, tiểu lục quỷ vương lạnh lùng quát ngồi xổm ở một bên tiểu lục vội vàng nâng lên đầu miệng bên trong là trước mặt thi thể dây lưng hắn là người đại nhân đi chuẩn bị sẵn sàng mang tiểu thất cùng tiểu bắt cùng một chỗ đi nếu là kia người tới nơi trôn sương lập tức bắt lấy hắn nay một lần như thật là thượng đẳng hào tu sĩ ta phân ba người các ngươi một cái cánh tay thật ba cái bóng đen lập tức sắc mặt đại hỷ đương nhiên quỷ vương cười ha ha trương bất nhị cũng không nghe thấy lời của bóng đen sách bầu rượu khẽ hát nhi vừa đi vừa uống rượu một cái lảo đảo suýt nữa ngã sấp xuống trương bất nhị hám i ệ n g chính muôn mắng này mới nhìn chăm chú quan sát phát hiện đại có bất thường mới vừa đẩy ra chính mình một phát cũng không phải là tảng đá hoặc là nhanh cây mà là một cái b c h cốt nếu là người khác tạ i như thế âm phong trận trận rừng rậm bên trong xem đến này vật tất nhiên dọa đến hồn phi phách tán ôm đầu chạy loạn nhưng trương bất nhị đúng là ngồi xổm x u n đi bắt kia xương cốt vừa mới lại uống hai l ư ợ n lại lần nữa mơ hồn quang trận lóe nâng khởi đại bổng xương、à. đây là xương đùi đi ai xương đùi bỏ ở nơi này tuân theo nhiệt tâm địa hiệp nghĩa minh hiệp sĩ làm vì, chưng ơ bất nhị một tay nắm lấy s ư ơ n g cốt tay kia nâng bầu rượu xương đùi ném đi cũng không đắc đắc cấp người đưa trở về này người đầu góc nhất định có bệnh quỷ vương thấp giọng dấu kín tại rừng cây bên trong đối với xung quanh ba người nói nói xem tới chúng ta cũng không cần trí lấy dẫn hắn tiến vào nơi trôn xương bên trong lập tức xuất thủ cầm nã vâng ba người thận trọng gật đầu quỷ vương bay đầu nhìn tiểu bác ngươi trên người như thế nào thiệu khí rất tiểu bác không nói chuyện hít hà chính mình đầu xác thực thư khí l i ê n la là hắn làm tiểu bát thở phi phò nói đợi chút bắt hắn lại lúc sau nhất định phải báo này phun một cái c h i thủ ngươi cách chúng ta xa một chút quỷ vương khinh thường nói rượu càng uống càng nhiều nhưng là trương bất nhị cũng không phải là triệt để nhỏ nhặt đầu bên trong còn có một ít năng lực suy tư đi lại mấy bước xuyên qua rừng cây nhỏ trước mặt rộng mở thông suốt trương bất nhị n h ư ớ n g mày nhìn hướng trước mặt đúng là xuất hiện một cái nơi t r ô n g xương bên trong tất cả đều là thi thể bạch cốt khắp nơi thậm chí còn có một ít vừa mới chết không bao lâu vẫn cứ tại thấm suất huyết dịch thi thể ai ra bốn người trôi nổi tại đến giữa không chung bên trong biểu tình làm muốn nhiều a khủng bố liền có cỡ nào khủng bố tay trái tiểu bắt nửa mặt khô lâu nửa mặt thân thể tàn phế Tiểu thất thì là, chỉnh lạ, là, xương, thì là, giữ, là chương ỉ n h cái bốn trăm sáu mươi chín như thế nào tại quỷ vương thủ hạ cầu sinh bốn cái quỷ trôi nổi tại giữa không trung bên trong chương bất nhị lời nói xong bọn họ xác thực cảm giác chính mình là kẻ ngu ngươi quỷ vương giận dữ lại dám như thế nói xấu ta muốn chết tiếng nói vừa dứt quỷ vương bay ra ngoài đập tại cách đó không xa ngọn cây bên trên chỉnh cái người treo ngược xuống tới một đoạn nhánh cây còn đâm vào xoắn mũi ngươi cũng dám tổn thương ta chủ nạp bạn đi ba người đồng thời quát một tiếng sau đó bốn cái quỷ đều quải tại ngọn cây bên trên nhánh cây đâm xuyên quỷ vương cái mũi theo đầu k h á c một bên trà xét ra tới ngươi có thể hay không đi lên điểm nước đến ta quỷ vương bất đắc dĩ t ê n gì đây là ai x ư n g đùi trương bất nhị nâng g tay bên trong xương cốt hỏi nói ta ta vô diện tiểu lục k ẹ n tại ngọn cây bên trên chiêu thủ ra hiệu đại ca ta cái gì đại ca quỷ vương cả giận nói dãy r ù a n ử a n g à y bốn người mới một lần nữa trở về tới mặt đất bên trên quỷ vương chịu đựng kịch liệt đau nhức đem đâm xuyên đầu nhánh cây lấy xuống nhét vào một bên trương bất nhị dùng xem ngốc tử ánh mắt nhìn bốn người có bệnh ngươi là người nào quỷ vương đi tiến lên một bước nổi giận đùng đùng nói ngươi cũng đã biết nơi này là quỷ vương lời nói vẫn chưa nói xong liền bị trương bất nhị một b à t ú n đầu kéo đến chính mình trước mặt sau đó cánh tay khẽ c o n g đem hắn đầu giáp tại dưới nách ta hỏi ngươi có phải hay không có bệnh ngươi cùng ta nói này đó làm cái gì ta ta ngươi buông ra ta quỷ vương kêu lên trương bất nhị giơ tay trái lên ngón tay cái đẻ xuống ngón giữa mặt khác ba cái đầu ngón tay chắc mở hỏi nói ngươi có biết hay không này là cái gì quỷ vương hít mắt đầu ngón tay ha ha ha trương bất nhị đối với chính mình hai ngón tay h a hà hơi chiếu quỷ vương cái chán tới một cái đầu băng quỷ vương toàn bộ thân thể đều bay lên nhưng là bị lôi kéo đầu lúc này kêu t h ả m một tiếng đằng sau ba cái tiểu quỷ không nói một lời nơm nớp lo sợ nhìn trước mặt hai người hiện tại biết này là cái gì trương bất nhị cười nói ngươi có bản lanh đem ta v u ơ n g ra ta để ngươi nếm thử ta tuyệt tâm thuật quỷ vương cả giận nói hảo a trương bất nhị v u n g l ò n g ra quỷ vương quỷ vương lập tức chắp tay trước ngực âm phong tuyệt t r ư ờ n g thập tam sát giết nhất thời chung quanh khí tức đ ố n g nhiên hoàn toàn biến đổi xuất hiện ba đạo quỷ hỏa thẳng đến trương bất nhị mà tới trương bất nhị nửa miệng mở rộng ngáp một cái vỗ tay không sai không sai đại nhân hắn đem ngươi trở thành ảo thuật tiểu lục nói nói ngươi hắn nương không miệng còn như thế thích nói chuyện quỷ vương đối với trương bất nhị dùng quyết ba đạo quỷ hỏa biến hóa phương hướng đánh về phía trương bất nhị trương bất nhị thân hình đột nhiên động một cái lại lần nữa cánh tay phải khẽ cong đem quỷ vương đầu giáp tại dưới nách tay trái biểu diễn ra hỏi nói có biết hay không này cái là cái gì quỷ vương động hắn này đời cũng chưa từng thấy qua ai có như vậy nhanh thân pháp ngươi rốt cuộc là người nào quỷ vương khuôn mặt và mẹo làm lại đánh một cái đầu băng quỷ vương đầu bên trên xưng lên hai cái bao lớn a quỷ vương thảm liệt quát ta muốn giết n g ư ơ i ta nhất định phải giết n g ư ơ i n g ư ơ i này cái xúc sinh a bung ô ra ta trương bất nhị này lần cũng không có bung ô ra hắn còn muốn đánh n g ư ơ i đánh không lại ta ngươi trên người khí còn chưa tới ngũ phẩm đâu như thế nào như vậy đại lệ khí này dạng không tốt t hơi một tí giết người lao tử là quỷ vương này đại thiên sơn bên trên quỷ vương quỷ vương cả giận nói n à y đại thiên sơn bên trên có bao nhiêu cái quỷ vương trương bất nhị hỏi nói một n g h n ba trăm tám mươi cái tiểu lục đ à n g hoàng nói vậy ngươi vương cái cái dám a trương bất nhị nói có phải hay không là cái quỷ liền là quỷ vương a quỷ vương vô luận như thế nào dễ ruột đều tránh thoát không được trương bất nhị trói buộc đầy người h o à n khí lại càng là không cách nào thoát thân thậm chí liên biến thành quỷ ảnh đều làm không được lúc này nổi giận mắng ngươi có bản lanh thả ta chúng ta lại đến qua ngươi thật là một cái ngốc tử trương bất nhị lại lần nữa giơ tay trái lên ngươi có biết hay không này là cái gì đồ vật đầu băng quỷ vương xem đến trương bất nhị tay toàn thân bắt đầu run dậy đáp đúng làm quỷ vương đầu bên trên xuất hiện cái thứ ba bao lớn quỷ vương khóc lệ rơi lầy mặt đừng đánh đừng đánh van cầu ngươi đại gia thượng tiên chân thần đừng đánh quỷ vương mang nước n ỡ nói mới vừa cường hoành quét sạch xanh xanh ta nhận lầm ta nhận lầm ta không nên chọc n g ư ơ i a xem quỷ vương nhận lầm chương bất nhị vẫn là cười cười sờ sờ chính mình đầu chọc ta tới hỏi ngươi tới đáp đáp sai liền ăn một cái đầu băng như thế nào a hảo hảo quỷ vương vội vàng trả lời nơi này là nơi nào trương bất nhị hỏi nói đại thiên sơn tiểu lục đọc đáp làm cái thứ tư bao ai nha ai ra không là nói đáp sai mới gõ quỷ vương cao thanh h ồ nói n g ư ờ i không đáp à? trương bất nhị nói vậy ngươi lại hỏi quỷ vương ký đến không được các ngươi có phải hay không bắt thiên sơn tông đệ tử không có tuyệt đối không có quỷ vương nói vậy tại sao thiên sơn tông người hạ không đ ư ợ c núi có phải hay không các ngươi dợ trò quỷ không không không thiên sơn tông người là cùng quỷ thánh kết thủ không liên quan gì đến chúng ta chúng ta liền là tại này bên trong săn n g ồ i săn n g ồ i qua đường người mà thôi a t r ư ơ n g bất nhị gật gật đầu vậy ngươi biết hay không biết thiên sơn tông ở đâu đương nhiên biết quỷ vương nói ngài muốn thượng thiên sơn tông t r ư ơ n g bất nhị trầm mặc chỉ chốc lát thiên sơn tông người tựa hồ tại đối ngoại cầu cứu mà mục tiêu thì là hiệp nghĩa minh người chính mình thân là hiệp nghĩa minh một viên không thể thấy chết mà không cứu sao lại thêm nữa mới vừa kia hai cái người cùng chính mình có uống rượu tri ân nhất định phải hồi báo gật gật đầu nay mới lạnh nhạt nói muốn hay không muốn ta thả ngươi nghĩ nghĩ đương nhiên nghĩ quỷ vương nói ngươi cùng ta nói năm câu nói nếu như nói đúng ta liền thả ngươi nếu như nói sai ta liền đánh ngươi một cái đầu băng như thế nào dạng t r ư ơ n g bất nhị chơi tính đại phát n à y là đã từng tại hạnh hoa lâu bên trong kinh đùa cô nương trò chơi hảo hảo quỷ vương đại h ỉ cái này cũng quá đơn giản không là t r ư ơ n g bất nhị cười nói chúng ta chơi ba lần nếu như ngươi đều thua vậy ngươi liền muốn làm ta thủ hạ quản ta gọi đại nhị ca ta sẽ không thua đắc quỷ vương hướng thượng nhữ mày cười nói hảo t r ư ơ n g bất nhị siết chặt nằm đ ấ m một một quỷ vương lặp lại thêm một t r ư ơ n g bất nhị nói thêm một chờ tại mấy chờ tại hai làm a quỷ vương che lại đầu chờ tại mấy làm ộ t câu nói t r ư ơ n g bất nhị mỉm cười sờ sờ quỷ vương đầu bên trên cái thứ năm bao lại đến lại đến quỷ vương đã lệ rơi lời mặt một một thêm một thêm một chờ tại mấy chờ tại mấy người sai t r ư ơ n g bất nhị sắc mặt chấn định nói ta chỗ nào sai quỷ vương kinh hãi làm cái thứ sáu bao người sai làm ộ t câu nói trương bất nhị cười nói lại đến lại đến quỷ vương cơ hồ đến rồi chuẩn bị xong chưa trương bất nhị hỏi nói chuẩn bị xong làm quỷ vương kêu to người g i ế t ta đi đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi nếu như là trịnh niên nên như thế nào làm quỷ vương cũng chưa chết trương bất nhị v u n g lòng ra trói buộc bốn người ngồi s ồ m tại trương bất nhị bên cạnh không mặt mũi gọi tiểu lục là đi trương bất nhị hỏi nói là đại ca tiểu lục hưng phần nói gọi nàng ngụ nhị ca hào nhị ca tiểu lục có chút tủ rũ vụng l ạ n gọi tiểu thất là đi trương bất nhị hỏi nói là nhị ca tiểu thất gật gật đầu nửa khuôn mặt là tiểu bát đúng tiểu bát t u é t miệng cười người cười đắc thật khó xem về sau không cho cười trương bất nhị nhữ lại lông mày tiểu bát lập tức ngẩm miệng lại trương bất nhị ngồi s ổ n tại quỷ vương trước mặt ngươi gọi cái gì bọn họ đều gọi ta quỷ vương quỷ vương nói làm gọi ta tiểu ngũ là được quỷ vương che lại đầu trương bất nhị này mới gật gật đầu thiên sơn tông rốt cuộc phạm cái gì sự nhi chọc đến các ngươi này đẩy khắp núi đ ổ i quỷ là này dạng tiểu lục nói đến một nửa bị tiểu ngũ đánh gãy ta nói ngươi nói tiểu ngũ giận mắng một tiếng sau đó quay đầu vui vẻ ra mặt nhìn hướng trương bất nhị nhị ca là này dạng lúc trước thiên sơn tông kỳ thật cùng chúng ta không cái gì quá nhiều giao tế liền là ngẫu nhiên sở g i a o thủ ma sát nhỏ các cũng có sở tổn thương chỉ là sao tới quỷ thánh đại nhân đâu đoạt thiên sơn tông tông chủ đạo lữ liền trương bất nhị chậm rãi gật đầu thì ra là thế đoạt nữ nhân này loại sự tỉnh tự nhiên là ai đều không thể tha thứ kia hiện tại thế nào hiện tại thiên sơn tông đã bị quỷ thánh mang người ngăn cách nhưng phạm là ra sơn m ô n người liền trực tiếp giết cho nên thiên sơn tông rất lâu đều không có từng đi ra ngoài bất luận cái gì một cái người không đúng ta ngày hôm nay còn gặp được hai cái thiên sơn tông đệ từ đâu hưng là trước kia liền đi ra ngoài đi ta cũng không hiểu tiểu ngũ cười xấu hổ nói được tôi h dẫn đường đi trương bất nhị nói a tiểu ngũ xứng sở nhị ca ngài là muốn đi đâu nhi nói hồi lâu ngươi còn không biết ta muốn đi chỗ nào trương bất nhị cười lạnh nói thiên sơn tông a tiểu ngũ giật mình không dám nhiều nói cái gì chỉ có thể gật gật đầu mang trương bất nhị hướng thiên sơn tông phương hướng đi đến tiểu tử ta hỏi ngươi quỷ thánh cùng yêu tộc có hay không có cái gì liên lụy trương bất nhị hỏi nói này ta cũng không hiểu làm a nhưng là này cái ta biết tiểu lục nói ngươi biết ngươi nói trương bất nhị nói trước k i a quỷ thánh không sẽ ra tay với thiên sơn tông là kiêng kỵ thiên sơn tông tông chủ thực lực rốt cuộc tứ phẩm thực lực đã siêu phẩm mà quỷ thánh đại nhân đột nhiên tại nửa tháng trước tiến vào tam phẩm cảnh giới cái này bắt đầu đối thiên sơn tông trả thù tiểu lục gật gù đắc ý nói t r ư n g bất nhị hít mắt này chẳng lẽ là một bước nhập thánh rất có thể tiểu lục gật gật đầu quỷ thánh đại nhân nhất định là tu luyện tới một loại nào đó cảnh giới được đến tiên mệnh c h i đạo c h i loại sự tình dù sao hắn là như vậy nói t r ư n g bất nhị đầu góc căn bản không có khả năng đem này này đó sự t ì n h liên tưởng nhưng là hắn vẫn cứ hít mắt đợi tại tại chỗ nếu như là lão đại hắn sẽ như thế nào nghĩ t r ư ơ n g bất nhị đầu tiên là học theo uống một mục rượu bày ra cùng trịnh niên đồng dạng tới cười toét miệng nói ta rõ ràng ta toàn rõ ràng a nhị ca ngươi rõ ràng cái gì bốn cái quỷ trăm miệng một lời hỏi nói này tất nhiên là thiên sơn tông bị khi dễ t r ư ơ n g bất nhị hét lớn hừ hừ này trên đời tuyệt không có tuyệt đối sự tình chúng ta đi làm hắn nhà a làm ai vậy nhị ca mấy cái quỷ vội vàng đổi tới mỗi một cái trời chiều đã từng đối với thiên sơn tông đệ tử tới nói đều là tràn ngập sung sướng lại phong phú một ngày kết thúc tu luyện giảng đạo ngoại suất người đều về tới chính mình gian phòng bên trong bắt đầu qua thuộc về chính mình thời gian mà hiện tại trời chiều đối với bọn họ tới nói liền là tàn khốc một ngày tương tương kết thúc theo nửa tháng trước thiên sơn tông tông chủ đạo lữ bị bắt đi sau tiêu quỷ thánh mỗi ngày mặt trời lặn lúc sau cũng sẽ ở sơn môn bên ngoài tiêu gạo lệnh c ư ơ n g chế tông môn giao ra một vị nữ đệ tử nếu như không tuân liền sẽ đem một cái nam đệ tử làm tông bên trong sở hữu người mặt chém giết không có ai biết kia nữ đệ tử bị bắt đi lúc sau đối mặt là cái gì nhưng là bọn họ biết nam đệ tử nhất định sẽ chết hơn nữa giết nam đệ tử lúc sau bọn họ vẫn cứ sẽ mang đi một vị nữ đệ tử mười hai ngày nhất tới đều không ngoại lệ đương nhiên cũng có nhát gan sợ phiền p h ư c người theo này môn hạ của hắn núi là vòng chỉ bất quá đều đi ra không ba bước liền ngay tại chỗ tử vong quỷ thánh thủ hạ người đem thiên sơn tông chỉnh cái tông môn bên ngoài ba bước lấy bên ngoài hòa thượng một đạo dây đỏ đồng thời bưng lời xuyên qua dây đỏ chi người hẳn phải chết không nghi ngờ sau tới thiên sơn tông tại tông môn trưởng lão dẫn dắt hạ phát động một lần đại phạm vi s ú n g kích kết quả ba trăm người chỉ chạy đi hai cái người đến nay còn tại bị đuổi giết kia hai cái đệ tử tin tức đã đánh mất mấy ngày xem chừng cũng có thể sẽ bị dừng rậm bên ngoài yêu vật chém giết dứt khoát rốt cuộc không có này dạng đại phạm vi chịu chết hoạt động mà kia cái dẫn dắt đệ tử trưởng lão cũng chết tại sơn môn phía trước thiên sơn tông tông môn cửa ra vào toàn bộ đều là thi thể mặt trời chiều ngã về tây tông chủ mặt sám như cho xem đại môn khẩu lúc này cửa ra vào chậm rãi xuất hiện một cái bóng đen tông chủ bên cạnh chỉ có ba cái trưởng lão mặt khác đệ tử đều đã trốn tại sơn môn bên trong giữa không trung bên trong nổi lên quỷ ảnh cười nhìn hướng tông chủ ha ha ha tông chủ đại nhân ngày hôm nay c ũ n vụ người chọn tốt sao ta thiên sơn tông thà rằng bị đổ cũng không sẽ giao ra bất cứ một người đệ tử nào tông chủ siết chặt nằm đấm đầu bên trên đã nhảy ra g ầ n xanh hắn sớm đã lòng như cho n g ộ i nếu không phải là kia hai cái liên hệ chỉnh cái tông môn vận mệnh hải tử thi thể còn không co tìm được khả năng hắn đã sớm treo xà tự sát lấy cái chết tạ tội ha ha ha kia quỷ ảnh cười nói kia liền là không chịu lạc h ả o h ả o h ả o ngày hôm nay chúng ta quỷ thánh đại nhân nói để cho ta tới tự mình chọn lựa vô luận là chọn đến cái nào vào đêm giờ xỉu hắn liền tới cầm người các ngươi tông chủ cơ hồ đều phải khóc ra tới không bằng heo chó sốc sinh lao phu chỉ hận năm đó không có đem các ngươi đổi tận giết tuyệt còn lưu một tia t h i ệ n niệm hôm nay việc tất cả đều là lao phu khuyết điểm a tự gây nghiệt không thể sống nói liền muốn tự sát một bên trưởng lão nhanh lên ngăn cản tông chủ nếu là không có ngươi bọn họ liền sẽ xông tới giết người tông chủ tuyệt đối không thể phí h o à i bản thân mình a ha ha ha ngươi muốn vì ngư ơ i nhân từ nỗ lực đại giới lao tông chủ năm đó ngươi tha ta một mạng ngày hôm nay ta cũng tha cho ngươi một cái mạng chương i hai a ra c bốn trăm bảy mươi một đêm khuya nguy cơ lời vừa nói ra không riêng gì kia thiên sơn tông tông chủ thay đổi mặt biến sắc kia sơn môn bên ngoài quỷ ảnh càng là đẩy mặt kinh ngạc đen nhánh mặt bên trên vốn dĩ hung thần ác sát nhưng là bây giờ s á c thực đầy con mắt n g h i hoặc lại thêm nửa mặt hoài nghi nghe lầm tựa như là nghe lầm nhưng là hảo giống như lại không nghe lầm người nào hầu ngôn l o ạ n ngữ kia quỷ ảnh quát đột nhiên theo góc bên trong thoát ra một cái vô diện quỷ ảnh mặt bên trên không có ngũ quan chỉ có một t r ư ơ n g khủng bố đến cực điểm mặt nhưng mà không chung quỷ ảnh cũng không có bị hù dọa ngược lại là đem kia tông môn tông chủ cùng mấy vị trưởng lão dọa cái quá sức mấy cái trưởng lão từng ngụm từng ngụm thở hồn hện lẫn nhau báo đoàn sưởi ấm ta tiểu lục vô diện đơn tay chỉ chính mình đầu tiểu lục là quỷ ảnh buồn bực xem tiểu lục n g ư ơ i là chỗ nào trước kia là đ ô n g lý nơi c h n xương hiện tại sao đã quy thuận ta nhị ca nhị ca quỷ ảnh t một hơi ta tại mảnh rừng này bên trong đi lại hơn năm mươi năm như thế nào chưa từng nghe nói qua nhị ca này cái danh hảo tiểu lục chống lạnh nhị ca nói không quan tâm ngươi nghe qua chưa từng nghe qua hiện tại giao ra hai nữ quỷ đến cho huynh đệ nhóm thoải mái thoải mái bằng không mà nói để ngươi si không được ôm lấy đi khẩu khí thật lớn ta yêu thích quỷ ảnh cười cười quay đầu đối với sơn môn tông t ộ c quát nghĩ không đến đường đường t i ê n sơn tông đến bị người trưởng không tình trạng còn có thể cùng quỷ quái cấu kết buồn cười ha ha ha ha n à y một bên là người b i hay nếu như thế chúng ta giờ xịu t à i kiến dứt lời kia quỷ ảnh quay người tiêu tán đi tông chủ cùng mấy cái trưởng lão vội vàng đi ra sơn môn do xét thân thể lại không dám vượt qua dây đỏ đều l à ghé vào khung cửa bên cạnh hướng ra phía ngoài xem bốn cái đầu lần lượt gạt ra nhìn sang thời điểm phát hiện nói chuyện liền là kia cái vô diện q u bốn người hai mặt nhìn nhau lập tức đem đầu rụt trở về ngồi vây quanh một đoàn bốn người đầu đội lên đầu thấp giọng thảo luận lên tới đây là ai các ngươi ai tiền bối sao tông môn trưởng lão hỏi nói hay là chúng ta phía trước xé đệ tử hóa thành lệ quỷ tới trợ giúp chúng ta vượt qua đại k i ế p chúng ta đệ tử không có không mặt mũi đi một trưởng lão hỏi nói này là chết sau bộ dáng vừa thấy ngươi liền không chết qua một cái thanh âm theo bọn họ bên thai văng lên lúc này bốn người bọn họ đầu thế nhưng biến thành năm cái đầu không hiểu ra sao xuất hiện một cái nửa khuôn mặt là người mặt nửa khuôn mặt là khô lô mặt khô lâu kia bình thường hốc mắt nơi còn có hai đầu dòi bỏ tại bò a bốn cái thiên sơn tông đại sư đều là một tiếng hét thảm t ả n ra b ộ n phía đầy mặt sợ hai xem tiểu bát ngươi ngươi là người nào thiên sơn tông tông chủ phát ra thảm liệt tiếng gạo ngươi ngươi là như thế nào đi vào a tiểu bát s ữ n g sở t a theo kia bên cửa hồng đi tới a như thế nào có thể kia tông chủ quay đầu nhìn lại cánh cửa quanh thân đều là dùng hộ sơn đại trận bao vây lại tam phẩm đều không thể tiến vào cho dù là quỷ thánh đích thân đến cũng chỉ có thể xé nát đại trận chỉ chốc lát t o à n thân khí tức khô kiệt, khí khô n g ư ơ i làm sao có thể ta xác thực là theo kêu bên đi vào a tiểu bát chỉ chỉ n g ư ơ i tông chủ đã rút kiếm chỉ vào tiểu bát ta cho n g ư ơ i biết thiên sơn tông thượng hạ sĩ khả s á t bất khả nhục ta không biết nói ngươi là như thế nào tiến vào nhưng là ta cho ngươi biết nếu là ngươi nhanh lên tới tùy ý v ọ n g b ì ta liền đem ngươi chạm ngươi chớ giận dữ như vậy sao tiểu bát giơ hai tay lên cười xấu hổ cười nhị ca gọi ta tới lại không là ta chính mình muốn tới nhị ca này cái xưng hô hôm nay đã xuất hiện lần thứ hai tông môn bốn người đều là sắc mặt lo nghĩ có chút không thể tin được nói này cái nhị ca rốt cuộc là ai ta đây liền không biết hắn để chúng ta tới trước tạm thời t r ư ớ c giúp vượt qua nang quan mà hắn nhớ tới núi bên dưới còn có hai cái các ngươi đệ tử muốn đi đón hắn nóng tiểu bắt lạnh nhạt nói đệ tử thiên sơn tông tông chủ s ư ơ n g sở chẳng lẽ lại là là vương tông cùng chu nguyệt hy bọn họ còn sống nói đến đây thời điểm bốn người mặt bên trên đều lộ ra không thể tin tôi cười này là đối với hy vọng chờ đợi nhưng là lại nhìn về phía kia mặt bên trên đều là giỏi b ỏ tiểu bác bọn họ lại mặt lộ vẻ khó xử này cái nhị ca là người hay là quỷ này tiểu bát gãi gãi đầu ta cũng không rõ lắm bốn người ngạc nhiên trương bất nhị cũng không có tiến vào thiên sơn tông nguyên nhân rất đơn giản liền là hắn nghe được k i a quỷ ảnh cùng tông chủ lời nói nói ra này hai cái đệ tử là duy nhất hy vọng cái này khiến hắn có chút khó có thể tiếp nhận chính mình đem chỉnh cái tông môn lớn nhất hai cái hy vọng uống nhiều nhét vào d i ã điếm bên trong mà trở lại tông môn đường xá lại như thế xa xôi lại nguy hiểm trọng trọng nếu là thật sự bị quỷ ăn hắn liền là vạn tiếp bất phục tội nhân nghĩ tới đây trương bất nhị liền lập tức đem mấy cái quỷ sắp xếp vào sơn môn bên trong đồng thời tiện tay kéo ra kết giới nơi một đạo khe mà chính mình thì là r a roi thuốc ngựa thẳng đến kia quán rượu mà đi lên núi dùng một ngày thời gian mà lần này xuống núi chỉ chỉ dùng không đến nửa canh giờ trương bất nhị chính tại kinh dị tại chính mình thực lực kiêm chức càng ngày càng mạnh thời điểm thần thức tản ra phát hiện kia hai cái đệ tử vị trí bọn họ còn sống trương bất nhị vui mừng quá đỗi bước nhanh hơn tiếp tục hướng hai người vị trí bôn chỉ mà đi nay là một chỗ chỗ trúng ngọn núi có một khía cạnh sơn động ngăn tại không xa nơi hai người ôm nhau run rẩy tại bên ngoài sơn động dấu kín cũng không có vào sơn động bên trong mà lúc này có một cái không đầu quỷ một cái không có chân quỷ lại tăng thêm một cái lưỡi dài quỷ chính tại c h ậ m dai hướng bọn họ tới gần quỷ phân biệt người vị trí chỗ ở biện pháp rất đơn giản cũng không phải là căn cứ trên người khí thức mà là căn cứ người hô hấp tới phán định đối với quỷ tới nói bọn họ bản thân là không có bất luận cái gì dương khí mà người sống trên người là có dương khí mỗi một lần hô hấp đều sẽ sản xuất dương khí đây đối với người sống tới nói cũng không có cái gì chứng dùng nhưng là đối với quỷ tới nói là đại đại thuốc bù cho nên bình thường quỷ tại ăn đi một cái người quá trình bên trong trước hết trình tự liền là hấp thu đối phương dương khí sau đó thuận xoang núi cùng miệng bên trong hô ra dương khí đem dương nguyên ăn đi này dạng nhất tới kiểu cái người coi như là có rượu y thánh thủ tới t r ị cũng là hết cách xoay chuyển chu nguyệt hy vẹn vẹn tựa tại chính mình ca ca lại là sư đệ vương tông bên cạnh thấp giọng khóc nước nở nói sư đệ chúng ta sẽ không chết đi ngươi không là lục phẩm a đi ra ngoài đánh hắn nha vương tông đầu góc bên trong vẫn luôn quanh quần này câu nói nhưng là bất đắc dĩ cũng không nói ra miệng hắn cũng không biết nói nên nói như thế nào xuất khẩu người tại đối mặt này loại cực độ sợ hai trạng thái chi hạng rất khó có dũng khí làm ra thay đổi rốt cuộc đây chỉ là một tiểu nữ hải cho dù là lục phẩm cũng chỉ là một cái tiểu nữ hải một cái lục phẩm tiểu nữ hải đảm lượng tiểu là có thể lý giải rốt cuộc người đảm lượng cùng cảnh giới cuối cùng không cái gì quá lớn quan hệ lại thêm nữa này bên ngoài ba cái quỷ thực lực cùng này tương xứng coi như là l i ề u mạng phần thắng vẫn cứ không lớn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp đội bồi thường chương bốn t i ế n vào tiên sơn tông cái thứ nhất tìm được bọn họ là lưới giải quỷ a hai người ôm làm một đoàn lẫn nhau gầm rú lưới giải quỷ cười toe toét miệng rộng đem đầu lưới theo mặt đất bên trên bắn lên đối với kia vương tông cái mũi liền liếm đi qua này một liếm đem vương tông dương khí h ú t đi không ít sư đệ sư đệ xem vương tông hôn mê đi chu nguyệt hy kêu to lay động hắn thân thể nhưng vẫn không làm nên chuyện gì vương tông mặt lộ vẻ trắng bệnh m ô i phát thanh đã bất tỉnh nhân sự ngươi ngươi chu nguyệt hy nhớ do đã chảy ra nước mắt quay đầu hung tợn mắm đi ngươi thật là một cái xúc Trương bất nhị tay trái sờ đầu t r ọ c ngáp một cái tay phải nách bên trong kẹp lấy ba cái quỷ đầu a a mắt lớn chừng mắt nhỏ trang cảnh cực kỳ khủng bố chu nguyệt hy kêu to a sau đó hôn mê đi Trương bất nhị vừa thấy này huynh mội lượng nhát gan kinh người vội vàng vung lỏng ra ba chỉ quỷ cút đi cút đi đừng để ta xem đến các người nếu không đem đầu lưỡi của các người quải tại cây bên trên ba cái quỷ chỗ nào gặp qua này tư thế lúc này quay đầu liền chạy Trương bất nhị phủi tay tới gần hai huynh mội tay tìm kiếm nhẹ khẽ vớt vớt hai người cánh tay vương tông khí tức thiếu hụt rất lợi hại mà chu nguyệt hy chỉ là hôn mê thôi cấp hai người đưa một ít khí nhập thể hai người đều làm mơ màng tỉnh lại đây phủi tay trương bất nhị ngồi sổm mặt đất bên trên không có việc gì nhi đi ngươi vương tông s ữ n g sở đầu chọc đại ca cái gì đầu chọc đại ca gọi nhị ca trương bất nhị không nhịn được nói a a a nhị ca nhị ca vương tông n ế t miệng cười nói làm sao ngươi tới trương bất nhị đem chính mình tiến vào thiên sơn tông chứng kiến hết thể nói cho trước mặt hai người hai người đầu tiên là nghe trương bất nhị nhẹ nhàng bâng cơ nói bắt bốn cái quỷ lúc sau mặt bên trên lộ ra chán ghét cùng sợ hãi biểu tình sau đó nghe được thiên sơn tông chết thảm b à trăm người tin tức ôm đầu khóc giống tiếp tục nghe được hiện tại quỷ thánh mỗi đêm đều sẽ trào đi một vị nữ đệ tử tin tức lòng đầy căm phẫn lao đi nước mắt đứng dậy giận m ắ n g quỷ thánh là cái dơ bẩn hôi thối tiểu nhân cuối cùng mới quay về trương bất nhị nói nói nhị ca ngươi là đại hiệp ngươi có thể hay không cứu lấy chúng ta tông môn vậy ngươi đắc bảo đảm ta có thể uống rượu trương bất nhị yêu cầu rất đơn giản tông chủ gian phòng bên trong có phải hay không có rượu chu nguyệt hy nghẹo đầu hỏi nói ta không biết nói vương tông túi đầu bất quá tam trưởng láo khẳng định có hắn mỗi ngày đều say h ư ớ c hảo chu nguyệt hy xem trương bất nhị lời thề son sắt nói ta đáp ứng ngươi như vậy ba người liền kết bạn lên núi đi trương bất nhị biết khoảng cách hôm nay chảo cô nương thời gian đã lửa xém lông mày không đủ một cái canh giờ chính là giờ xỉu cho nên tăng nhanh tiến trình bắt lấy hai người thẳng đến núi đi lên hai người uống một đường gió đợi cho đến thiên sơn tông thời điểm đều là bụng cô cô cô một trận l u ậ hưởng bất đắc di chờ hai người đi vệ sinh lúc sau mới tiếp tục xuất phát đến thiên sơn tông cửa hông thời điểm đã là giờ x ỉ u sắp tới kia bên mới là cửa chính c h u n g u y ệ t hy nói bên cạnh là không có khả năng đi vào chương bất nhị đẩy ra cửa hông đi vào nhanh lên tới a c h u n g u y ệ t hy cùng vương tông hai mặt nhìn nhau kết giới triệt hạ tới không biết làm sao cũng không có người trả lời mười mấy ngày xuống tới chỉnh cái thiên sơn tông đều biết hiện tại liền là ác ma buông xuống thời gian bảy tám trăm đệ tử bên trong có chút không sợ dũng cảm thì là tại tông môn quảng trường phía trên ý đồ tại quỷ thánh đã đến thời điểm lại lần nữa ân ế m thử phải chăng có thể xuất thủ mà mặt khác tương đối nhát gan đệ tử có chút tại hỗ trợ duy trì đại trận tới làm lấy chống cự quỷ t h á n h phá trận nhát gan nhất thì là ghé vào chính mình gian phòng bên trong đầu tựa vào phía dưới gối đầu gắp chăn run bần bật trương bất nhị đi vào tới thời điểm bốn cái quỷ tựa tại vách tường bên trên hai cái thiên sơn tông trưởng lao phụ trách xem bọn họ mà lúc này thiên sơn tông tông chủ đã đến quảng trường phía trên cùng đệ tử nhóm cùng nhau ngồi ngay ngắn một chỗ vận khí củng cố đại trận thậm chí không có phát hiện trương bất nhị đem đại trận xé mở một cái khẩu tử nhị ca tiểu ngũ tiểu lục tiểu thất tiểu bắt trăm miệm một lời kêu lên trương bất nhị thờ ơ cùng bốn người chào hỏi mà phía sau h u n h m g ộ i lưỡng cơ h ổ dọa đến tâm đều muốn nhảy ra cuống họng ai cũng chưa từng thấy qua bốn cái quỷ trong đó ba cái mang tới cười một cái khoa tay múa chân không có mặt cùng chính mình chào hỏi bộ dáng chu nguyệt hy lại doãn g ấ t vương tông khóc t a n mặt thận không thể cũng đã hôn mê ngươi là thiên sơn tông đại trưởng lão mang nghi hoặc xem tới lập tức phát hiện trương bất nhị phía sau hai người vội vàng chạy đi xem xét chu nguyệt hy thương thế đồng thời mang kích động hỏi nói các ngươi trở về vương tông nắm thật chặt đại trưởng lão cánh tay nước mũi cùng nước mắt thuận mặt tại hạ hàm nơi hội tụ đến cùng một chỗ nhỏ xuống tại vô cùng bận đạo vào phía trên đại trưởng lão đại trưởng lão vương tông tựa hồ đã đánh mất nói chuyện năng lực từng lần từng lần một lặp lại này câu nói trở về liên hảo trở về liên hảo đại trưởng lao ô m vương tông tuy ý hắn nước mắt mặt tại chính mình trên người tiểu tông a các ngươi tìm được hiệp nghĩa minh nghĩa sĩ sao nhị trưởng lão vội vàng đi đến vương tông bên cạnh vớt ve hắn phía sau lưng đem này cái khóc nước nở nồng đậm tiểu tử cấp khí phủ thuận ta ta ta vương tông khóc nước n ở nghẹn nào nhất thời chi gian quá mức cấp thậm chí nói không ra lời không có vội hay không ngươi xuyến đều khí chậm d ã i nói nhị trưởng lão mặt bên trên quả i tươi cười mặc dù nóng n ộ i nhưng còn là cố nén lo lắng chậm d ã i nói vương tông làm cái hảo mấy cái hít sâu mới bình tĩnh lại lao đi khỏe mắt nước mắt xem đại trưởng lão mới nghẹn ngào nói đại trưởng lão hắn hắn hắn liền là ta mời đến đại trưởng lão quay đầu lại xem hướng phía sau t r ư n g bất nhị chính ngồi sổm mặt đất bên trên cùng bên cạnh ngồi sổm bốn cái quỷ n h i ê n cứu mặt đất bên trên bỏ sắt cùng con kiến rốt cuộc ai lợi hại hơn Nhị trường lao như mày, kinh ngạc rộng hán. Vương Tông nhanh chóng thấp hỏi, lao mày, rò đại i nói liền hiệp minh, lợi ể m mấy rất lần là đầu, hán nói hán nghĩa hơn nữa rất lợi hại. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nhìn nhau một chút đều là bất đắc di lắc đầu tiểu tông a hắn có hay không có để qua thủ lao cái gì nói là không cần phải nói đại trưởng lão thở dài một cái đứng dậy tiểu tông a ngươi kinh nghiệm sống chưa nhiều tự nhiên không biết này giang hồ hiểm ác hiện tại có ít người a vì một ít tiền tài giả danh lừa bịp vô luận là làm gì nhi cũng dám nói chính mình có thể làm nhưng chỉ cần ngươi đem bạc cấp hắn đảo mắt liền không biết biến mất ở đâu đúng vậy a nhị trưởng lao sở vương tông đầu tiểu tông ngươi vẫn không rõ nhưng là ngươi cũng hẳn là có thể nghĩ đến đến này ngươi cùng quỷ tại cùng một chỗ lại như vậy trẻ tuổi ta lại hỏi ngươi ngươi gặp qua ba mươi tuổi trở xuống ngũ phẩm vương tông lắc đầu này không phải kết đại trưởng lão hừ hừ cười một tiếng mà lúc này trương bất nhị mới hiểu được hai người vẫn luôn xem chính mình hắn nhìn hướng trước mặt bốn cái quỷ chỉ chỉ chính mình bọn họ lại nói ta nghe lên tới tựa như là này cái ý tứ tiểu bắt lung tùng nói trương bất nhị đứng dậy trực tiếp đi đến hai cái trưởng lao trước mặt chỉ vào chính mình đầu hỏi nói lao đầu ngươi là tại nói ta à tự nhiên đại trưởng lão lạnh ngạt nói sau đó phẩy tay háo bỏ đi vứt xuống một câu nói hiện tại thiên sơn tông cũng không có gì có thể để ngươi chờ lừa gạt lao nhị ngươi xem bọn họ mang bọn ta chống cự xong đại địch lúc sau lại đi xử lý vâng nhị trưởng lão quỷ dị nhìn thoáng qua trương bất nhị không hề nói gì chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp đội bồi thường chương bốn trăm bảy mươi ba đạo thánh c h ư ơ n g bất nhị chu nguyệt hy mơ mơ màng màng ngồi dậy thời điểm xem đến cái thứ nhất người là nhị t r ư ở n g lão nàng muốn tự tử đều có lập tức ôm lấy nhị t r ư ở n g l ã o khóc lớn nói ô, ô ô ô. ta đều cho rằng về không được không quan hệ này không là trở về nhị t r ư ở n g lão mỉm cười vớt ve chu nguyệt hy đầu không có việc gì trở về liền không sao chu nguyệt hy nghẹn ngào khóc ta mặt ủy khuất ba ba nhìn nhị t r ư ở n g lão lẩm bẩm nói nhị t r ư ở n g lão con hảo không có việc gì hết thẻ đều vô sự hiệp nghĩa minh người tới ai nguyệt hy ngươi bị người lừa gạt nhị trường lão nói lao đầu ngươi h ả o h ả o nói chuyện ai đem các ngươi cấp, cấp lựa g ạ t trương bất nhị ngồi s ổ m tại bên cạnh vốn không tính toán quái dày này sư phụ đồ đệ đoàn tụ mỹ h ả o trường hợp nhưng l à n à y hai cái lao đầu lặp đi lặp lại nhiều lần nói trương bất nhị là lừa đảo trương bất nhị đã không thể nhịn rốt cuộc hắn này đời thống hận nhất liền là lừa đảo hừ nhị trưởng lao khinh thường hư một tiếng ngươi này suốt ngày cùng quỷ quái chi lưu xen lẫn tại cùng một chỗ n g ư ờ i còn dám giảm bạo hiệp nghĩa minh cái này cũng liền là tông môn tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt nếu không phải là như thế tất nhiên đem ngươi bắt được hào h à o trách cứ một phen sẽ làm cho ngươi một đêm chi gian quyết tâm sửa đổi lỗi lầm t r ư ơ n g bất nhị ngờ đầu ta tính rõ ràng các ngươi vì cái gì làm người vẽ một vòng tròn vòng vòng nhi lên tới liền các ngươi này dạng đầu góc cổ hủ không chịu nổi con lưỡng ốc nếu là đặt tại thần đô bên trong lao tử thấy một cái đánh một cái ngươi nhị trưởng lao hơi hơi giận dữ nho nhỏ đứng ốc sao đến nói như thế ngươi có biết ta hành lão đầu đừng cùng ta xính cái gì đại anh hùng ta không thèm để ý ngươi t r ư ơ n g bất nhị khoát tay một cái nói nếu không phải là này tiểu nha đầu theo giúp ta uống hai lượng rượu dải ta nhất thời chi bật ta đều chẳng muốn t ư ợ n g này nuôi đến nhị trưởng lão hít mắt nghi hoặc suy tư lên tới này tiểu tử như vậy khí độ điên điên khùng khùng bộ dáng chẳng lẽ lại thật là hiệp nghĩa minh nhân sĩ n h ư n ế u là thật nhưng là lầm đại sự nghĩ tới đây nhị trưởng lão thần sắc hơi chút chầm thấp chỉ chốc lát chậm dai nói này vị hiệp sĩ ngươi là hiệp nghĩa minh cái nào phân đường ta cũng không phải là phân đường bên trong chính là tổng đà c h i người t r ư n g bất nhị xem nhị trưởng lão hòa hóa lại cũng không có cùng hắn chấp nhận tổng đà nhị trưởng lão hầu nghi quay đầu nhìn hướng phía sau hai cái đệ tử các ngươi không có đi phân đường không có chu nguyệt hy cúi đầu xuống ta căn bản không biết nói phân đường vị trí ở đâu hơn nữa chúng ta mười mấy thiên tài hạ đất núi vừa mới đi đến t i ể u quán gần đây liền gặp được hắn hắn tự xưng là hiệp nghĩa minh người một bắt đầu chúng ta còn không tin nhưng là sau tới hắn xuất thủ cứu ta còn đổi u đi ba cái lục phẩm quỷ ta mới tin tưởng nhị trưởng lão nhìn hướng trương bất nhị ngài danh hảo trương bất nhị trương bất nhị nói nhị trưởng lão lập tức cảm giác không thích hợp hiệp nghĩa minh thượng hạ các bộ nhân viên đã danh mãn giang hồ hồi lâu coi như là phó minh chủ trịnh trường an phía trước chưa nghe nói qua nhưng là hiện tại hiệp nghĩa minh tại nàng một tay vận hành hạ có thể nói cơ hồ trở thành giang hồ đệ nhất đại thế lực này cái tên cũng đã như sấm bên h a i nhưng là này trương bất nhị xác thực chưa từng nghe qua người là trương bất nhị hắn chưa từng nghe qua không có nghĩa là người khác chưa từng nghe qua vương tông cùng chu nguyệt hy lúc này nhảy lên tới xem trương bất nhị kinh ngạc nói ngươi liền là đạo thánh trương bất nhị đạo thánh trương bất nhị đầy mặt mê hoặc nhìn nhìn chính mình cùng đạo thánh căn bản kéo nói chuyện không đâu bất quá còn không có cấp phủ nhận n g h o đầu hỏi nói các ngươi từ nơi nào nghe nói mấy ngày nay giang hồ bên trên đều đã đem ngươi danh hào truyền k h ắ p a chu nguyệt hy cởi chạy đến trương bất nhị bên người nghe nói ngươi cấp phú tế bẩn là cái giang hồ bên trên tiếng tăm lừng lẫy đại anh hùng đã từng một người c h ấ n trụ danh kiếm sơn trang cùng long khiếu sơn trang hơn nữa còn tại đông hải chi thượng c h ấ n nhiếp yêu tộc đại tướng cứu vất thuần dương phái trương bất nhị nửa miệng mở rộng nghe lên tới giống như vậy là chị n h n i ê n làm sự t ì n h a là trương bất nhị gật gật đầu vỗ vô, vô bộ ngực ngươi muốn như vậy nói xác thực cũng không cái gì vấn đề không nghĩ đến ngươi thế nhưng một đêm chi gian đi tới tây bắc theo đông bắc phương hướng hoa ngươi thật là đạo thánh tiền bối vương tông ánh mắt bên trong tràn ngập tín ngưỡng ha ha ha t r ư ơ n g bất nhị gãi đầu một cái này thế giới thượng đánh hắn c ờ hiệu đi trộm đầu người chỉ có một cái lão đại trịnh n i ê n t r ư ơ n g bất nhị khẳng định không có khả năng chạm trịnh n i ê n lông mày cũng chỉ có thể ngạnh xinh xinh đáp ứng xuống nhị trưởng lão xem này ba người kẻ s ư ớ người n g hoa nhất thời chi gian khó có thể phân biệt cái bên trong thật giả lại thêm nữa này đó nhật tử tới căn bản không có xuồng núi g i a hồ bên trên có cái gì đặc biệt lớn tin tức chính mình cũng căn bản không hiểu liền hỏi ngài đã nhập thánh không sai b i ệ t lắm t r ư n g bất nhị khoát khoát tay nhị trưởng lão trầm dai nói chẳng trách ta không phát hiện được ngài trên người khí tức xem tới thật đã đến trở lại nguyên trạng cảnh giới nếu thật sự là như thế kia、yeah. thiên sơn tông phiên phức còn thỉnh tiền bối xuất thủ chuyện nhỏ t r ư n g bất nhị ngồi tại một bên ta không có vấn đề nhưng là ta có một cái yêu cầu cái gì yêu cầu nhị trưởng lão nghe xong yêu cầu vẫn cứ cho rằng đối phương là lừa đảo nhưng lời đã nói đến đây không nghe tiếp không là như vậy hồi sự nhi liền hỏi ngài cứ nói đừng lại ta muốn rượu trương bất nhị nói hảo ta đi lấy cho ngài nhị trưởng lão nghe xong là rượu liền cảm giác không cái gì vấn đề cho dù là lừa đảo uống nhiều kia liền đổi u xuống núi đ ê m này đó quỷ lưu lại liền có thể quay người rời đi trương bất nhị ngược lại có chút không hiểu n à y lao ra hỏa mới vừa rồi còn đối ta hờ hứng lạnh leo như thế nào đột nhiên lại như vậy thoải mái chẳng lẽ lại thật là đạo thánh trương bất nhị danh hảo vang dội này cái giang hồ xem tới n à y cái danh hảo ta đ ã kéo dài tiếp a chẳng trách lao đại thường xuyên cùng ta nói giang hồ bên trong quan trọng nhất liền là một cái danh hiệu này danh hào văn g r ộ i s á c thực không tầm thường không coi ai ra gì lao đầu đều sẽ không đúng thỉnh cầu ta đến giúp đỡ nghĩ tới đây hắn mặt bên trên lộ già vô hạn mơ màng lão đại tất nhiên đã tính tới ta muốn tới này xông xáo trước tiên giúp ta làm tốt danh hào này dạng nhất tới đi vạn dặm đường liền không cần làm phiền trực tiếp báo danh hào chẳng phải là có thể một đường ăn chùa uống chùa trương bất nhị mừng rỡ trong lòng ha ha ha cười lên tới bốn cái g ó c tường ngồi quỷ xem trương bất nhị tơi ư cười càng phát sởn tóc gáy liền tiếp lời cũng không dám ngược lại là nhát như chuột hai cái thiên sơn tông huynh mội lưỡng vây quanh trương bất nhị một hồi nhi muốn hắn nói một chút đông hải chí biến một hồi nhi muốn hắn giảng thuật cướp phú tế b ẩ n sự tình lại hỏi giang nam đông hoa có đẹp hay không giang nam địa phương có được hay không xuống không được tuyết trên trời là không là mỗi ngày bay đều là b ạ c t r ư ơ n g bất nhị nhất thời chi gian cũng không biết nói nên giải thích như thế nào chỉ phải từng cái qua loa tất trách liền tại này cái thời điểm hắn đột nhiên n g ẩ n g đầu nhìn về phía bầu trời một cái bóng đen đã tại mây mủ bên trong trầm dại xuất hiện đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau cải biến hiện tại dẫn đ ế chương bốn trăm bảy mươi bốn một câu nói chúng bạn xa lánh thiên sơn tông đệ tử đồng thời ngầm đầu mấy trăm người đã sớm đem chỉnh cái tông môn cửa đại điện quảng trường ngồi đ ầ y bọn họ phân loại thành hàng trình bốn phía đại trận theo sau hướng phía trước đẩy lưng mỗi cái người đều tại đẩy phía trước người sau lưng cuối cùng bốn phía đại trận đỉnh điểm nơi trình hình tam giác đem k h í tức toàn bộ tụ hợp vào đến phía trước nhất tông chủ trên người lúc này tông chủ mặt lộ vẻ khó xử nay dạng trận pháp chống cự đã khoảng chừng mười ngày mỗi một ngày đều không thể ngăn được tia quỷ thánh công kích nhưng là bọn họ tại mắt trần có thể thấy trưởng thành chỉnh cái tông môn đệ tử đều tại trưởng thành mỗi một ngày đều tại tuyệt đại h ạ n độ ngăn cản quỷ thánh đối với hộ sơn đại trận xâm hại lại tăng nhanh tốc độ khép lại ba ngày phía trước là hai mươi tức hai ngày phía trước là mười lăm tức hôm qua là mười tức ngày hôm nay có khả năng hay không chỉ có năm tức nếu như có thể mà nói ngày mai có thể hay không liền có thể dùng trận pháp ngăn cản quỷ thánh công kích n h à tông chủ có này dạng ý nghĩ hắn cũng thực có hy vọng r ố t cuộc này là hắn tông môn hắn không có khả năng liền này dạng xem quỷ thánh đổ sắt chính mình đệ tử trên mây đen xuất hiện quỷ thánh hắn dài một t r ư ơ n g đen nháy mặt răng nanh theo miệng bên trong chậm rãi lộ ra như là bốn đại kim cương hung tướng gắt gao xem phía dưới ánh mắt lạc tại tông chủ mặt bên trên thiên sơn tông tông chủ ngươi thế mà còn có mặt mũi ngồi ở chỗ này bày ra hộ sơn đại trận hắn thanh âm rất trầm ổ n giống như một cái siêu nhiên thế ngoại cừng giả mang chừng đủ có thể c h ấ n nhiếp thiên địa khí thức hung tận cả giận nói tông chủ n g ầ g đầu lên dứt khoát kiên quyết nói chê cười ta có gì không dám chỗ các ngươi tà mang o ạ i đạo ta tự cư hạo nhiên trinh khí sao lại sợ ngươi ha ha, ha. mỗi một ngày chết một cái đồ đệ ném một cái đồ đệ còn có này chờ thể diện nói ra này dạng lời nói v u ờ n cười v u ờ n cười làm trò cười cho thiên hạ kia quỷ ảnh nói ngươi lại mở to mắt nhìn xem ta thiên sơn tông thượng h ạ n nhưng có một cái nạo trùng thiên sơn tông tông chủ cả giận nói hảo quỷ thánh lạnh lùng nói ta lại tới hỏi các ngươi nếu như các ngươi đầu hàng quy thuận cùng ta hiện tại liền có thể từ cửa chính đi ra ta bảo đảm một cái không giết lại thả các ngươi đi xuống núi mà ta đây chỉ cần nữ đệ tử một cái nam đệ tử đều không sẽ giết cho nên nam đệ tử đều có thể bình an vô sự rời đi chúng đệ tử ngẩng đầu nhìn về phía phía trên yêu ma lời nói ngươi cho rằng có người sẽ tin tông chủ lạnh lùng nói ha ha ha nô chính là quỷ thánh thiên nhân lúc sau tội gì lừa gạt cùng các ngươi ta giết các ngươi bất quá tay bấm sâu kiến chi tiện như thế nào sẽ lừa gạt các ngươi quỷ thánh cười nói nếu như các ngươi không đi ngày hôm nay quảng trường bên trên có bao nhiêu người lao phu liền giết bao nhiêu người lời vừa nói ra âm thầm tiếng kinh hô từ phía sau chuyển đến thiên sơn tông sở hữu đệ tử nghe lệnh vô luận cái gì chúng ta sinh mệnh đều nắm giữ tại chính mình tay bên trong hiện tại vô luận là sinh tử đều muốn lấy tông môn ngươi làm cái gì tông chủ lời nói vẫn chưa nói xong chỉ thấy một cái đệ tử thẳng đến đại môn mà đi hắn t h ấ p đầu mặt bên trên mang trầm trọng chịu tội cảm giác lại như cũ không có đ ỉ n h chỉ bước chân mặt bên trên mồ hôi lưu tại quần áo bên trên tất cả mọi người nín hơi ngưng thần nay bản rộng lớn quảng trường lại như là một cái cự đ ạ i túi theo kia đệ tử tới gần đại môn bước chân chậm rãi rút lại thẳng đến hắn chạm tới sơn môn thời điểm mỗi cái người cơ hồ đều ngạt t hắn liền như vậy vượt qua đại môn vượt qua dây đỏ vượt qua k i a điều đã ngăn cản sở hữu nhân sinh mệnh dục vọng k i a điều tuyến hắn n g ạ y tới khoanh người kinh ngạc nhìn hướng bên trong đệ tử ta ra tới hắn kêu to sau đó cởi quần áo k i a tượng trưng cho thiên sơn tông đệ tử đã bảo sau đó triển khai tay trực tiếp hướng núi bên dưới chạy tới bước chân thanh vang vọng đất trời lúc này vậy chân b ư ớ c thanh tựa như là một cái trọng hoạch tân sinh hài tử hướng tới mỹ hảo thế giới với tượng tại kích thích phía sau sở hữu người tại kích thích những cái đó còn không có hành động rất lại phía sau người tông chủ xem đến hắn xông ra đại môn nháy mắt bên trong mặt bên trên thế nhưng đã xuất hiện nhiệt lệ t h ấ p đầu nắm chặt quyền phía sau k h í tức đã tiêu tán duy trì đại trận khí tức thiếu một thứ cũng không được hắn biết đi ra ngoài không sẽ là một cái người nhưng là hắn vẫn cứ không hề từ bỏ têu to nói đừng ra đi hắn là lửa các ngươi bọn họ sẽ hút ít hít hít các ngươi trên người dương khí sẽ ép làm các ngươi thân thể tuyệt đối không nên đi ra ngoài ta làm vì các ngươi tông chủ nhưng từng lửa qua các ngươi hắn lời nói cũng không có ngăn lại rất nhiều người thậm chí đệ tử tại đi qua hắn thời điểm còn đối hắn không người làm lễ đại lượng đệ tử bắt đầu đi ra ngoài nay loại sự tình không có bất luận cái gì chỗ thương lượng làm cái thứ nhất người thành công thời điểm đằng sau người liền không sẽ suy nghĩ bọn họ phải làm chỉ là cùng theo đại chúng đi làm liền hảo cũng không có chịu tội cảm giác tông chủ thở dài lắc đầu s ơ n môn còn sót lại bảy trăm người bất quá một trăm ra mặt nữ đệ tử lúc này phía s a u đã nước n ở truyền ra tiếng khóc những cái đó nữ đệ tử ôm làm một đoàn bắt đầu phàn nàn bắt đầu chửi rủa vì cái gì trở về này tòa núi bên trên vì cái gì sẽ cùng n à y đó người dính l i ễ u quan hệ vì cái gì lúc trước không đi giang nam trực tiếp gia nhập hiệp nghĩa minh vì cái gì tông chủ đạo lữ sẽ gây ra n à y đó sự tình vì cái gì vì cái gì vì cái gì vì cái gì, vì cái gì? tông chủ t h ấ p đầu hắn cũng không biết nói vì cái gì hai nạn không có chút nào gì triệu bung xuống tại hắn đầu bên trên rút lui trào lưu kéo dài hồi lâu làm rốt cuộc không ai đặt chân đi ra ngoài thời điểm tông chủ thở dài nói đại trưởng lão chúng ta còn lại mấy cái người không người trả lời tông chủ đột nhiên quay đầu chính mình bên trái vốn nên ngồi là sơn môn đại trưởng lão tông chủ đại trưởng l ã o hắn đã xuống núi tam trưởng lão lung t u n g nói tông chủ hít sâu một hơi còn có bao nhiêu người chỉ còn một trăm bảy mươi ba danh nữ đệ tử cùng không đến trăm người nam đệ tử tam trưởng lão c h ậ m g i i nói tông chủ chính muốn nói chuyện nhưng lại xem đến một bên chống quải trượng nam đệ tử l ã o đảo hướng cửa bên ngoài đi ra ngoài hắn đã từng là nghĩ muốn sáng tạo ra sơn môn ba trăm người chi nhất tại đối kháng quỷ q u á i trong công kích bị thương tại thân mà hiện tại hắn lại muốn lao ra tức cũng đã khó có thể đi lại còn ngoài. phải đi ra、ngoài. tông chủ thở dài một cái chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại nghĩ không đến ngươi một câu nói này thiên sơn tông vậy mà liền như vậy xong vẫn chưa xong đ ô n g nhiên một tiếng chuyển đến tông chủ quay đầu nhìn lại nhị trưởng lão nâng hai vỏ không bầu rượu chạy tới c ư ờ i lớn nói tông chủ chúng ta không còn thừa lại hơn hai trăm cái đệ tử n à y dạng thực lực đặt tại mặt khác địa phương cũng coi là cái danh môn đại phái ha ha ha tông chủ cười lớn ngươi còn có tâm tư uống rượu không không, không này đó không là ta uống mà là ai lao ta ngươi đi đâu vậy nhị trưởng lao hiếp mắt hỏi nói ta tam trưởng lao lung túng xem hai người chắp tay trước ngực không người nói hai vị sư m i n h chúng ta hữu duyên tài kiến nói bước nhanh chân đỡ lên một bên chống cải trượng đệ tử mang hắn đi ra khỏi sân môn phía sau tiếng khóc càng thêm âm trầm đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến chương bốn trăm bảy mươi lăm một trưởng phá hộ sơn đại trận lộn xộn tông chủ ngồi tại quảng trường phía trên t h ư ợ n h ư là một cái chê cười một cái thiên đại chê cười hắn ngẩm đầu nhìn lên trên trời quỷ thánh chậm rãi nói dù vậy ta cũng không có khả năng để ngươi mang ta đi đệ tử một cái cũng không sẽ hôm qua ba trăm năm mươi người ngươi nhưng ngăn trở ta mười tức hiện nay ngươi chỉ có một bang tàn binh bại tướng lấy cái gì gánh q u ỷ thánh lạnh lùng nhìn lại hỏi nói ta tông chủ chậm rãi đứng lên một tay phất lên một đạo bích lam sắc quang mang xuất hiện tại tay bên trên tứ phẩm tiên đạo ha ha ha q u ỷ thánh cười to nói tu đạo chi người cùng võ giả chống lại nhất phẩm c h i h ạ n h ấ t định phải muốn cao một cảnh giới ngươi hiện giờ tứ phẩm tiên đạo có thể kháng h à n h ngũ phẩm võ giả mà ta đã đi vào tứ phẩm võ cảnh giới ngươi lấy cái gì chống đối với ta đâu nếu là ta đang điền nổ tung ngươi có tiếp không được tông chủ lạnh lùng nhìn lại quỷ thánh sắc mặt cũng không có thay đổi nếu là ta gánh vác được ngươi này khắp núi đệ tử không đều tùy ý ta thịt cá tông chủ hít mắt hắn hiện tại đã không có bất luận cái gì biện pháp kia đầu vai bên trên cực lớn áp lực như là đem toàn bộ thiên sơn áp tại hắn sọ đỉnh phía trên l i ê n tại này lúc một tiếng hét thảm từ đằng xa đánh tới một người mặc thiên sơn tông đạo bảo đệ tử cả người làm máu chạy về tông môn đại môn khẩu run dày đi vài bước liền ngã tại bên ngoài cửa chính hắn quỳ dạp tại mặt đất bên trên đưa tay hướng tông chủ gió tới miệng bên trong không ngừng hướng ra phía ngoài chảy ra máu tươi nín hơi nữ đệ tử đều ngậm m i ệ n g lại các nàng si ngốc xem đ ạ i môn khẩu người những cái đó nguyên bản mang hy vọng sống sót lao ra đám người đừng đừng đừng đi ra hắn nhóm lựa gạt lựa gạt lựa gạt t h i n h l i n h một đạo quỷ ảnh xuất hiện một phát bắt được hắn tham lam bắt đầu mút vào n à người miệng bên trong dương khí thẳng đến kia đệ tử trở thành một cỗ thấy khô ha ha ha ha. quỷ thánh cười lớn xem tới ngươi dưỡng một cái tông môn phế vật ha ha ha ha bọn họ thế nhưng thật tin tưởng tông chủ con mắt trường ra màu tia ngươi k i n h người quá đáng thì thế nào ta tới hỏi ngươi lúc trước ta thực lực không đủ thời điểm chỉ là nghị thảo chút qua đường người nhét đầy cái bao tử mà ngươi l ạ i như thế nào làm làm ta ăn mưu ăn n g ư ợ c khí h ú t theo nguyên hiện tại hiện tại ta cường đại ta muốn để ngươi thường thường này đó x ỉ n h ụ để ngươi thiên sơn tông nếm khắp này đó sỉ n h ụ tông chủ ngựa đầu khí tức đã loạn hơn sáu trăm đệ tử một đêm chi g i a n toàn bộ thành thi thể vô luận là ai đều đã khó thở hắn gắt gao nắm chặt s o n g quyền nhưng ta cho tới bây giờ không có này dạng đồ sát qua tùy tùng của ngươi cho dù bọn họ ăn ta sơn môn đệ tử ta cũng sẽ đem bọn chúng toàn bộ cầm tù tại tháp bên trong c ấ p bọn họ thời gian vì bọn họ siêu độ đưa bọn họ lên đường ha ha ha chúng ta là tham luyến nhân gian cũng không phải là yêu cầu siêu độ quỷ thánh kêu to ngươi căn bản không biết nói ta chờ muốn cái gì tùy ý vào vì tổn hại ta nhiều ít tùy tùng hiện tại ngươi cùng ta nói ngươi nhân gian đại đạo cùng ta có quan hệ gì đâu tông chủ thở dài lắc đầu sớm biết ngày hôm nay đã từng liền không nên có lưu thiện nghiệm đem các ngươi đều siêu đội đi một, quỷ thánh cả giận nói lòng dạ đàn bà khó thành đại sự hắn lắc tay cánh tay bầu trời nổi lên âm phong ngày hôm nay ta mang đi hai cái nữ tử lại hoãn ngươi hai ngày lại nói quỷ thánh cười nhạt một tiếng nói một tay thẳng bước sơn môn bên trong mà tới tông chủ lập tức chắp tay trước ngực hộ sơn đại trận khoảnh khắc chi gian triển khai nhưng là quỷ thánh chỉ là dễ như chở bàn tay liền đột phá kia đại trận l i ệ n tại kia đôi hư vô quỷ thủ chụp vào nữ đệ tử đồng thời quỷ thủ đột nhiên v ỡ vụn hộ sơn đại trận lại lần nữa triển khai quỷ thánh n h í u mày nhìn lại phía dưới nhị trưởng lão đem khí tức trực tiếp rót vào đến tông chủ thân thể bên trong phẫn nộ quát này thiên sơn tông cũng không là trốn không người này bên trong đệ tử cho dù là chết mất đều sẽ không cam tâm tình nguyện bị ngươi bắt đi xem tới ta đánh giá thấp các ngươi quỷ thánh lại lần nữa ngự khí mà lúc này phía dưới nhưng cũng không còn là một cái người kia hơn tám mươi cái nam tính đệ tử cùng một trăm bảy mươi ba cái nữ đệ tử đều là đem chính mình khí liên tục không ngừng rót vào đến tông chủ thân thể bên trong đại trận quang mang lại lần nữa long lánh lên tới người tại bức ta quỷ thanh quát ma liên vào lúc này một cái cánh tay khoác lên tông chủ bả vai bên trên sư phụ chúng ta trở về tông chủ vô ý thức quay đầu nhìn lại n g u y ệ t hy tiểu tông các ngươi trở về tông chủ vui mừng quá đỗi vâng chu nguyệt hy mang khóc nước nở tiểu tông các ngươi vì cái gì muốn trở về t ô người chủ đại lúc sau, thiểu u tông tông chủ run dày nước mắt đã chảy ra hớp mắt ít cho ta thượng diễn này đó tiết mục nếu như thế ta liền đem này nha đầu trộm tới đi lục phẩm thương ngọt nhưng c h ẩ u a quỷ thánh đại hỷ song quyền tụ khí nháy mắt một quyền trực tiếp đem hộ sơn đại trận đánh mở mà khắc một cái tay thẳng đến chu nguyệt h i mà đi nhưng là quỷ thủ bắt lấy đúng là vương tông cổ ngươi quỷ thánh kinh ngạc tông chủ càng thêm kinh ngạc này cái sơn môn bên trong nhát gan nhất hải tử thế mà dưới loại tình huống này ngăn tại chính mình trước mặt ngăn tại hắn đồng môn trước mặt vương tông ánh mắt dữ tợn phun ra một n g ụ máu m thảm liệt quát nhị ca ngươi uống đủ không ta muốn chết rồi sớm uống xong một cái thanh âm chợt nhờ tới vương tông quay đầu trương bất nhị liền đứng tại hắn bên cạnh hắn gạo đầu xoa xoa dầu mỡ miệng dùng tay xoa xoa trên người nhìn hướng vương tông muốn ta hỗ trợ sao giúp ta đem khí chuyển cho s ư phụ vương tông nghẹn ngào nói a a a muốn khí là đi trương bất nhị liền vội vàng đem chính mình tay khoác lên tông chủ bả vai bên trên này một đáp nhẹ nhàng một đáp trương bất nhị khí lưu vào tông chủ thân thể bên trong vê a n g bầu trời bên trong phát ra cự đại tiếng oanh mình sau đó chính là một đạo thất thải rực r ỡ cầu v ò n g thình lình xuất hiện chỉnh cái hộ sơn đại trận kia quang mang thế nhưng đạt tới đình phong không ai gặp qua như thế đáng sợ hộ sơn đại trận cho dù là thiên sơn tông tông chủ cũng chưa từng gặp qua như thế hoàn toàn hộ sơn đại trận quỷ thánh thân thể trực tiếp bị tạc bay đi ra ngoài hắn kinh ngạc xem hướng phía dưới ngươi là người nào đạo thánh trương bất nhị trương bất nhị hét lớn ngươi là cái gì treo đồ chơi quỷ thánh thở hưng hộc đạo thánh là hắn nương cái gì đồ vật lao tử chưa từng nghe nói qua vậy hôm nay ta liền để ngươi nhớ kỹ cái gì là đạo thánh trương bất nhị ngờ đầu cổ phát ra khanh khách x ư ơ n g cốt thanh n i t miệng cười to nhìn hướng bầu trời đột nhiên một quyền đánh ra đúng là đánh nát kia hộ sơn đại trận sở hữu người đều mộng chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp đ ộ i bồi thường chương bốn trăm bảy mươi sáu khôi cốt t h ứ t tình t r ư ơ n g bất nhị rơi vào trầm tư hắn mọi loại không có thể hiểu được liền là phía trên quỷ thánh thế nhưng lông tóc không t ồ n hao gì mà mọi người ở đây cũng rơi vào trầm tư nay bức dưỡng đầu chọc rốt cuộc tại làm cái gì bầu trời bên trong quỷ thánh cũng buồn b ự c này đầu chọc rốt cuộc là cùng ai một đám ba bên người sản sinh ba cái bất đồng ý nghĩ chương bất nhị quay đầu nhìn hướng thiên sơn tông tông chủ vì cái gì này quỷ phòng ngự như thế chi cường chẳng lẽ lại đã không là tứ phẩm cảnh giới ngươi làm hỏng là chúng ta sơn môn hộ sơn đại trận trung nguyệt hy nửa ngửa đầu xem trương bất nhị trương bất nhị hít mắt nhìn nhìn trung nguyệt hy lại nhìn một chút đỉnh đầu hộ sơn đại trận a thì ra là thế xem tới các ngươi hộ sơn đại trận đã không được nên đ ổ i vừa vặn thừa dịp này đoạn thời gian lại làm một cái mới đi còn chưa chờ tông chủ cùng tiên h sơn tông m ặ t khác người nói chuyện trương bất nhị cũng đã chỉ vào phía trên quỷ thanh quát tiểu tiểu quỷ nhi thế mà rụ rỗ ta đánh nát hộ sơn đại trận ngươi ngươi phải bị tội gì quỷ thánh nuốt nước miếng một cái mở mịt xem phía dưới trương bất nhị trong lòng đã tại đoán n g h i tới nay tiểu tử lại có thể tùy tiện đem hộ sơn đại trận xé nát thực lực đã qua chính mình nếu quả thật chính mặt cứng đôi cứng không nhất định có phần thắng n g h i tới đây linh cơ k h ẽ động này vị huynh đài ta mặc dù không biết nói ngươi vì sao thay này thiên sơn tông chỗ dựa bọn họ cho ta uống rượu chưng ơ bất nhị ngáp một cái nghe được này lời nói quỷ thánh mừng rỡ trong lòng huynh đài ta nơi này chính là có thượng đẳng rượu ngon ngươi nếu l à muốn uống cứ việc cầm đi cái gì rượu đều có thể Ta bây giờ nghĩ chơi đùa người ra nữ quỷ cho ta ném hai cái lại đây trương bất nhị ngáp một cái nói này quỷ thánh ánh mắt hơi có vẻ ngốc trệ hắn cho rằng rượu có thể thu mua trương bất nhị nhưng là trương bất nhị cũng không nghĩ tới này một tầng như thế nào dạng s ử quỷ trương bất nhị hỏi nói s ử quỷ quỷ thánh có chút nổi giận nhưng là vẫn cứ cưỡng ép k h ô n g chế lại chính mình cảm xúc để ép cuống học nói này vị huynh này ta làm vì ngàn trên ngọn núi quỷ thánh có cự đại quyền lực cũng có thể cho ngươi cung cấp vô cùng vô tận chốt ố t a trương bất nhị chống lạnh lấy ra hai nữ quỷ chơi đùa q u ỷ t h á n h không thể nhịn được nữa chỉ vào t r ư ơ n g bất nhịn ó i ngươi lại như thế minh ngoan bất linh thật chẳng lẽ muốn cá chết lưới rách ngươi không k i a cái bản lãnh t r ư ơ n g bất n h ị bất đắc gì nói tính một cái ta cũng không muốn cùng ngươi tiếp tục chơi ngươi q u ỷ t h á n h lời nói vẫn chưa nói xong t r ư ơ n g bất n h ị cũng đã ngự không mà đứng đứng tại q u ỷ t h á n h trước mặt t r ư ơ n g bất n h ị v ặ n vẹo v ố néo thủ đoạn cái gì lấy gậy ông đập lưng ông ngươi như thế nào khi dễ ta ta liền như thế nào khi dễ ngươi xem tới lao đại biện pháp còn là không thích họ ta này loại biện pháp thấy hiệu quả quá chậm không đủ thoải mái quỳ thành để ép lông mày cảm giác đến trương bất nhị trên người khí tức chính tại tăng vọt nháy mắt bên trong một cổ mánh liệt khí tức b u ô n g xuống đến quỷ thánh đầu bên trên này c ô khí tức cùng hắn đã từng gặp được sở hữu khí tức đều hoàn toàn khác biệt trương bất nhị một quyền đánh ra nháy mắt bên trong quỷ thánh nghĩ muốn tránh né nhưng là căn bản không cách nào tránh né trương bất nhị trên người khí tức là trắng trẹo sạch sẽ như là đất tuyết đồng dạng trắng trẹo sạch sẽ mà hắn quyền tốc độ kỳ mau vô cùng tại quỷ thánh còn chưa kịp phản ứng thời điểm liền một quyền xuyên thùng hắn ngực quỷ thánh dữ tợn xem trương bất nhị tựa hồ căn bản không nghĩ nghĩ muốn âm hóa biến thành quỷ khí nhưng căn bản không cách nào thi triển quỷ thánh mặt thế mà bắt đầu tiêu tán h á n vạn lần không ngờ chính mình vậy mà liền bị như vậy nhẹ nhàng bâng cơ một quyền đánh cho hồn phi phát tán mà liên tại này nháy mắt bên trong trương bất nhị đưa tay chụp vào quỷ thánh một chảo này h á n vương mới cảm giác được chính mình tiêu tán thân thể thế nhưng ngưng kết lại liền tại trương bất nhị bên người ngưng kết lại trương bất nhị sắc mặt cũng là hơi đổi mang theo kinh ngạc nhìn quỷ thánh như thế nào hồi sự nhi ta không biết nói a ta quỷ thánh nói tới chỗ này thời điểm bỗng nhiên biến sắc chẳng lẽ lại ngươi là trương bất nhị không đợi làm cái gì thời điểm quỷ thánh đã chui vào hắn thân thể bên trong ha ha ha quả là thế quỷ thánh thanh âm chuyển ra trương bất nhị tả hữu nhìn nhìn phát hiện cũng không có quỷ thánh thân ảnh lập tức hỏa khí liền thượng tới ngươi làm cái gì ngươi chính là âm dương chi thể có thể dung quỷ hồn nhập thể quỷ thánh cười to nói thanh âm theo bốn phương tám hướng chuyển đến tiểu tử n g ư ơ i chỉnh lý ta hiện tại ta liền muốn lấy ta hồn lực tới chiếm cứ ngươi thân thể thật hay giả trương bất nhị nghi hoặc nhìn chính mình thân thể chậm rãi lạc tại mặt đất bên trên nhất thời h ắ n cảm giác đến một cổ mánh liệt đau đớn theo phần bụng chuyển đến lập tức dòm ngó vào thân thể bên trong lúc này liền tại thể nội không gian bên trong xem đến quỷ thánh tiểu tử ngươi không nghĩ đến đi quỷ thánh đạo ngươi có hồ n lực trương bất nhị kinh ngạc hỏi đương nhiên quỷ cũng không thể tu luyện võ đạo cùng tiên đạo chỉ có thể tu luyện hồ n lực quỷ thánh nói ngày hôm nay chính là ngươi t ử k ỳ đợi ta thôn vệ ngươi thân thể thực lực tăng gấp đội ha ha ha, ha. này thiên s ơ tông ta quyết định trương bất nhị xem thưởng mà là đầy mặt mừng rỡ xem quỷ thánh ngươi nói ngươi có hồ n lực kia chẳng phải là vừa vặn cái gì vừa vặn quỷ thánh lạnh lùng nói vừa vặn đánh thức hắn a trương bất nhị chỉ vào quỷ thánh phía sau quỷ thánh quay đầu biểu tình liền tại này một khắc đông lại hắn đứng sau lưng một cái hư vô hồn phách khả năng liền là bởi vì quỷ thánh đến trương bất nhị thể nội mới sinh ra một tia hồ n lực làm khôi cốt có thể vừa tỉnh lại nhị ca ngươi thế mà không chết khôi cốt cười lớn ha ha ha chơi không tuyệt ta hai a ha. còn mang đến cho ta như thế cường hoành hồ lực ngươi nhanh lên ăn trương bất nhị chỉ vào phía sau nói nói nghe nói này núi bên trên có mấy ngàn cái quỷ vương khôi cốt đại hỉ toàn bộ thân hình đều đang run dậy hào hào hào quỷ thánh còn muốn lên tiếng thời điểm khôi cốt đ ã n h à o vào hắn trên người một phát bắt được hắn đỉnh đầu cương hành o khí tức trực tiếp theo sọ đỉnh rót vào thân thể bên trong đột nhiên bắt đầu như tê liệt đau đớn c ả n quét hắn thân thể tiếp tục quỷ thánh liền bắt đầu hư hóa lên tới thằng đến cuối cùng biến mất không thấy nay quá trình bất quá một chén trả thời gian khôi cốt ngồi xếp bằng lúc này hắn thân thể không còn là kiệt như có như không trạng thái hư vô mà là giống như một cái chân chân chính chính người bình thường hắn mở to mắt nhìn hướng trương bất nhị s á t thực hữu dụng trương bất nhị đại hỷ thiểu xương lợi hại a khôi cốt hít một hơi thật sâu thoải mái đến cực điểm cười nói trời không tuyệt ta trở tuyệt sự phùng sinh a trương bất nhị cười nói ngươi còn muốn hay không này sơn môn bên ngoài hồ lực nhưng là có rất nhiều đâu hãy khoan khôi cốt bỗng nhiên nhăn lại l ô n g mày ngươi thân thể như thế nào ta thân thể trương bất nhị trần trờ nhìn hướng chính mình thân thể ta thân thể như thế nào ngươi tới gần khôi cốt vươn tay đặt tại trương bất nhị cánh tay bên trên hai người xuất hiện thời gian dài trầm mặc chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp đội bồi thường chương 477, a r ă y n đi cả toàn núi quỷ qua không biết bao lâu khôi cốt mới đưa tay theo trương bất nhị cánh tay bên trên dịch chuyển khỏi trương bất nhị xem kỹ khôi cốt cũng không có căn cứ hắn biểu tình nhìn ra cái gì tới vì thế trong lòng lại bắt đầu bội phục chị nghiên nhìn mặt mà nói chuyện rất q u á i lạ khôi cốt chỉ nói như vậy một câu nói trương bất nhị mang hoài nghi giơ cánh tay lên hít hả ngươi nói ta tay bên trên hương vị ta nói ngươi thân thể bên trong khí tức khôi cốt nói ngươi khí tức rất quái lạ không hề giống là võ đạo khí cũng không là tiên đạo khí ngược lại càng giống là một cổ t à môn khí tức nhưng l à n à y khí tức lại sẽ không đả thương người cùng phó đầu nhi khí tức không sai biệt lắm trương bất nhị bắt đầu hồi tưởng lại ban đầu ở bách hoa cốc thời điểm phó dư hoan trên người kia cổ không hiểu khí tức khôi cốt đầu tiên là phản ứng một chút liền vội vàng lắc đầu không giống nhau hắn khí tức là mười phần sắc khí là nồng đậm đến không trộn lẫn bất luận cái gì đồ vật sắc khí mà ngươi trên người khí tức thì là âm lanh khí tức tựa như là nói đến đây khôi cốt đúng là không có tiếp tục nói hết như là cái gì trương bất nhị híp mắt hỏi nói như là chết người trên người khí tức khôi cốt ngẩng đầu nhìn về phía trương bất nhị con n g ư ờ i trương bất nhị mông ta chết cũng không có vậy ngươi vì cái gì nói ta khí tức là bốn người trên người khí tức ngươi khí tức như là quỷ hồn phất khí lại giống là cựu ưu địa phủ c h i hạ minh lực trương bất nhị ánh mắt lưu động tâm cũng treo lên kia chậm trễ ta cùng thất, thất sinh hài từ a khôi cốt đầy mặt không lý giải không chậm trễ nhưng là nhị ca ngươi phải hiểu được ngươi chính mình trên người k h í a vì cái gì muốn rõ ràng t r ư ơ n g bất nhị ngờ đầu ta dùng võ đạo khí đánh một quyền hắn chết ta dùng tiên đạo khí đánh một quyền hắn cũng chết ta dùng chết người khí đánh một quyền hắn còn là chết nếu đều có thể đánh chết người bất kể hắn là cái gì khí đâu khôi cốt nộ nửa miệng mở rộng cứu cứu nói không nên lời một câu nói hành đừng nghĩ những cái đó có không t r ư ơ n g bất nhị nói làm sao bây giờ ngươi muốn hay không muốn này đó quỷ khí tức nếu như muốn ta cấp ngươi đem bọn họ đều dẫn lại đây muốn khôi cốt nói hơn nữa không riêng gì ta muốn ngươi cũng có thể cùng ta giống nhau hút vào này đó quỷ quái khí tức bọn họ tại ta tới nói là đại bổ tại ngươi tới nói càng là liên tục không ngừng khí tức trương bất nhị hít mắt thật đúng khôi cốt chém đinh chặt sắt nói trương bất nhị theo mặt đất bên trên đứng lên chậm rãi đi đến thiên sơn tông tông chủ trước mặt mà lúc này tông chủ đã quỳ xuống hắn tận mắt thấy trương bất nhị chỉ dùng một kích liền đem k i a quỷ thánh đánh hồn phi phách tán căn bản không thể chống đỡ được lúc này cũng rõ ràng này xác thực là một cái trên trời rất xuống tới thần nhân quỳ tại mặt đất bên trên hô to đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ đa tạ đa t ạ g i ả i ta này người c h ớ ép bức trương bất nhị ngồi s ổ m tại thiên sơn tông tông chủ trước mặt bất quá căn bản không có đem hắn dịu dắt đứng lên ý tứ mà là nghèo đầu nói ta hỏi ngươi này gần đây có phải hay không có rất nhiều quỷ là là thiên sơn tông nói chỉnh cái ngàn ngọn núi bên trên có hàng vạt quỷ quá tốt rồi trương bất nhị t u é t ra miệng cười cười vây vây tay tiểu ngũ tiểu lục tiểu thất tiểu bát đi tới không lưng nhị ca quỷ thích gì nhất trương bất nhị hỏi nói nhất khí tiểu ngũ nói nếu như ta hiện tại muốn đem sở hữu quỷ đều dẫn lại đây yêu cầu cái gì trương bất nhị hỏi nói a nha tiểu ngũ có điểm nhi ngộng ngại ý tứ là này thiên sơn phong phía trên sở hữu quỷ đều dẫn qua chỗ này trương bất nhị gật gật đầu kia yêu cầu nữ tử tiểu lục nói trương bất nhị hết mắt vì sao nữ tử trên người m ạ o dấu vết là đại bổ mà nam nhân trên người dương khí cũng là đại bổ không có bất luận cái gì quỷ có thể chống cự hai loại đồ vật hương vị tiểu lục nói trương bất nhị sờ soạn một cái đầu ngươi có thể hay không chống cự tiểu lục thất đầu nếu là nhị ca về sau mang ta chờ ta liền có thể chống cự hảo trương bất nhị cũng không hỏi mặt khác đối với thiên sơn tông tông chủ nói nói lao đầu ta yêu cầu ngươi giúp một chút tông chủ cũng không là cái ngốc tử cũng không là cái kẻ điếc tự nhiên nghe được bọn họ đối thoại run dày đứng thẳng lưng lên xem trương bất nhị nhị ca ngài muốn giết ta kia không là ngươi để ngươi đệ tử nữ toàn bộ đem cánh tay trái chém trương bất nhị nói vậy, vậy vậy kia cũng dùng không được như vậy nhiều máu tiểu lục xấu hổ xem trương bất nhị a trương bất nhị đầy mặt kinh ngạc kia cắt vỡ đầu ngón tay liền đủ tiểu lục nhìn hướng phía sau đệ tử gần hai trăm người tùy tiện cắt vỡ một ít liền đủ t r ư n g bất nhị đối với tông chủ ngửa ra ngửa đầu đã nghe chưa tông chủ run dày lập tức đứng dậy đối với phía sau đệ tử quát sở hữu đệ tử nghe lệnh đem ngón tay vạch phá không muốn che lấp miệng v ớ i thương phía sau đệ tử bắt đầu làm theo thời điểm t r ư n g bất nhị mới lại hỏi nói nam đâu dương khí sẽ theo này bên trong máu hương vị phát t ả n ra không cái gì vấn đề lời nói không ra nửa canh giờ xung quanh q u đều sẽ ngửi được hương vị hơn nữa tiểu lục quan trắc một chút này bên trong hộ sơn đại trận đã không có mùi khả năng sẽ nhanh hơn t r ư n g bất nhị này mới chậm rãi gật đầu các ngươi đem sở hữu người đều tụ tập tại quảng trường phía trên là được còn lại giao cho ta a tông chủ s ư ơ n g sở ngài không có vấn đề sao t r ư n g bất nhị cười cười đạo thánh cùng ngươi đùa dẫn đâu đạo t h á n h a tông chủ vừa mới quỳ dạp tại mặt đất bên trên trái tim lại huyền đến ngực vừa đi một cái quỷ thánh lại tới một cái đạo thánh t r ư n g bất nhị nhắm mắt lại tới khôi cốt chậm rãi nói chuẩn bị hảo trực tiếp hấp thu nhập thể bên ta mới đã thử qua này cái cảm giác hiện tại không có vấn đề t r ư n g bất nhị mỉm cười thân thức tản ra lúc sau l i ề n phát giác đến tông môn gần đây xuất hiện bốn cái tiểu quỷ chính chạy nước bọn chạy hướng thiên sơn tông quảng trường vị trí hắn lập tức dò xét ra khí tức nhất trảo tay trái tay phải c ắ t hai cái trực tiếp hút vào thể nội bốn cái tiểu quỷ còn không có phản ứng lại đây phát sinh cái gì lúc này trước mặt một bên trước mắt xuất hiện một người đầu chọc cùng một cái anh tuân thiếu niên các ngươi lời nói không nói nhiều t r ư n g bất nhị hai cái khôi cốt hai cái lười nhắc cùng bọn họ giải thích lập tức bắt đầu hấp thụ kia bốn cái tiểu quỷ lập tức hóa thành hư vô khí tức c h n hai người trô mi tâm. mi Trưng bất nhị toàn thân lắc một cái quả nhiên không tầm thường a nay khí tức chẳng những có thể lấy cường đại ngươi thân thể còn có thể để ngươi thực lực càng thêm tiến một bước hiện tại ngươi mặc dù mới là sáu nói đến đây lúc khôi cốt ngậu như thế nào t r c n g bất nhị hỏi nói n g ư ơ i chừng nào thì đã tới đại thiên cảnh khôi cốt kinh ngạc nói a cái này là đại thiên cảnh a c n g bất nhị gãi đầu một cái ngu ngơ cười một tiếng ta cũng không biết nói a như vậy hai người ngồi tại thiên sơn tông sơn môn quảng trường phía trên bắt đầu dẫn dụ cùng săn g i ế t tiểu quỷ kế hoạch chương bốn trăm bảy mươi tám hiệp nghĩa minh hương chủ chính niên c h ọ n vẹn uống hai ngày rượu nhưng là đối với cảnh giới cái gì căn bản không có hiểu rõ ngược lại là trong tranh nữ tử mỗi ngày đổi lấy không đồng dạng thức quần áo thậm chí liền về đến họa bên trong bộ dáng đều đã cùng thay quần áo xong lúc sau bộ dáng giống nhau chính niên chỉ là ăn cũng không hỏi nhiều nếu không có nói tổng là t h u ố c d i ụ c cũng không tốt buổi tối tiểu đàn hoa trở về thực mượn mặt bên trên cũng không có phía trước nụ cười vui vẻ đầy mặt y u sầu trịnh n i ê n ngồi s ổ n dưới đất nhìn tiểu đàn hoa đẩy làm bán hàng dòng xe đi vào viện từ bên trong nay tiểu cô nương không biết nói chịu đựng biết bao nhiêu đến từ giang hồ áp bách cho dù là đi vào viện từ thời điểm còn biểu tình bình tĩnh chỉ là có thể nhìn ra có chút không vui vẻ nhưng là đem viện môn đóng lại lúc sau lại đột nhiên h o a một tiếng khóc lên nàng ngồi s ổ n dưới đất hai tay ôm đầu cùng phía trước sáng sớm dọa đến bất đồng mà là chân chính t ư ơ n g tâm khóc thanh e m rất lớn làm trịnh n i ê n đều không hiểu cảm giác đến một cổ áp lực thăm dò hướng tiểu đàn hoa bên cạnh đi đến hơi hơi ngồi sổm、xuống. nếu như là chương bất nhị này cái thời điểm sẽ làm cái gì chính n i ê n suy tư chỉ chốc lát bắt đầu vô tay hắc hắc hắc hắc hắc tiểu đàn hoa đột nhiên n g n g đầu nước mắt đã đem cả t r ư ơ n g tiểu xảo mặt làm cho bát nháo nàng bàn miệng một mặt hủy khuất n ắ m lấy chỉnh niên tay to con ta bị khi dễ n g ư ơ i có năm mươi lượng bạc ngươi không khi dễ người khác cũng không tệ như thế nào còn có thể để người khác khi dễ chính n i ê n xem này tiểu cô nương mặt bên trên lộ ra vui mừng tiếp tục vui vẻ vô tay tiểu đàn hoa thất đầu ngươi ngươi là đại ngũ ngốc cái gì cũng không hiểu ta bị khi dễ ngươi cũng không hiểu ngươi hắn sao ngược lại là nói a chính nhiên một bên vỗ tay một bên vội và nói ngươi cũng không biết hôm nay ta đi bờ bên cạnh bán đồ kết quả có một đội cái gì hiệp nghĩa minh hiệp sĩ nói là có người trộm đồ vật khoái tại chúng ta đầu bên trên muốn muốn muốn theo chúng ta trên người tìm bạn ta liền hỏi hắn nhóm ném đi nhiều ít bọn họ nói hai trăm l ư ợ n g nếu như ngày mai mọi người không nộp ra hai trăm l ạ n g bạc dòng về sau bờ bên cạnh sống nhi thì không cho bọn họ làm tiểu đàn hoa một bên nói một bên khóc chỉnh cái người đều mềm v ậ t ngồi xồm dưới đất nắm lấy trịnh niên tay nói bọn họ không cho phép chúng ta tiếp tục tiếp tục tại kia bên trong này đó vật nhỏ thật là khiến người ta không b ấ t lo trịnh niên bất đắc dĩ nói làm sao bây giờ đừng nói làm này đó người góp đủ hai trăm l ư ợ n g liền là hai mươi lượng cũng khó như lên trời ngươi này vật nhỏ sẽ không nói cho người khác n g ư ờ i có bạc đi nghe đến đó trịnh niên s ư n g sờ bất quá còn hảo ta nói cho bọn họ ta có năm mươi lượng bạc bọn họ chỉ cần thấu đủ một trăm năm mươi hai là được rồi tiểu đàn hoa nói, nói ta ông trời chính n i ê n đầu đều sắp bị này cái tiểu gia hỏa tức h i ê n các ngươi người khác tới tìm n g ư ơ i đi năm mươi lượng nếu là đại ca ca không ở nơi này đến làm cho người muốn ngươi mệnh tiểu đàn hoa vẫn cứ quệt miệng bất đắc dĩ nói nhưng là kiêm một trăm năm mươi lượng bạc đi chỗ nào làm đâu ta hỏi này cái ngọc bài hắn cũng không để ý đến ta ngươi thật coi bạc là trên trời rơi xuống tới vừa mới nghĩ tới đây đại viện cửa liền bị đẩy ra đứng m ũ i chịu sao đứng tại chính giữa chính là một cái hiệp nghĩa minh hiệp sĩ hắn bên người thì làm ấy cái tán công cùng chính mình tại hiệp nghĩa minh bên trong thủ h ạ n à y người cấp bậc tại hiệp nghĩa minh cùng liên vân thành phân đường cũng không thấp theo trịnh niên phỏng đoán hẳn là tại hương chủ tà h ư u hương chủ lạnh lùng nhìn trước mặt hai cái người một bà cầm lên mặt đất bên trên còn không có lấy lại tinh thần tiểu đàn hoa nghèo đầu hỏi hướng người sau lưng nói có phải hay không nàng chính là nàng nàng nói nàng có năm mươi lựa bạc một cái tán công h ế t lớn huynh đệ nhóm có phải hay không là chính là nàng mấy cái tán công vội và nói kia hương chủ nhìn hướng tiểu đàn hoa bạc đâu tiểu đàn hoa đều sắp bị mất chết mặt nhỏ đỏ bừng sợ hai đến không ngừng run dậy vội vàng túi đầu nói ta ta ta hiệp sĩ hiệp sĩ một cái thanh â m vang lên theo cửa bên ngoài chuyển đến hương chủ c h ầ m rãi quay đầu nhìn hướng một bên tới người người là ai ta gọi lưu tam nhi là là này tiểu đàn hoa phụ thân bằng hữu lưu tam nhi hiển nhiên là bước nhanh chạy tới thở hồng hộc bám lấy đầu gối không người đại khẩu thở hồng hộc này tiểu nha đầu chỗ nào tới cái gì năm mươi lượng bạc chỉ là vì cấp đại gia hỏa phân hưu mới nói có phải hay không tiểu đàn hoa lưu tam nhi vội vàng ôm lấy tiểu đàn hoa mang tươi cười đem nàng theo hương chủ tay bên trong nhận lấy vội vàng giải thích nói này mấy vị tiểu huynh đệ cũng có thể là nghe lầm chúng ta không nghe lầm tán công lớn tiếng nói nàng xác thực là như vậy nói hơn nữa ta còn biết nàng bạc liền là ngài ném k i ê một đêm thượng nhật được c h ọ n vẹn năm mươi lượng khác một cái tán công vội vàng kêu lên nàng nhất định có nàng khẳng định có không biết đạo tàng tại chỗ nào nàng nếu là không có chúng ta liền không chiếm được năm lượng bạc nguyên lai chỉ là vì năm lượng bạc lục x o á t hương chủ chỉ là lạnh lùng nói như vậy một câu nói phía sau hiệp sĩ liền trực tiếp xông vào tiểu đàn hoa viện lạc bên trong một bên tìm kiếm một bên đem đồ vật đánh nát bị đá đẩy ở nhà đều là chính yên như là một vật đồng dạng bị người trực tiếp không để ý đến bảy tám cái hiệp sĩ đi vào gian phòng bên trong lục tung mà tiểu đàn hoa tại lưu tam nhi bên cạnh đã khóc thành khóc sức n ư ớ t hương chủ đại nhân ngài nói có hay không tại này ni h tử trên người một cái tán công hỏi nói kia hương chủ cũng sớm đã liếc tiểu đàn hoa hảo vài lần liền chờ bên cạnh người nói này đó lời nói nhưng lời vừa nói ra vẫn cứ nghiêm túc nói nam nữ thủ, thủ b ấ thân ta cũng không tiện kiểm tra như vậy đi đ ê m này người mang về phân đường từ nữ tử tới kiểm tra này dạng càng tốt tán công đại hỷ nhưng là lưu tam nhi không m u ố n hắn biết hiệp nghĩa minh phân đường là cái cái gì địa phương hơn nữa cũng lưu ý đến hương chủ ánh mắt nếu là thật sự làm tiểu đàn hoa cùng bọn họ đi chỉ sợ trở về cũng khó liền nói ngay hương chủ đại nhân có thể hay không ba thanh thúy t o rõ tiếng bạt thai chuyển đến hương chủ cả giận nói này bên trong rốt cuộc có ngươi cái gì sự nhi lưu tam nhi bị một cái bàn tay rút được mặt đất bên trên mà lúc này ai cũng không có chú ý đến t r ị n h n i ê n ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn chính tính toán tiếp tục giáo huấn lưu tam nhi hương chủ đi đến hắn trước mặt đưa tay thời điểm t r ị n h n i ê n bỗng nhiên cười hắc hắc người cái thôi khất cái cười cái hương chủ tay dừng tại giữa không trung bên trong hắn xem đến t r ị n h n i ê n tay bên trong có một túi tiền cổ túi túi tiền hắn lập tức tiến đến t r ị n h n i ê n bên cạnh ngăn trở sở hữu người cho ta a túi túi túi túi t r ị n h n i ê n chơi tay bên trong túi tiền tay trái tay phải lẫn nhau đổi nhau hóa ra là cái đứng ốc hương chủ khỏe miệng hơi hơi một khiếu đưa tay liền đi đ o ạ t chị n h n i ê n tay bên trong túi tiền chị n h n i ê n cũng không có lấy lập tức rời tay giao cho hương chủ mà lúc này những cái đó hiệp sĩ đều vây cư lại đây hương chủ không có hương chủ sớm đã lấy đến túi tiền vì thế đem tiền k i a túi đánh mở nhưng là bên trong cũng không là bạn chương bốn t r ư ơ i c h í tiểu đàn hoa ưu sầu a t ê u lên một tiếng sợ hai hương chủ liền vội vàng đem tia túi bạc nhét vào mặt đất bên trên nhưng là hắn tay quả thật bị cắn một cái lắc lắc tay hương chủ xem đến một cái rất sâu dấu răng xuất hiện tại cánh tay bên trên sau đó chính là một trận mê mội hắn không biết nói tiếp xúc đến cái gì nhưng là chỉnh cái người cảm giác phi thường không tốt như là nháy mắt bên trong uống mấy cân rượu lại ăn no bình thường đầu g ó c c h o n g váng đỡ đầu đi đỡ lấy ta đi lúc này không dám ở l â u vội vàng mang theo thủ hạ liền hướng ra phía ngoài liền xông ra ngoài hương chủ hương chủ chúng ta bạc mấy cái tán công vội vàng đuổi theo ra đi nhưng là bị mặt khác hiệp sĩ hất ra kia hương chủ cũng không có đi rất xa vẹn vẹn bước ra mấy bước lúc sau liền ngã tại mặt đất bên trên từng ngụm từng ngụm bắt đầu phun ra m á u tươi hắn kinh ngạc xem chính mình hai tay ta khí ta khí ta khí tại trôi qua hiệp sĩ nhóm đều luôn uống không ai rõ ràng hắn tại nói cái gì chỉ là xem hắn mà một lát sau kia hương chủ kinh ngạc đứng tại chỗ mới vừa thất phẩm khí tức đã hoàn toàn tán đi hiện tại liền như là một phạm nhân bình thường đi đi hương chủ hét lớn mồ hôi lạnh đã dính đầy sau lưng hắn không biết nói kia cái viện lạc bên trong khất cái là ai càng không biết kia cái nhân thủ bên trong đồ vật rốt cuộc là vật gì nhưng là hiện tại sông đi vào chỉ cần là đối phương đạt tới cựu phẩm hắn liền sẽ chết không có chỗ trôn cho nên vì bảo mệnh vì báo thủ hắn tất cần trở về xem đến hương chủ chờ người rời đi về sau tiểu đàn hoa mới lảo đảo chạy đến lưu tam nhi bên cạnh lưu thúc ngươi không sao chứ không có việc gì lưu thúc vây vây tay hoạt động một chút gân cốt này hương chủ đại nhân cũng không biết nói phát sinh cái gì đột nhiên liền đi mấy ngày nay q u á sự rất nhiều tiểu đàn hoa nghĩ đến ngực kia cái ngọc bài bất đắc di thở dài nói có hay không có tổn thương đến cái gì địa phương a không có không có lưu thúc cười cười làm một đời sai sự đánh một chút không cái gì cùng l ắ m thì ngươi lưu thúc thân thể cứng n g ắ t đâu lưu thúc cùng tiểu đàn hoa đi đến trịnh n i ê n trước mặt to con ngươi có không có chuyện gì à vừa mới phát sinh cái gì trịnh n i ê n đần độn lắc đầu tay bên trong còn chơi kia túi tiền đàn hoa thực sự không được đi ta ra tránh một chút đi nếu là hiệp nghĩa minh người còn tới không quan hệ lưu thúc thực sự không được ta liền đem bạn cấp bọn họ lề i n là dù s a o này bạn cũng không là ta tiểu đàn hoa lau khô nước mắt mặt bên trên lần nữa xuất hiện kia bình thản như gió tươi cười lưu tam nhi biết nàng thực kiên cường ngươi một người như vậy lâu nếu là tùy tiện liền bị phá tan vậy liền không là tiểu đàn hoa nếu là bọn họ có tới liền đem bạc giao cho bọn hắn ai kia hiệp nghĩa minh lấy hiệp nghĩa s ư n g n g h ị không đến cũng sẽ làm này đó nghiền ép bách tính chi sự à này câu nói chắc trịnh nghiên ngực đau lưu tam nhi đi thời điểm tiểu đàn hoa đem hắn đưa đến cửa bên ngoài nàng còn chứng kiến cửa bên ngoài có mấy cái tán công tại đối với nàng chỉ trỏ cũng may bị lưu tam nhi đánh đi tiểu đàn hoa hốc mắt lại hồng này là trịnh n i ê n hôm nay lần thứ ba nhìn thấy nàng khóc đột nhiên phát hiện nay cái bề ngoài cường đại nội tâm yếu đối cô đ ư ơ n g xác thực thực làm người đau lòng to con tiểu đàn hoa có chút buồn rầu ngồi s ồ m tại trịnh niên trước mặt ta không có sao chứ chính niên chậm chạp lắc đầu không không không ai to con ta cũng không nghĩ tới bọn họ vậy mà lại đem ta khai ra tới tiểu đàn hoa một mặt bất đắc dĩ ngươi còn không có nghĩ đến bọn họ ngày mai liền sẽ đến đánh chết ngươi đi chính niên trong lòng thở dài ngươi này đầu góc cùng trương bất nhị thật là không kém cạnh to con ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ mới hào đầu Tiểu đàn hoa bất đàn đ hoa ắ chung di nói. ngươi nói cùng ngươi Lao tử đã sớm cùng nói để sớm o quanh đề phòng còn không có tán đi đây cũng là mới v ừ a trịnh niên không có sử dụng khí mà là trực tiếp sử dụng cầu nguyên nhân hắn vẫn cứ không thể tùy tiện sử dụng khí tức nếu không lấy hiện tại hiệp nghĩa minh làm được sự tình trịnh niên đã sớm đưa tay đi lên cấp này mấy cái tiểu tạp trùng sống hay chết ký ức không thể hư lại kế tiểu đàn hoa ngồi t r ồ m hổm ở trịnh niên bên người đem đầu hơi hơi tựa tại trịnh niên trên người nàng yêu cầu một cái người tới giải quyết chính mình trên người h o a khí mà một cái dáng người khôi ngâu ngốc từ h i ệ n nhiên là tốt nhất đối tượng trịnh niên không có loạt động cấp này cái nha đầu tốt nhất hoàn cảnh ta kỳ thật cũng biết lao cha sẽ không trở về hắn vì cứu người đem ta cùng nương bỏ xuống mà nương thân mắc bệnh hiểm nghèo năm thứ hai cũng rời đi ta bắt đầu từ ngày đó ta chính là một cái người kỳ thật một cái người cũng không cái gì không tốt tổng là không ai quản ta sơ cái gì dạng tóc cũng không ai quản ta ngày hôm nay đi đâu bên trong chơi a nương đi thời điểm ta là như vậy nghĩ nhưng là sau tới khóc trọn vẹn ba ngày mới phát hiện không ai nấu cơm cho ta ăn ta muốn chính mình học nấu cơm tiểu đàn hoa nâng khởi tay cái kia hai tay không nên là một cái một mươi sáu m t ư ơ i bảy tuổi cô nương nên có tay thậm chí không là một nữ tử nên có tay nàng tay bên trên đều là miệng vết thương có bị phỏng có c ắ t tổn thương còn có, có chút ó c vết thương thật nhỏ sau tới ta liền học được cấp chính mình nấu cơm sau đó làm ra một ít a nương gọi ta đậu hũ hoa cùng trứng mặn cháo đầy đi ra bán này dạng có thể kiếm ít bạc mỗi ngày có thể kiếm cái mấy văn đầy đ ủ ta quá nhật từ a nàng cười tựa như là sa mạc bên trong một cái đột nhiên phá đất mà lên lục mầm mang đối với sinh mạng vô cùng kính trọng cùng đối toàn bộ sa mạc coi thường định giá lệnh mắng bức cao ngạo sống chính biên đ ậ u đây mới là người thường sinh hoạt bọn họ không cần phàn nàn tương lai nhật tử rốt cuộc là như thế nào cực khổ cũng không cần rõ ràng mấy tháng sau có cái gì thiên địa thái nạn bọn họ chỉ cần rõ ràng này một xe đầu hũ còn có thể hay không thu được đến liền đầy đủ hắn nguyên bản cũng là một cái bình thường người nhưng là hết thệ đều tại hư hảo nào đó một ngày đem hắn đưa vào phân tranh bên trong hiện tại hắn đã sớm quên mất này loại cảm giác nhưng là tiểu đàn hoa lại khóc lên ta không biết nói ta nên làm cái gì ta xem nhà khác cô nương mười sáu mười bảy tuổi thời điểm đều có người tới cửa cầu hôn đều có người muốn cưới trở về ta hỏi sắt vách gia tỷ nàng nói cho ta làm nhân gia tức phụ nhất định phải biết nữ công nhất định phải sẽ làm việc nhà nhưng là ta cũng sẽ a tiểu đàn hoa nước mắt xẹt qua mập đô đô gương mặt sau tới ta mới biết được là bởi vì nhà bên trong không có làm chủ không có cha cũng không có nương không người nào nguyện ý xài bạc tới cưới ta tiểu đàn hoa cúi đầu n g u y ê n lai ta này đợi đều là không ai muốn hải tự a t r ị n h n i ê n không biết nói nên nói cái gì l i ê n nay dạng tiểu đàn hoa chậm rãi ngủ thiếp đi trời đã tối xuống gió chậm rãi thổi qua tới mang biển bên trên độc hữu rét lạnh cùng vắng vẻ một chỉ tiểu t ầ m chậm rãi theo t r ị n h n i ê n túi bên trong b ỏ ra tới ngồi s ổ n tại tiểu đàn hoa đầu bên trên nàng hai tay ôm chặt thân thể ấm áp lên tới tươi cười, cười càng thêm ngọt tựa như là kêu một xe đậu hũ hoa tựa như là biển bên trên uy phong rất ngọt nàng nhất định là một cái m ộ n đẹp m ộ n bên trong có cha còn có nương còn có một cái yêu nàng người c h ú n này n g g ta sau này sẽ là ư ờ i một n h hay h à Có được k ô n g Trịnh niên không có nói chuyện, chậm đi đến chậm khò dãi đi tuổi có b ê n trăm tám m ư ơ 0 hồ lực xem tới ngươi có chuyện cầu ta nữ tử khẽ mỉm cười chính n i ê n đem bức tranh triển khai thời điểm liền thấy sôi nổi xuất hiện nữ tử nàng xuyên trịnh niên mới mua về l u ồ mỏng vũ mị xinh đẹp thần thái ngàn vạn ngươi tại chờ ta cầu ngươi chính n i ê n cười cười ta tại chờ ngươi ngộ nữ tử chậm g ã i nói n ộ cái gì chính yên hỏi nói n ộ vốn nên là ngươi nhưng là ngươi ngươi còn không có có được đồ vật xem tới ta đã nhập môn là ngươi thấy được một cái rất bình thường nữ hải tại bình thường thế giới bên trong qua bình thường nhà tử cái này là ngươi cần muốn nhìn thấy ta đây nên ngộ cái gì ngươi nên ngộ là nàng nếu là chết ngươi sẽ làm sao chính n i ê n mở mịt xem trước mặt nữ tử nàng vì cái gì sẽ chết bởi vì ngươi cấp nàng năm mươi l ư ợ n g bạc cho nên nàng liền sẽ chết nữ tử lạnh nhạt nói ha ha ha chính n i ê n cười cười nàng sẽ không chết a ngươi cho rằng ngươi cổ có thể đối kháng hiệp nghĩa minh vân đường đường chủ a hắn đã là tứ phẩm ngươi không cách nào đem hắn giết chết hơn nữa hắn cũng sẽ không cho ngươi tới gần hắn cơ hội ta giết hắn dễ như trở bàn tay chính n i ê n siết chặt tay vậy ngươi cũng sẽ bại lộ hành t u n g bại lộ chính mình không có bị thương sự thật đợi đến kia người tới thời điểm chỉnh cái liên vân thành đều sẽ cùng theo này cái tiểu nha đầu cho cùng chính n i ê n trầm mặc ngươi muốn một cái người chết vẫn là muốn cả tòa thành người đều cùng nàng cùng một chỗ chết đâu nữ tử lạnh n h ạ t nói này là một lựa chọn khó khăn chính yên lắc đầu đối với ta mà nói đây cũng không phải là, là một đạo lựa chọn、à. nữ tử xem chính n i ê n liên vân thành người sẽ không chết nàng cũng sẽ không chết chính n i ê n chậm dai nói nếu như nhất định phải dùng một cái người chết mang đến cho ta cái gì l ĩ n h nộ lời nói ta có thể này một đời đều không muốn cái này cảnh giới nàng đối với ngươi mà nói bất quá là một người đi đường một cái liền tên cũng không biết người qua đường nhưng là nàng tựa tại ta vai bên trên chính n i ê n cười cười ngươi không là một cái thánh nhân cũng không cần phải trở thành một cái thánh nhân nhưng ta phía sau là hiệp nghĩa minh chính n i ê n hít sâu một hơi ngươi định làm gì nữ tử mang ý cười vớt ve chính mình móng tay chính n i ê n t r ầ m rãi lắc đầu hắn cũng không phải là không có kế hoạch trong lòng sớm đã có một trăm cái phương thức có thể làm này cái nan quan vượt qua nhưng là hắn vẫn cứ lắc đầu cảnh giới mở ra phương pháp rất đơn giản nữ tử t r ầ m rãi nói chỉ cần đem ngươi khí tràn ngập tại cảnh giới kia bên trong sau đó lợi dụng hồn lực đánh mở liền có thể hồn lực đúng nữ tử gật gật đầu hồn lực kia là cái gì lực lượng chính n i ê n hỏi nói kia nữ hải tử chết thời điểm liền sẽ sản sinh hồn lực nữ tử nói chỉ có ngươi thấy được nàng chết kia một khắc đem nàng thể nội hồn lực hấp thu liền có thể mở ra cảnh giới vì cái gì nhất định là nàng chính niên hỏi nói bởi vì bày tại ngươi trước mặt chết tử tế nhất người chính là nàng nếu như là mặt khác người đâu đương nhiên cũng có thể nhưng lại yêu cầu ngươi chính mình độc thủ đừng trách ta không nhắc nhở ngươi giết người cổ đồng dạng yêu cầu khí tức thôi động hơn nữa nếu như người không là ngươi giết sinh ra hồn lực mới tinh khiết nhất chính niên hít sâu một hơi thì ra là thế ngươi không có bao nhiêu thời gian nếu như nàng chết ngươi không có bắt được hồn lực liền muốn đi mặt khác địa phương n à y thế gian bản liền không có bao nhiêu người sẽ tại ta bên cạnh chết đi không phải sao người rõ ràng liền hảo cho nên nàng là một cái tốt nhất lựa chọn vì cứu v ấ t thương sinh vì dết hung tinh đều nhất định muốn xem nàng chết đúng không nữ nhân biểu tình trần trờ biết rõ trịnh niên ý tứ cũng không phải là tại này câu nói bên trong ha ha ha t r ị n h niên mỉm cười nói xem tới ngươi b ạ c h xuyên qua ta quần áo cũng uống c h a t a rượu phải không nữ nhân xem t r ị n h niên ta nghĩ ngươi tỉnh h giáo là cảnh giới như thế nào mở ra mà không phải như thế nào trơ mắt xem người khác chết tại ta mắt phía trước chính n i ê n nói nếu quả thật giống như ngươi theo như lời tại ta bên cạnh chết người nhiều đi ta chưa hề cảm giác đến hồn lực tồn tại đó là bởi vì ta xuất hiện chỉ cần mang ta liền có thể phát giác đến hồn lực hảo chính n i ê n lấy ra một cái đá đánh lửa ngươi muốn làm gì nữ tử sửng sốt ta muốn thử một chút nếu như không mang theo ngươi ta còn có thể mở ra hay không cảnh giới chính n i ê n vang dội đá đánh lửa ánh lửa chạm đến họa ta còn muốn nhìn một chút nếu như nàng không chết ta cảnh giới có thể mở ra hay không ngươi nữ tử giữ tận xem chính yên mà chính n yên đem họa đầu nhập một bên lưu nước bên trong ta hy vọng ngươi cho ta một cái hảo biện pháp mà không là lại nếm một lần này dạng tư vị chính yên nói nữ tử cười cười ta có thể đưa ngươi hưởng lực sớm như vậy nói sao phải chịu khổ đâu ngươi là ta gặp qua người đặc biệt nhất n à y trên đời có thực nhiều người đặc biệt nhưng là ngươi là đặc biệt nhất nữ tử nói xong câu đó toàn bộ thân thể lơ lửng tại không trung sau đó thẳng đến trịnh niên mà tới trịnh niên không có trốn tránh mà là nhắm mắt lại nữ tử môi chạm đến hắn môi bên trên một cổ trịnh niên chưa bao giờ thấy qua thập phần xa lạ lực lượng theo nàng thân thể bên trong liên tục không ngừng tiến vào trịnh niên thân thể đột nhiên t r ị n h niên mở mắt hắn vẫn cứ ngồi tại kia phiến đen nhánh hoàn cảnh bên trong mà hắn ngược bên trong là kia cái nữ tử nữ tử ôm ấp hắn thân thể môi cũng không hề rời đi mà là chậm dãi nói ta có thể vì ngươi đánh mở kết giới ngươi cũng có thể sử dụng ta liên tục không ngừng hồn lực nhưng là ta có một cái yêu cầu chính n i ê n lại lần nữa nắm lấy kia bức họa ta không thích nghe yêu cầu nữ tử ngồi dậy ngươi chính n i ê n cười nay có lực lượng cùng võ đạo tiên đạo khí hoàn toàn bất đồng là một loại không linh lực lượng có thể tùy ý bị sử dụng tùy ý điều động mà còn hảo không tổn hao gì tiến vào đại phẩm thiên tiên quyết công lực bên trong hắn khí tức bắt đầu biến hóa hoàn cảnh cũng một t ứ c một t ứ c biến hóa t r u n g quanh lại lần nữa phát sáng lên hắn xem đến là một phiến màu xanh lá bãi cỏ cỏ bên trên nhẹ nhàng hết thể đều tỏ ra như vậy yên t ĩ n h hiền hòa này là chỗ nào chính niên hỏi nói này là ngươi cảnh giới hắn có cái gì dùng chính niên lại hỏi nói ta không biết nói muốn ngươi chính mình nếm thử nữ tử nói chính niên chậm rãi gật đầu mà nữ tử cũng đ ã n h à o vào hắn trên người đem hắn ép đến tại mặt cỏ phía trên môi lại lần nữa ép xuống ta hồn lực còn có rất nhiều lấy mại không hết dùng mại không hết chính niên cảm giác đến ấm áp rất lâu đến nay đều không có cảm giác qua ấm áp tại toàn thân cao thấp tùy ý lưu truyền kia cổ đặc thù khí tức như là lũ ống chạy xiết mà tới trực tiếp rót vào hắn thân thể bên trong mà tại hắn đỉnh đầu bên trên kia đại phẩm thiên tiên quyết ra chỉ hạ đại tinh quan đồ bên trên lóe lên dị dạng q u a n g trạch tương tự thì ra là thế chính niên tại này một khắc tựa hồ lĩnh ngộ được cảnh giới nội hạch cùng h ắ n ý cũng cùng lúc này kia nữ t ử ấm áp thân thể đem hắn bao khỏa tại mỹ h ả o bên trong một đôi nhu hỏa tay phủ lên hắn đôi mắt ta yêu cầu là làm ta vĩnh viên tại ngươi cảnh giới bên trong phá thân cảnh giới xe rơi chính niên nói a kia tại giang nam thời điểm nhưng là có một cái họ tiết tiểu cô đ ư ơ n g ngâm miệng chương bốn trăm tám mươi mốt ta muốn tại ngươi này bên trong tắm rửa chính yên tỉnh lại thời điểm hắn còn tại kho t ủ i hắn không biết nói qua bao lâu cũng không biết nói chính mình trải qua cái gì chỉ là cảm giác mơ màng như là ngủ một cái dài dòng rác ngáp một cái ngồi dậy luôn cảm thấy toàn thân sủi lơ vô lực mềm m ặ t tả hữu nhìn nhìn kia nguyên bàn tay bên trong bức tranh còn t ạ i nữ tử cũng đã không có ở đây đem bức tranh trải rộng ra phiếu còn tại kia giấy v e biến mất không thấy chính yên híp mắt hơi có vẻ kinh ngạc sau đó lại lần nữa tiến vào cảnh giới bên trong này mới nhìn đến kia nữ tử bình tĩnh nằm tại cỏ bên trên bày ra một cái c h u y ể n c h u y ể n tư thế phát ra tiếng ngay k h ẽ khẽ tựa h ồ ngủ rất thục